Có thể hoa 2 tỷ đô la mua một chiếc sa hoa du thuyền phú hảo, đoán chừng chỉ có Trung Đông với nước Nga đám kia thổ hảo. U dị cờ giặt bóp thuốc lá diện, ném đến trong cái gạt tàn thuốc, nhìn xem chuyển khoản tin tức trong lòng mới thả lòng trong lòng. Làm chứng minh thành ý, chầm lãng để tả ngọc liên hệ u dị cờ giặt, cũng cho đối phương chuyển 20.000 bằng anh, làm lữ hành phí tổn. U dị cờ giặt cũng trong lòng sơ qua thả lòng, coi như không có đảm thành sinh ý coi như qua hoa hạ du lịch cũng không tệ. Bất quá Úy Dĩ Cợ Dật trong lòng vẫn là cảm khái trầm lãng hào sảng, liền mặt điều không nhìn thấy, liền quay tới 20.000 bảng Anh. Tu Dĩ Cợ Dật mang theo bản thiết kế bản thảo, lại cùng mấy nhà vẽ tiểu nổi tiếng nói chuyện, ngồi gần nhất chuyến bay trực tiếp từ London bay hướng Tam Á. Trải qua 18 giờ thời gian phi hành, máy bay rốt cục đến Tam Á Phượng Hoàng sân bay. Tu Dĩ Cợ Dật một đường nghỉ ngơi rất tốt. 3.000 bảng Anh một chương siêu cấp khoang phổ thông, để Úy Dĩ Cợ Dật tinh lực rồi rào chuẩn bị với trầm lãng gặp mặt. Đỗ Vũ Dĩ cờ giật vừa mừng lại vừa lo là trầm lãng còn phái ra một tên quản gia mang theo lái xe mở ra rồ sờ đi nên đón hắn. Lúc đầu tâm tình bình tĩnh xuống tới Đỗ Vũ Dĩ cờ giật trong lòng nhiều chút khẩn trương, rồ sờ đến điểm cuối, Vũ Dĩ Sang Hựn Hotel. Trung niên quản gia cười lấy đối Đỗ Vũ Dĩ cờ giật dùng tiếng Anh nói: "Ủy tiên sinh, trầm tiên sinh liền ở tầng chót vót phòng tổng thống đợi ngài, mời đi theo ta." Đỗ Vũ Dĩ cờ giật đi theo quản gia, hành lý thì là giao cho tại cửa ra vào một tên người hầu. Gian phòng đều vì UG cỡ giật mở tốt, một gian phòng. Tu Dĩ cỡ giật hơi kinh ngạc nói, vị tiên sinh này, quán rượu này hẳn là thất tinh cấp tiêu chuẩn. Trung niên quản gia cười lấy gật đầu, không sai, nguyên bản gọi sạn nhỉ ạ gì sở có sạn hổ tiệm khách sạn, bị Trầm tiên sinh thu mua về sau đổi tên lại gì sở hự tần hổ tiệm. Tu Dĩ cỡ giật kinh ngạc nói, ta thượng đế, Trầm tiên sinh thu mua nhà này bảy cấp khách sạn. Không sai, 4 tỷ giá cả cuối cùng. Tu Dĩ cỡ giật hai mắt tỏa sáng, nhưng không nói gì. Tiên tính đi theo trung niên quản gia bên trên VIP thang máy. Thang máy cấp tốc ngược lên, thẳng đến phòng tổng thống nơi ở tầng lầu. U Dĩ cơ giật tại gia thang máy trước, đối trong thang máy trong suốt pha lê sửa sang lại quần áo, mới mang theo tự tin nụ cười đi ra thang máy. Trung niên quản gia thấy thế cười lấy gật gật đầu, bảo trì sạch sẽ ăn mặc là đối lẫn nhau tôn trọng. Gõ gõ cửa, đạt được trầm lặng sau khi đồng ý, quản gia đẩy cửa ra. Các loại U Dĩ cơ giật đi vào gian phòng đóng cửa phòng, thủ ở bên ngoài. Tu Dĩ Cờ Dật rốt cục nhìn thấy Trầm Lãng, vượt qua nửa địa cầu đi vào hoa hạ nhìn thấy Trầm Lãng, để Tu Dĩ Cờ Dật tâm tình sơ qua phức tạp. Ngai khỏe chứ? Ta là Ứu Dĩ Cờ Dật, dù lĩnh đạo thiết kế công ty tổng giám đốc với người sáng lập. Tu Dĩ Cờ Dật chủ động tự giới thiệu mình. Trầm Lãng chỉ vào ghế sofa cười nói, "Ngồi, tới hoa hạ cảm giác thế nào?" "Rất tuyệt, cảm tạ ngài nhiệt tình khoản đãi." Đơn giản Hàn Huyên qua đi, Tu Dĩ Cờ Dật thẳng vào chính đề nói, "Trầm tiên sinh, Ta nhìn thấy ngài cho ta phát biểu kiện, ngài đối công ty của chúng ta thiết kế mô rộng cổ đường cái số có hứng thú. Ân, có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói sao?" Tu Dĩ cợt giật miết miệng cười nói, "Đương nhiên, mô rộng cổ đường cái số trên thực tế liền là một cái vi hình Monaco phục chế bản. Chiếu vào quốc gia này nổi tiếng tiêu chí tới chế tạo, nó phục chế được đặc biệt cắt lô sòng bạc, Monaco rượu ngon nhất cửa hàng, casino khách sạn lớn, casino quán cà phê các loại mang tính tiêu chí kiến trúc." Một bên nói tiếp Ngưu Dĩ cờ giật mở ra chính mình tùy thân mang theo laptop, xuất ra thiết kế ra hiệu quả cầu tưởng tận giới thiệu. Chúng ta cho rằng tất nhiên đem mô rộng cổ đường cái số thiết kế thành một tòa vi hình thành thị, vậy nó nên chuẩn bị hưu nhàn giải trí công trình nhất định sẽ không thiếu. Cho nên chúng ta tại du thuyền bên trên thiết kế rộng lớn đình viện, phòng tập thể thao, tennis trận, rạp chiếu phim, muốt quán bar, tiệm bốn tốc với thư viện. Còn phân phối một cái cực lớn bể bơi với xoa bóp buồn tắm lớn, có thể ở trên biển hưởng thụ lãng mạn tắm giữa. Có thể nói là cái gì cần có đều có, tuyệt đối sẽ không thua ở bất luận cái gì một cái thành thị. Ngoài ra, vì thuận tiện ngài dạng này các siêu cấp phú hào xuất nhập, chúng ta tại Monaco đường cái bên trên kiến tạo bến đài, có thể dung nạp tiểu du thuyền đi ra đi vào. Tu Dị cợt giật một bên nói tiếp một bên chú ý đến Trầm Lãng biểu lộ. Nhưng bất đắc dĩ Trầm Lãng biểu lộ rất bình thản, Tu Dị cợt giật tâm tình sơ qua có chút thất vọng. Đương nhiên, công ty của chúng ta nhà thiết kế đáng tự hào nhất thiết kế mới bắt đầu ở chỗ này. Cái kia chính là mộ dọc cổ đường cái số trung đỉnh. Tại công ty của chúng ta nhà thiết kế thiết kế dưới, nó kết nối vào hai khối khu cư trú. Bao quát 7 bộ khoang tuyển, mỗi bộ đều có được riêng phần mình phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, phòng thay quần áo cùng ban công. Ta nghĩ có thể nhất để ngài dạng này ức vạn phú hào cảm mến khẳng định là du thuyền chủ phòng. Tại chúng ta thiết kế bên trong, vì ngài dạng này siêu cấp phú hào thiết kế chủ phòng điều sẽ trên dưới chiếm cứ 3 tầng không gian, diện tích rước hợp 446 m vuông. Uzi Cơ Giật nói về ra bán điểm thao thao bất tuyệt, với lại, vì gia tăng ngài với ngài phú hào các bằng hữu niệm thú, chúng ta cố ý đem F1 bãi xe đua đem đến trên biển. Cái này cùng loại với Monaco nâng cấp phương trình tranh tài sử dụng đường đua, cũng là Monaco mang tính tiêu chí kiến trúc, có thể cho ngài với bằng hữu ngài ở trên biển trải qua một thanh đua xe nghiệm. Uzi Cơ Giật đem lên nói đều nói xong, còn lại chỉ chờ Trầm Lãng quyết định. Trầm Lãng ánh mắt bình tĩnh xem một hồi Uzi Cơ Giật, hỏi, dự toán nhiều hoặc ít? Trầm Tiến Sinh, tại chúng ta thiết kế lý niệm dưới, muốn hoàn thành toàn bộ mô rộng cổ đường cái số dự tính sẽ không ít hơn 700 triệu bằng Anh. Với lại hàng năm chỉ là du thuyền vận doanh phí tổn đều sẽ vượt qua ngàn vạn bằng Anh. U Dị cợt giật không có chút nào giấu giếm, thành thật trả lời nói, "Du thuyền luôn luôn là phú hào chơi, về phần du đỉnh đạo thiết kế công ty cái này tác phẩm, càng là chỉ có siêu cấp phú hào mới có thể có khả năng." Cho nên, U Dị cợt giật đều sớm tâm cảnh rất bình ổn bị các phú hào hỏi thăm sau cự tuyệt cũng không phải lần một lần hai. Trầm Lãng lông mày cũng không có nhíu một cái, trầm rãi nói, ta rất thưởng thức ngươi công ty thiết kế, cho nên ta quyết định trợ giúp các ngươi hoàn thành cái này thiết kế. Uji cỡ giật không dám tin nói, thượng đế, Trầm tiên sinh ngài thật quyết định. Không phải do Uji cỡ giật không kinh ngạc, đây chính là vượt qua 1 tỷ đô la đầu tư. Trầm Lãng cứ như vậy giao cho chính mình này một nhà chưa bao giờ thực tích công ty. Chương 802, thu mua thánh tích quốc tế. Trầm Lãng đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đem nhiều đến mười mấy ức đô la giao cho Vũ Dĩ Cở Giạt. Trầm Lãng trầm ngâm chốc lát nói, các ngươi dù đỉnh đạo thiết kế công ty cũng không có chân chính tác phẩm hoàn thành, càng nhiều chỉ là hư vô mờ mịt thiết kế không phải sao? Vũ Dĩ Cở Giạt có chút xấu hổ, không mở ra Trầm Lãng ý tứ. Là như thế này, chúng ta thiết kế tác phẩm cần tài chính quá cao, nhưng nếu như ngài dạng này phú hào có thể ủng hộ chúng ta, chúng ta khẳng định có thể đánh vỡ cái này cục diện khó xử. Trầm Lãng khẽ lắc đầu, ta không tiến nhiệm các người, hoặc là nói ta càng tin đảm nhiệm chính mình trưởng khống." Tu Dị cợt giật khó hiểu nói, "Ngài ý là, rất đơn giản, ta thu mua công ty của các người, sau đó phái ta người chưởng quản công ty, các người hoàn thành thể thi công." Tu Dị cợt giật có chút do dự nói, "Trầm tiên sinh, ngài ý nghĩ có chút vượt quá ta dự kiến, ta nghĩ suy nghĩ một chút." "Ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu là ta thu mua công ty của các người, các người liền có thể cầm tới cái khoản tiền này." đem chính mình thiết kế biến thành thành phẩm dương hiện tại trước mắt người đời, mà không phải một mực bị người trào phúng sẽ chỉ loè người thiết kế. Trầm Lãng lời nói để Uzi cợ giật thân thể rung động rung động, không có chút nào cái lại lực lượng. Trầm Lãng nói liền là sự thật, tại ngoại giới người trong mắt, mồ dọng cổ đường cái thiết kế mặc dù rất kinh diễm, nhưng nhiều nhất liền là loè người thiết kế, dù sao không có phú hào sẽ đem vài tỷ đô la giao cho một nhà không có thực tích công ty. Điểm này Uzi cợ giật cũng rất rõ ràng, không có tác phẩm liền không có thu nhập. Ngẫm lại các dự thuyền thiết kế công ty trải qua như vậy thoải mái, công ty mình một mực không có cách nào khởi công, dưới cờ mấy nhà thiết kế cũng dần dần có cái ý. U Dị cờ giật trong lòng không khỏi bàn cân hướng trầm lão bên này nghiêng. Trầm lão yên tĩnh thưởng thức cà phê, cho U Dị cờ giật xuống tốc thời gian đi cân nhắc. Thời gian một chút xíu đi qua, 20 phút đi qua. Không ngừng xoắn xuýt U Dị cờ giật rốt cục thở dài một tiếng nói, "Trầm tiên sinh, ta đồng ý ngài đề nghị, ta nguyện ý bán ra Du đỉnh đạo thiết kế công ty cổ phần cho ngài." Trầm Lãng Hải lòng cười nói: "Yên tâm, ta sẽ cho các ngươi cổ phần." Tu Dĩ cợt giật cười khổ nói: "Thế nhưng là Trầm tiên sinh, công ty của chúng ta cũng không có cầm được ra thứ tích, cái giá tiền này. 20 triệu bảng Anh, ta thu mua công ty của các ngươi 80% cổ phần." Tu Dĩ cợt giật trong lòng một bản tính, đây là cho công ty mình mở ra 25 triệu bảng Anh đánh giá giá trị. Cái giá tiền này tương đương có thành ý. Du đỉnh đạo thiết kế công ty cái gì đều không có trừ mấy nhà vẽ tiểu nổi tiếng với Uỷ Dị cơ giật người quản lý này, còn lại chỉ có mấy không thực tế thiết kế tác phẩm. Dạng này công ty có thể đáng 25 triệu bằng anh, đã rồi sẽ bị người cho rằng 10 phần hoang đường. Nhưng Trầm Lãng không thèm để ý, chỉ cần có thể làm cho chính mình vui vẻ hài lòng sự tình, vậy liền giá trị cái giá này. Uỷ Dị cơ giật cho công ty mấy nhà thiết kế gọi điện thoại, mặt khác mấy nhà thiết kế đều đồng ý Trầm Lãng thu mua. Đây là để bọn hắn kiếm tiền cơ hội, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua về phân bị pha loãng cổ phần, cái kia đáng giá mấy đồng tiền. Du Dĩnh Đạo thiết kế công ty Trừ Vũ Dị cỡ giật cái này tổng giám đốc cũng là người sáng lập. Tu Dị cỡ giật có 70% cổ phần, những khác ba nhà vẽ tiểu nổi tiếng riêng phần mình nắm giữ 10% cổ phần. Đi qua hiệp thương, này 20 triệu bảng Anh lập tức giao cho Vũ Dị cỡ giật bọn hắn. Trong đó 10 triệu bảng Anh đem làm công ty vốn lưu động, còn lại cho bọn hắn bổ hiện cơ hội. Tu Dị cỡ giật nhìn thấy trầm lãng mở ra chi phiếu. Trên mặt Nhẫn không được nhiều mấy phần chân thành ý cười. Đây là Vũ Dĩ Cợ Dật lần thứ nhất nhìn thấy Du Dĩnh đạo thiết kế công ty cho chính mình hồi báo. Vũ Dĩ Cợ Dật càng là một cái thu hoạch được 7 triệu bảng Anh phong phú hồi báo, Vũ Dĩ Cợ Dật Nhẫn không được đối Trầm Lãng tràn ngập cảm kích. Trầm Lãng xưa nay sẽ không dễ tin một cái người, đối Vũ Dĩ Cợ Dật bọn hắn, Trầm Lãng có chính mình biện pháp. Trầm Lãng liên hệ Daniel, Daniel nghe xong Trầm Lãng miêu tả về sau, lập tức vỗ ngực biểu thị, khẳng định sẽ xem trọng Vũ Dĩ Cợ Dật bọn hắn. Nếu là phát hiện bọn hắn có vấn đề, không ngại đem bọn hắn ném vào sông thảm cho cá mập ăn. Trầm Lãng gọi điện thoại thời điểm, mở khuyết đại âm thanh, Vũ Dĩ Cở Dật nghe được thành rõ rõ ràng ràng. Trầm Lãng cười lấy cuộc điện thoại, đối Vũ Dĩ Cở Dật nói, "Đi rổng gia tộc ngươi hẳn là nghe qua." Vũ Dĩ Cở Dật có chút e ngại gật đầu nói, "Rất có năng lượng một cái gia tộc, Lao Đi dị rổng tiên sinh vẫn là luân đơn nghị viên." Trầm Lãng cười tủm tỉm đập Vũ Dĩ Cở Dật bả vai nói, "Daniel là bằng hữu ta, ta rất tin nhượng hắn." Về sau hắn đem thay thế ta giám thị Du lĩnh đạo thiết kế công ty. U Dĩ cợ giật thân thể run với cái sàng đồng dạng, bất kỳ địa phương nào đều sẽ có hắc cá một mặt. Cùng loại với dị rồng gia tộc dạng này uy tín lâu năm chính khách gia tộc, càng là như vậy. Đem U Dĩ cợ giật ném vào sông thảm cho cá mập ăn một chút khó khăn đều không có. Trầm lãng xem U Dĩ cợ giật bị dọa sợ đồng dạng, cười lấy an ủi, chỉ cần các ngươi dụng tâm làm việc, không cần không yên tâm này chút. Ta càng hy vọng nhìn thấy Daniel từ trước tới giờ không sẽ đối với các ngươi đồng thủ, đúng không?" U Dĩ cợt giật liền vội vàng gật đầu nói, "Trầm tiên sinh, ngài yên tâm, ta đối thượng đế thể, chúng ta sẽ không loạn động ngài mỗi một phân tiền." Trầm Lãng cười lấy gật đầu, đầy mặt hiền lành nói, "Ta tin tưởng các ngươi, tốt, tranh thủ thời gian về đi cùng ngươi đồng bạn chia sẻ vui sướng đi, tài chính ta sẽ sau đó hợp thành cho các ngươi, mau chóng khởi công." U Dĩ cợt giật liên tục gật đầu. Trong tay chi phiếu với phía sau lưng mồ hôi lạnh đề U Dĩ Cở Dật biết do không phải mới vừa nằm mơ. Chỉ là bút tiền cái kia cầm có chút quanh co, bất quá nhìn thấy giá trị 7 triệu bảng Anh chi phiếu. U Dĩ Cở Dật nhận không được mừng rỡ kích động hôn môi chi phiếu, tỉ mỉ kiểm tra một lần, lại để vào đồ vẹt túi trong. U Dĩ Cở Dật trong lòng có việc, tại khách sạn ăn trà chiều về sau, liền mua tấm vé phi cơ bay trở về London. Trầm Lãng râm ba câu liền để U Dĩ Cở Dật kinh hồn táng đảm. Đi dị rộng gia tộc lực uy hiếp đối với Uji cỡ dạng này, người bình thường mà nói quá mạnh. Đây cũng là Trầm Lãng lựa chọn với dị rộng gia tộc tăng cường hữu nghị nguyên nhân, Trầm Lãng cần một cái hữu lực minh hữu cho thuộc hạ trấn nhiếp. Daniel là một cái, còn sẽ có càng nhiều Daniel. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều là Trầm Lãng cho đối phương đầy đủ lợi ích. Các loại Lâm Tuấn với Vương Hiệu trưởng bọn hắn biết được kết quả thời điểm, trợn đầy trợn mắt hốt hoồm. 1 tỷ đô la, bên trên không không giới hạn, người thật quyết định Vương hiệu trưởng vẫn là nhẫn không được khẽ miệng co giật nói. Trầm Lãng cười lấy gật đầu, lúc tuổi còn trẻ không điên cuồng một lần sao được. Vương hiệu trưởng không biết nói gì, anh ta, ngươi cái này điên cuồng thật không có mấy có thể cùng ngươi đồng dạng có khả năng. Trầm Lãng nhớ tới Vương hiệu trưởng trong nhà trong tay có một cái du thuyền chế tạo công ty, chỉ là du đỉnh đảo thiết kế công ty, Trầm Lãng có chút không yên lòng. Trầm Lãng trực tiếp hỏi, nhà các ngươi cái kia thánh tịch du thuyền thiết kế công ty, nghe nói chuẩn bị bán ra. Vương hiệu trưởng sững sờ gật đầu nói, "Đúng vậy à, bất quá không ai nguyện ý tiếp bản, cha ta nói, chỉ cần cho ra gốc là được." Lúc thứ 3, hai ước bảng anh Thu mua Thánh Tịch Quốc tế, hiện tại chỉ cần giá gốc, Vương thủ phú liền nguyện ý bán ra. Đều là nước anh bản thổ Du thuyền thiết kế công ty, bất quá Thánh Tịch Quốc tế có phong phú sản xuất kinh nghiệm. So sánh dưới, Du đỉnh đạo thiết kế công ty liền là một cái sắt rỗng. Nhưng Du đỉnh đạo thiết kế công ty mấy nhà vẽ kiểu nổi tiếng lao động vẫn là rất lợi hại. Nếu là song phương kết hợp Do đỉnh đảo thiết kế phụ trách các loại mới lạ thiết kế, Thánh tịch quốc tế phụ trách chế tạo sản xuất. Trầm Lãng cảm thấy nói không nhất định có thể sáng tạo một cái du thuyền ngành nghề cự vô phách công ty đi ra. Trầm Lãng trong đầu hiện lên những ý nghĩ này, đối Vương hiệu trưởng cười nói, ta muốn. Vương hiệu trưởng một mặt ngậm bướm nói, đại ca, ngươi ý là Thánh tịch quốc tế, ta muốn, giá cả liền theo giá gấp đi. Vương hiệu trưởng một mặt không biết nói gì, đại ca đây chính là 32 ức bằng anh, không phải 32 ức nhân dân tệ a. Trầm Lãng nhíu môi, có khác nhau sao? Vương Hiệu trưởng vỗ vỗ cái trán, "Tốt a, nói chuyện với ngươi luôn luôn lại bị đả kích, vậy ta cùng ta cha nói một tiếng, cha ta hiện tại ước gì vùng tay, có muốn hay không ta giúp ngươi chặt chả giá." Trầm Lãng cười lấy lắc đầu nói, "Đến đi, bị cha ngươi biết được đánh chết ngươi." Vương Hiệu trưởng hắc hắc vui lên, "Ta cổ phân ít, coi như thua thiệt điểm, tập đoàn đám kia đồng sự khẳng định cũng nguyện ý. Ngân hàng co vào cho vay tiền, tự nhiên vạn đạt cũng muốn bán phá giá tài sản." Thánh tịch quốc tế rõ ràng liền tại bán phá giá danh sách trong. Trầm lãng ba khi khoát tay nói, không cần, ba hai ước bảng anh liền ba hai ước bảng anh, ngươi về qua liên hệ sau nói cho ta biết liền tốt. Vương hiệu trưởng đối trầm lãng rõ ràng càng thêm tôn sùng mấy phần, gật đầu nói, tốt, ta một hồi đi máy bay về thủ đô, cùng đám kia tập đoàn đồng sự đàm. Đối trầm lãng mà nói, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình cũng không phải là sự tình. Coi như không tính số lẻ. Chẳng lẽ Vạn Đạt còn có thể cho chính mình biến mất 20 triệu bằng anh? Trầm Lãng dứt khoát trực tiếp hào phóng, còn có thể thu hoạch Vạn Đạt tập đoàn hào cảm, cớ sao mà không làm? Chương 803, toàn diện trên F. Vương Hiệu trưởng ôm hai lưới đỏ mượi trực tiếp biến mất tại Phượng Hoàng Sơn bay, ngồi chính mình máy bay tư nhân bay trở về thủ đô. Vương Hiệu trưởng cũng là Vạn Đạt tập đoàn một tên đồng sự, mặc dù cổ phần tỉ lệ ít chút, nhưng Vạn Đạt tập đoàn ra đại nghiệp đại, đầy đủ Vương Hiệu trưởng áo cơm không lo sống hết đời. Lâm Tuấn với Vạn Tử Hào cũng hưởng thụ một trận trời đi tâm á. Trước đó Vương hiệu trưởng cho chính mình cái kia chiếc du thuyền, bị trầm lặng chuyển tới Lâm Tuấn danh nghĩa. Vạn Tử Hào thân phận không thích hợp danh nghĩa có bất kỳ tài sản, Lâm Tuấn không ít mượn du thuyền khắp nơi cửa gái. Đối với phu hào mà nói, xe sang trọng thay đi bộ công. Chân chính trang bức thần khí chỉ có máy bay tư nhân với xa hoa du thuyền. Tại du thuyền bên trên mở vô giả đại hội, cái kia mới là cuộc sống đỉnh phong. Lâm Tuấn với Vạn Tử Hào một người mở một lần thoải mái không thể lại thoải mái. Trầm Lãng đã rời thoát ly thấp kém thú vị, Tạ Ngọc tự tử phá thân, càng là đối với Trầm Lãng thuận từ đến thực chất bên trong. Bất luận cái gì một cái tư thế, chỉ cần Trầm Lãng nhấc lên đi ra, Tạ Ngọc nhất định chiếu vào bày ra tới. Càng là vì nịnh nọt Trầm Lãng, còn vụng trộm luyện tập yoga. Trầm Lãng sau khi thấy trực tiếp thuê một tên yoga huấn luyện viên toàn phương diện chỉ điểm Tạ Ngọc. Trầm Lãng ngược lại là không có rời đi tám á, khách sạn phòng tổng thống tức thì bị Trầm Lãng trực tiếp chiếm lấy. Liên khách sạn đều là trầm lặng tại sản, ai dám nói một chữ không. Trầm lặng xoát sẽ vi mô tin tức, hiện tại vi mô tin tức đã rồi đột phá một. Hai ước ngày hoạt dụng hộ. Rất nhiều minh tinh đại vệ dần dần ý thức được hình thức không tốt, bắt đầu từ cổ đầu tưởng hình thức dần dần có khuynh hướng tại vi mô tin tức bên trên phát triển. Ai bảo cả hai khen ngợi trình độ khác biệt to lớn. Vi mô tin tức tại ứng dụng cửa hàng các loại bình luận, khen ngợi suất cao tới 99%. Thoải mái dễ chịu giao diện thiết kế, hoàn mỹ đọc trải nghiệm. Vì mô thế giới bộ môn kỹ thuật càng là vì vì mô tin tức thiết kế một bộ cá tính hóa để cử động cơ, cũng không hề hoàn toàn áp dụng máy móc phép tính, còn kết hợp nhân công xét duyệt, sẽ không ngủ quán để cử vô dụng tin tức cho người sử dụng. Điểm này đạt được mọi người tốt cảm giác. Công năng giống như mịt rỗ lòng điệm, ngày hoạt dụng hộ lại nghiền ép đối phương, mịt rỗ lòng điệm hiện tại ngày hoạt dụng hộ chỉ có miễn cưỡng 80 triệu trình độ. 120 triệu VS 80 triệu. Trên lệch này đã đầy đủ rõ ràng. Tới rõ ràng là mịt rồ lock grin giá cổ phiếu tiếp tục đmê. Thị giá trị càng là đã rồi từ trước đó đỉnh phong tiếp cận 30 tỷ đô la, trượt xuống đến 20 tỷ đô la ngưỡng cửa. Cái số này đã đẻ mịt rồ lock grin trên dưới như ngồi bàn trông, lại hàng vậy coi như thật hết thể de mark. Mịt rồ lock grin đỉnh phong thị giá trị vượt qua 30 tỷ đô la, vì mô tin tức một khi đưa ra thị trường, tất nhiên sẽ đạt tới cái số này. Rất nhiều phong ngăn ý cấu càng là đối với Vimo thế giới chạy theo như vị Không ngừng chưng cầu ý kiến Trần Vân Phải Trăng có đầu tư bỏ vốn kế hoạch. Vì mô thế giới dưới cờ tốt hạng mục đơn giản không nên quá nhiều. Tiếp tộc về sao đưa ra thị trường thị giá trị, dù là đồ đần đều cho ra không thua kém chục tỷ đô la dự đoán. Tăng thêm vi mô tin tức, vi mô tinh tuyển, vi mô vân âm nhạc mấy siêu cấp sản phẩm. Thị giá trị 50 tỷ đô la đều không có chút nào vấn đề. Mà trong nước có thể đạt tới cái này thị giá trị công ty có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà vì mô thế giới lớn nhất cổ đông liền là Trầm Lãng, mà lại là cổ phần chiếm sánh vai đạt hơn chính thành. Có thể nghĩ, Trầm Lãng đến lúc đó giá trị bản thân sẽ khủng bố đến mức nào. Trầm Lãng ngẫm lại không khỏi tâm tình đắc ý, xoẹt sẽ tin tức, phát hiện vùng Đại Bắc không ít ở phía trên tiêu gạo. Trầm Lãng sinh nhật vật tỷ thượng lưu lộ ra không ít xa xỉ ảnh chụp, tỉ như 30 thang một bình Xbeka, bị vùng Đại Bắc được cơ hội hung hăng nói Trầm Lãng hành vi xa xỉ vô độ. Trầm Lãng xem chỉ cảm thấy vùng Đại Bắc có chút buồn cười. Thật sự là vì chú ý độ không tiếc bất cứ giá nào. Ta không phải fan Kim Liên chính là như vậy, Phùng Đại Bắc không ngừng chế tạo bạo điểm, hy vọng gia tăng phòng bán vé, cuối cùng phòng bán vé cũng liền có chuyện như vậy. Lúc này đổi được phương hoa, Phùng Đại Bắc vẫn là quyết định này, không khỏi có chút quá coi thường những người khác trí thông minh. Vì mô thế giới thứ nhất làm ra phản ứng, dưới cờ tất cả sản phẩm liên quan tới phương hoa từ mấu chốt toàn bộ che đậy. Ngay tức khắc Phùng Đại Bắc một bước, Tại Vy mô tin tức bên trên lục xoát không đến bất luận cái gì liên quan tới phương hoa văn trương. Bao quát rất nhiều trước đó đoàn làm phim dùng tiền mua mềm văn, đều bị trực tiếp che đậy. Về phần nguyên nhân chỉ có một cái, cái kia chính là dính liễu sắc tình dẫn dụ các loại nội dung. Phùng Đại Bác sau khi thấy tức giận kém chút chửi mẹ, nhưng nắm giữ lưu lượng con đường Vy mô thế giới liền dám chơi như vậy. Tịp tộc bên trên cũng là như thế, tất cả phương hoa tịp tộc tất cả đều bị che đậy lại. Cái này khiến Vương Hoa chủ yếu tuyên truyền con đường cơ hồ thiếu một hơn phân nữa. Vimo tin tức cơ hồ thay thế Mịt rổ lọc gỉn tác dụng, TikTok lại là công nhận xã giao truyền thông cự đầu phần mềm. Hai đại con đường liên thủ phong sát Phương Hoa, trong nháy mắt Đề Hoa tiểu huynh đệ với Phùng đại bác có chút phản ứng không kịp. Hoa tiểu huynh đệ chỉ còn lại có một cái Nhật Bạc Tây Sơn Mịt rổ lọc là gỉn làm tuyên truyền con đường. Nhưng cùng cộng lại tiếp cận hơn 300 triệu ngày hoạt dụng hộ TikTok với Vimo tin tức so sánh, trên lệch quá lớn. Vương hiệu trưởng vừa xuống phi cơ, nhìn thấy Phùng đại bác lại một lần pháo văn trầm lãng độc đoán chuyên quyền, tùy ý hạn chế ngôn luận văn trường, nhẫn không được hồi phục một câu. Liên phong sát ngươi làm sao? Phong sát tốt. Ngay tức khắc một đống lớn ăn dưa quần chúng nhau nhau điểm tán, tại phía dưới đi theo bình luận. Xã hội ta đại bác, một cái người miệng pháo trầm lãng với hiệu trưởng hai tôn đại thần, thật không biết rõ chữ chết viết như thế nào a. Nay marketing sắc lực, Phương Hoa ta xem, một điểm cảm giác đều không có. Nói thật cả chua nhà giàu nhất càng khơi hài một điểm. Phương Hoa bản là hối ức, bất quá ta là chỉ ít, niên đại đó ta đều không hiểu, có cộng long xem chút. Trầm Lãng điểm tán Vương Hiệu trưởng lên tiếng, tại phía dưới bình luận nói, ngươi có thể khó chịu, nhưng chơi ta trẻ gì. Vương Hiệu trưởng cũng bình luận một cái cười ha ha biểu lộ cùng đại bác hoa kiểu huynh đệ. Nô lên, vạn đạt chuối giạm chiếu phim tiếp tục phong sát Phương Hoa, ta liền thích ngươi nhìn ta khó chịu, lại bắt ta không có biện pháp. Trầm Lãng đi theo hồi phục Yêu mễ viện tuyến đồng dạng. Phùng Đại Bắc kém chút tức hộc máu, phong sát liền phong sát, nhưng có thể hay không đừng nói rõ ràng như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác trầm Lãng nói chuyện với Vương hiệu trưởng, Phùng Đại Bắc với Hoa tiểu huynh đệ không thể không tin. Bởi vì Trầm Lãng với Vạn Đạt đều có thực lực này phong sát bọn hắn phim, Vạn Đạt chuối rạp chiếu phim liền không nói nhiều. Dân doanh xí nghiệp tại chuối rạp chiếu phim bài danh trung vị liệt thứ nhất, lực ảnh hưởng to lớn. Yêu mễ ảnh nghiệp cũng là nhân tài mới nổi, nhưng phát triển tốc độ tần mãnh. Phía sau tài chính dư giả, dựa vào trầm lãng cái này forb bờ phú hào, nghĩ phát triển chậm điều không biện pháp. Nếu không phải sợ ưu mê ảnh nghiệp nhân tài dự trữ không đủ, tiêu hóa hấp thu quá chậm, trầm lãng khả năng còn sẽ tăng tốc kiến thiết tốc độ. Cả hai cùng một chỗ phong sát hoa tiểu huynh đệ mới phim, đơn giản để hoa tiểu huynh đệ thoải mái không thể lại thoải mái. Hiện tại hoa tiểu huynh đệ tại hai nhà chuỗi rạp chiếu phim phía dưới tất cả rạp chiếu phim sắp xếp phiến đều cơ hồ có thể không cần tính trực tiếp nhất ảnh hưởng liền là phương hoa phòng bán vé tăng trưởng cực kỳ chậm chạp. Không ít những khác giám chiếu phim đều tựa hồ phối hợp trầm lãng bọn hắn đồng dạng, hoặc nhiều hoặc ít đều tại giảm xuống phương hoa sắp xếp phiến. Dù là không phải rất rõ ràng, nhưng đã đầy đủ để bọn hắn khó chịu. Tây Hồng thị nhà giàu nhất càng là một đường phòng bán vé lên nhanh, không ngừng người thu hoạch phòng bán vé, chạy 3 tỷ nhanh chóng tiến lên. Khai tâm ma hoa đoàn đội với trầm lãng thu mua Tân Thịnh đường biên kịch công ty lần thứ nhất hợp tác liền lấy được rõ rệt hiệu quả. Hoa Kiều huynh đệ càng là gen ghét phát cuồng, muốn biết rõ lúc trước Tân Thịnh Đường cũng là vương đại lỗi tướng trong một cái công ty. Kết quả cũng bị Trầm Lãng vượt lên trước, chức đảm nhiệm ba kiếm tiền cơ lại bị Trầm Lãng cho cấp đi. Nguyên bản Hoa Kiều huynh đệ năm nay có thể có một bút không sai doanh thu, hiện tại cũng biến mất. Đây hết thảy tự nhiên đều là Trầm Lãng thu bút, vương đại lỗi hận không thể với Trầm Lãng chỉnh diễn một trận toàn vũ hành. Nhưng bày tại vương đại lỗi với phùng đại bát trước mặt, Nghiêm trọng nhất vấn đề chính là phương hoa hích lợi nếu là không có thể đạt tới 105 ức, bọn hắn như thế nào giao nộp. Lúc trước đánh cược hiệp nghị viết rõ rõ ràng ràng ràng, Vương đại lôi hai huynh đệ càng là vô độ ngực cam đoan, Phùng đại bác đông dương ghệ mẹ dạ hàng năm chí ít thuế sau 100 triệu lợi nhuận, với lại từng năm tăng lên. Hiện tại nếu là kết thúc không thành, rõ ràng liền thành chuyện tiếu lâm. Hoa Kiều huynh đệ trước này để lộ thuyền, đến lúc đó khó mà nói còn sẽ lại nhiều mấy cái lỗ thủng. Chương 804 tập đoàn Đông Phương Ảnh Đô. Đối Trầm Lãng mà nói, Hoa Kiều huynh đệ với Phùng Đại Bác như là tôm tép nhại nhép đồng dạng, không đáng giá nhất tới. Trầm Lãng đang hưởng thụ chính mình sinh nhật sau ngày nghỉ, bên người lại có Tạ Ngọc làm bạn, thời gian không nên quá tiêu xài. Vương hiệu trưởng gọi điện thoại tới, mời Trầm Lãng tới một chuyến thủ đô. Trầm Lãng trực tiếp gọi điện thoại phân phó Hồ Thi Đồng một tiếng, Hồ Thi Đồng lập tức phụ trách liên hệ Phượng Hoàng Sơn bay cất cánh công việc. Bộ ingen 787 nhân viên phi hành đoàn lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Chờ đợi trầm lão đăng ký. Tạ Ngọc thu thập xong hành lý, trấn bánh xách hành lý dương cùng tại phía sau hai người đăng ký. Hồ Thi Đồng mang theo còn lại 3 tên tiếp viên hàng không, mỉm cười nói, "Hoang nên trầm tiền sinh đăng ký." Trầm lão gật gật đầu, lên phi cơ. Đối bộ này Boeing 787 trầm lão vẫn là rất hài lòng, giá cả cuối cùng chọn vẹn 2 tỷ. Trong nháy mắt Chen rơi Google người sáng lập Settle ghi bỏ rỉn bụi lỉnh với lạ gì mấy máy bay tư nhân, đưa thân thế giới thứ tư. Nhân viên phi hành đoàn vì Trầm Lãng cung cấp nhất cực hạn phục vụ, Tạ Ngọc mỗi lần nhìn thấy Hồ Thi Đồng luôn luôn nhận không được sơ qua có chút để ý. Hồ Thi Đồng trên thân loại kia hơi quen khí chất nhất làm cho Tạ Ngọc cảnh giác, Tạ Ngọc nhưng rõ ràng Trầm Lãng đối này chủng loại hình nữ nhân cũng rất thiên vị. Nhưng nhiều nhất Tạ Ngọc cũng chính là trong lòng có chút không thoải mái, trên mặt cũng không dám biểu lộ ra. Hồ Thi Đồng cũng không có chú ý tới Tạ Ngọc biểu lộ. Đối Trầm Lãng thói quen, Hồ Thi Đồng đều rõ ràng nhớ tại trong đầu cho Trầm Lãng cung cấp phục vụ để Trầm Lãng hài lòng trọn không ra bất kỳ ma bệnh. Trầm Lãng cảm thấy đoán chừng Hồ Thi Đồng lão công điều không chính mình đãi ngộ tốt. Hồ Thi Đồng đạt được chỉ lệnh, đối Trầm Lãng nhẹ giọng cười nói, "Trầm tiên sinh, máy bay muốn cất cánh." Trầm Lãng ngân một tiếng, thắt chặt dây an toàn, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đạt được chỉ lệnh về sau, máy bay cấp tốc bắn vọt, sau đó đông nhiên sổng về Vân Tiêu. Giá bán bài danh thế giới thứ tư, bộ này bộ Ying 787 cơ hồ hoàn mỹ tuyệt đỉnh. Trầm Lãng trước đó không ít trải nghiệm không trong chấn động kích thích, bất quá loại này khoảng cách ngắn phi hành liền không có ý gì. Hồ Thi đồng các loại máy bay sơ qua bình ổn về sau, bưng một ly cà phê đá đưa tới Trầm Lãng trước mặt, phóng tại trên bàn cơm. Trầm Lãng cười nói tạ, Tạ Ngọc thì là có chút mỏi mệt chạy đến một bên ghế sofa bên trên ngồi ngủ. Bụ. Tạ Ngọc can tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, không biết nặng nhẹ buổi Trầm Lãng điên một đêm. Trầm Lãng thể chất khống chế ở, Tạ Ngọc không thể được. Vì không ảnh hưởng công việc buổi chiều. Tạ Ngọc cùng Trầm Lãng chào hỏi một câu liền bắt đầu ngủ bù. Trầm Lãng thưởng thức cà phê đá, nhìn ngoài cửa sổ tầng mây, xem sẽ liền không có gì hào hứng, ngược lại nhìn về phía bận rộn thu thập hồ thi đồng. Thi đồng, tới ngồi một hồi. Trầm Lãng đối hồ thi đồng cười lấy vây tay nói. Những khác ba cái tiếp viên hàng không ánh mắt hâm mộ một cái chớp mắt, bất quá cũng không dám lườm biếng, các bận bịu các sự tình. Hồ thi đồng buông xuống trong tay sóng dao cho những khác tiếp viên hàng không, dặn dò vài câu đi đến Trầm Lãng trước mặt sofa ngồi xuống. Hồ Thi Đồng hai chân đóng chặt, tất chân bao khóa hai chân tại mầu tím dưới vây ngắn, để cho người ta có một loại túi người thăm dò trong đó huyền bí. Trầm Lãng đương nhiên không có như thế biến thái ý nghĩ, cười lấy tìm đề tài nói, "Ta buổi chiều đến thủ đô về sau, ngươi có thể trở về nhà sơ qua nghỉ ngơi hai ngày." Hồ Thi Đồng vội vàng nói cảm tạ, "Ta ơn ngài, vừa vặn trong nhà của ta cũng có chút sự tình cần ta về đi xử lý." "Cần ta hỗ trợ cứ việc nói." Hồ Thi Đồng cười lấy đáp, "Sẽ Trầm Lãng cùng Hồ Thi Đồng tựa như bằng hữu bình thường đồng dạng nói chuyện phiếm, biết được Hồ Thi Đồng thể tình huống. "Trần Quốc tôi, rót nét Hồ Thi Đồng nhan trí rất cao, có thể trở thành máy bay tư nhân tiếp viên hàng không, có thể nghĩ nó nhan trí tiêu chuẩn. Nhan trí với dáng người đều tốt. Bản thân cũng là một tên phú phu nhân, mặc dù Hồ Thi Đồng có chút không nói, nhưng Trầm Lãng đoán chừng hẳn là gia đình sinh hoạt ra chút vấn đề. Tiếp cận 4 giờ thời gian phi hành, tại hai người nói chuyện phiếm trong vừa qua, xuống phi cơ có chuyến đặc biệt chờ đợi. Hồ Thi đồng đưa mắt nhìn Trầm Lãng thân ảnh rời đi, khẽ khẽ thở dài, sau đó bắt đầu bận rộn. Vạn Đạt tập đoàn tổng bộ. Vương hiệu trưởng tự mình dưới lầu chờ lấy Trầm Lãng, nhìn thấy Trầm Lãng đi vào cửa chính, cười lấy đi tới với Trầm Lãng ôm nói, "Ha ha, hoan nghênh ngươi đi vào Vạn Đạt tập đoàn, đến, cha ta ở trên lầu chờ ngươi." Trầm Lãng đi theo Vương hiệu trưởng ngồi cao tầng chuyên môn thang máy lên lầu, trên cơ bản bình thường chỉ có Vạn Đạt động sự mới có tư cách ngồi cái này thang máy đến Vương Thủ phủ văn phòng, Vương hiệu trưởng cười đùa tí từng bộ dáng thu lại, một bản đứng đắn gõ gõ cửa. Mời đến. Vương Thủ phủ thâm hậu thanh âm từ bên trong truyền đến. Vương hiệu trưởng hô khẩu khí, đối Trầm Lãng cười cười, đẩy cửa ra đi vào qua. Cha, Trầm Lãng đến. Vương Thủ phủ ngược lại không có giả vờ dạ vịt làm việc, mà là một mực đánh giá Trầm Lãng, một lát nữa mới hài lòng gật gật đầu. Không sai, là một nhân tài, mời ngồi. Trầm Lãng hiện tại giá trị bản thân đều có thể với Vương Thủ Phú bình khởi bình tọa, Trầm Lãng tự nhiên tâm tính bình thản rất. Vương Thủ Phú nói ngay vào điểm chính, lần này mời ngươi đến, một cái là thánh tích quốc tế sự tình, khác một cái là ta muốn cùng ngươi khai triển hợp tác. Hợp tác? Vương Thủ Phú cười lấy gật đầu nói, La Vạn Đạt có một cái hàng ngủ, ta dự định xuất thủ, không biết rõ ngươi có hứng thú hay không. Trầm Lãng trong lòng tính toán một hồi, cũng không có đoán ra là cái kia hàng ngủ. Vương Thủ Phú dừng một cái nói, Ta trước đó tại Đông Sơn tỉnh ném một cái Đông Phương Ảnh Đô, không biết rõ ngươi có từng nghe chưa? Đông Phương Ảnh Đô. Trầm Lãng gật gật đầu, nghe qua, danh sưng Đông Phương Hô Lý Út. Vương Thủ Phú thở dài nói, tình thế không cho người, chúng ta vạn đạt lần này nhận vua, dự định tay cụt cầu sinh không ngừng hải hàng một cái A. Trầm Lãng giật mình trong lòng, đã rồi đoán ra Vương Thủ Phú ý tứ, đây là muốn vứt cho chính mình ý tứ. Bất quá tình thế không đúng, nguyên bản vạn đạt lúc này không nên bán cho dung sang sao Vương thủ phủ lẩm bẩm nói: "Đông Phương Ảnh Đô xác thực gánh chịu ta to lớn chờ mong, vì làm tốt Đông Phương Ảnh Đô, ta thậm chí tự mình qua Hollywood nói một chút mấy nhà cự đầu công ty phim phi nước. Nhưng ngân hàng gần nhất giảm bất chúng ta thụ tin hắn mức, chúng ta vạn đạt cũng không thể không cải biến lộ tuyến, vốn lớn sinh lộ tuyến cũng không tiếp tục phục." Trầm Lãng đã rồi nghe được rất rõ ràng, nhưng vẫn là hỏi: "Ta nghe nói Vạn Đạt dự định bán ra văn lư hạ mục cho Dung Sang, chẳng lẽ bên trong có biến số?" Vương thủ phủ gật đầu nói: Dung Sang tiếp nhận chúng ta hạ mục hơi nhiều, Đông Vương Ảnh Đô một mực bị theo ở phía sau, không dại quyết được. Hiện tại cổ phần còn lại trong tay chúng ta, ngươi nếu là muốn nhập tay lời nói, ta có thể ưu tiên bán ra cho ngươi. Trầm lặng ngay tức khắc hiểu, Vương thủ Phú ý tứ rất rõ ràng, ai có thể cho hắn tiền mặt hắn liền bán ra cho ai. Dung Sang ăn vạn đạt quá nhiều tài sản, tiêu hóa cũng cần thời gian. Thậm chí Dung Sang vì an vạn đạt này chút tài sản, tìm cầu vạn đạt hỗ trợ từ ngân hàng vay mượn. Dung Sang mắc nợ suất càng là cao tới 120%. Nguyên bản Trầm Lãng là không tại Vương Thủ Phú cân nhắc phạm vi bên trong, dù sao chưa từng có tiếp xúc. Nhưng Vương hiệu trưởng với Trầm Lãng quan hệ không tệ, ngược lại để Vương Thủ Phú động tâm. Bán cho ai cũng là bán, chỉ cần có thể cho tiền mặt, Vương Thủ Phú cũng lười qua quản bán cho ai. Trầm Lãng rất hiểu rõ, nhưng cái này cần tài chính cũng không nhỏ. Chính yếu nhất một điểm, Dung Sang sẽ hay không đấu giá mới là mấu chốt. Jung Sang đối vạn đạt dưới cờ văn lữ hạng mục nưu đồ đã lâu, càng là trước đó đã rồi đều đảm tốt hạng mục. Vạn đạt chuẩn bị bán ra cho Jung Sang 13 văn lữ hạng mục bên trong. Chỉ có Đông Phương Ảnh Đô nhu cầu tài chính cao nhất, vạn đạt hết hạn trước mắt đã rồi tại Đông Phương Ảnh Đô hạng mục đầu nhập 18 tỷ tài chính. Vạn đạt bây giờ nghĩ rút khỏi cầm đảo, tự nhiên muốn cầm về đầu nhập chi phí. Lúc này mới cho Trầm Lãng cơ hội, dù sao Jung Sang mắt xích tài chính cũng rất căng thẳng. Nào giống Trầm Lãng? Đại Buôn Hạn Mực đang cày tiền trong trò chơi dừng lại. Đông Phương Ảnh Đô Hạng Mục cũng bị Vương Thủ Phú rất có thành ý cho một con số chứ, 18 tỷ, toàn bộ đóng gói bán ra cho Trầm Lãng. Cái này giá bán khá cao, nhưng cũng là vạn đạt dưới cửa văn lư sản nghiệp trong đáng tiền nhất một cái. Trầm Lãng cũng lâm vào xoắn xuýt, bất quá ngẫm lại dưới cửa vạn tượng tập đoàn về sau quay chụp đông đạo truyền hình điện ảnh kịch, thật đúng là cần một cái truyền hình điện ảnh căn cứ. Cũng không thể một mực tiện nghi hoành điếm ảnh xem thành. Với lại nếu là thật đem Đông Phương Ảnh Đô khai phát thành công, một năm chỉ là tiền vé vào cửa đều không ít lựa. Trầm Lãng trong lòng ngay tức khắc hạ quyết định, mua. Chương 805, Cấp Phú Thế Bẩn. Vạn Đạt lúc trước tuyên bố 50 tỷ đầu tư Đông Phương Ảnh Đô, nhưng trong đó chỉ có 30 tỷ là dùng tại giải trí, văn hóa với du lịch sản nghiệp kiến thiết. Còn lại 20 tỷ mới là Vạn Đạt chân chính trọng điểm, khai phát bất động sản. Thậm chí có thể nói, dùng cho kiến thiết Đông Phương Ảnh Đô tiền chủ yếu đều là đến từ bán nhà cửa hồi vốn tiền. Vạn Đạt sắc thực đánh cho một tay tính toán thật hay, lúc trước Vạn Đạt mang theo 50 tỷ đầu tư khẩu hiệu, đơn giản để cầm đảo chính phủ trên dưới đối Vạn Đạt kính như thần minh. Đây chính là chính sách quan trọng tích, Vạn Đạt khi đó càng là thu hoạch được cầm đảo chính phủ rất nhiều chính sách phương diện đến đỡ. Khi đó vương thủ phủ hứa hẹn là Đông Phương Ảnh Đô một khi xây thành, có thể tăng lên cầm đảo văn hóa sản nghiệp trình độ, đề cao cầm đảo du lịch cấp bậc. Thậm chí cải biến cầm đảo thành thị định vị làm cho trở thành thế giới truyền hình điện ảnh văn hóa du lịch danh thành. Này cũng là địa phương chính phủ tâm động nhất chỗ. Cầm đảo địa phương chính phủ tại Chiêu Thương dẫn vào vạn đạt lúc, gần ngàn vạn mét vuông kiến trúc diện tích, lấy lâu mặt giá đất không đủ 400 nguyên mét vuông giá cả nhượng lại cho vạn đạt. Kia lúc, bên cạnh giá phòng đều tại 8000 nguyên mét vuông khoảng chừng. Vạn đạt cầm giá không nên quá lửa, cái này với Hoa Huyzi chuyển đến Đông Quan, thu hoạch được chính phủ ưu đãi giá đất đạo lý đồng dạng. Điều kiện tiên quyết là người đến có thể gây nên nơi đó chính phủ coi trọng, vạn đạt là mang theo 50 tỷ đầu tư khẩu hiệu, hoa huy là mang theo 100 tỷ doanh thu công trạng. Với lại khi đó Vương Thủ Phú đảm đầu tư hạng mục trừ Đông Phương Ảnh Đô sản nghiệp vườn còn bao gồm Vạn Đạt Tinh Quang Đảo với Victory Hạ Vịnh, tổng cộng chiếm diện tích gần 4000 mẫu, trước mắt vẫn có những bán kiến trúc diện tích 400 vạn hơn mét vuông. Nay chút thổ địa đồng đều hệ nơi đó chính phủ lập biển tạo lục mà đến, một lần thừa nhận hoàn cảnh nguy hiểm với chính sách nguy hiểm Hiện tại Vạn Đạt muốn rút vốn, trên thực tế đã coi như là trái với điều ước. Nơi đó chính phủ đã rồi tương đương không hài lòng, Vương thủ Phú nhiều lần đến nhà bãi phòng nơi đó lãnh đạo đều bị từ tuyệt. Vương thủ Phú cũng thở dài nói, chuyện này đúng là chúng ta làm ám muội, bất quá chúng ta Vạn Đạt cũng là bị bất đắc dĩ, ta đã rồi cùng chủ quản lãnh đạo giải thích qua, hy vọng bọn hắn có thể lý giải. Nói câu không dễ nghe, Vạn Đạt làm là như vậy gánh vác lấy áp lực cực lớn. Về sau Vạn Đạt nghĩ tại cầm thảo cầm. Cũng không dễ dàng, cầm đảo đám này lãnh đạo thái độ liền đủ vạn đạt uống một bình. Trầm lãng trong lòng đã rồi xác định tiếp nhận Đông Phương Ảnh Đô, nhưng trên mặt mày may không có buộc lộ mày may. Vương Thủ Phú nói tiếp, chúng ta lúc trước đối ngoại tuyên bố là đầu tư 50 tỷ, trên thực tế đối Đông Phương Ảnh Đô sản nghiệp vườn dự tính đầu tư cũng chính là 30 tỷ, còn lại 20 tỷ chủ yếu là tại vạn đạt mẫu với tinh quang đảo cùng Vít To Di Ả Vịnh phía trên. Ta lúc đầu cho Cầm Đảo Đông Phương Ảnh Đô công ty quy hoạch là từ 2013 năm khởi động đến 2017 năm hoàn thành, địa sản hạng mục hàng năm tiêu thụ mục tiêu 70 ức nguyên, năm năm đo lường vẽ tiêu thụ 350 ức nguyên. Địa sản tiêu thụ thu nhập không chỉ có thể trả lại Đông Phương Ảnh Đô sản nghiệp vườn 30 tỷ đầu nhập, với lại dư xài. Bất quá đáng tiếc, hết hạn cuối năm nay Cầm Đảo vạn đạt Đông Phương Ảnh Đô địa sản hạng mục tiêu thụ mới đạt tới 180 ức nguyên chỉ có tại 16 năm giá phòng tăng vọt thời điểm hoàn thành 68 ức nguyên tiêu thụ nghịch, xa không bằng ta ban đầu mong muốn. Vương thủ Phú suy nghĩ một hồi nói, nếu như ngươi đơn độc tiếp nhận Đông Phương Ảnh Đô hạn ngục, như vậy rất đơn giản, ngươi theo đó mà làm 18 tỷ cho ta là được, ngân hàng vay đều có ta thanh toán, bất quá ngươi cần hộ kỳ tiếp tục đầu tư 12 tỷ. Trầm Lãng nghe ra Vương thủ Phú lời nói bên ngoài ầm, nói thẳng, vậy nếu là tiếp bản toàn bộ cầm đảo vạn đạt văn lư thành hạn ngục. Trong điểm tới Vương Thủ Phú trầm mặc một hồi, trầm rãi nói: "Thanh Đảo Đông Phương Ảnh Đô cái này hạng mục, Vạn Đạt nỗ lực rất nhiều, nếu không phải chính sách nguyên nhân ta cũng sẽ không dứt bỏ, Dung Sang lúc trước thỏa đảm giá cả, ta nghĩ rất thích hợp ngươi. Chúng ta lúc trước với Dung Sang đảm là bọn hắn lấy 325 ức đăng ký vốn liếng giá cả cầm xuống chúng ta 13 văn lữ địa sản hạng mục, cũng gánh chịu toàn bộ vay. Thanh Đảo Vạn Đạt hạng mục tiền đều là bắt nguồn từ ngân hàng vay với tiêu thụ tòa nhà. Trầm Lãng muốn cầm xuống Thanh Đảo văn lữ thành" chỉ cần giống như dung sang lấy đăng ký vốn liếng giá cả thiết bản, cũng gánh chịu đến tiếp sau toàn bộ vay liền đủ. Nếu như ngươi nguyện ý gánh chịu toàn bộ vay, vậy liền dựa theo cầm đảo vạn đạt văn lư thành đăng ký vốn liếng 4 tỷ giá cả thanh toán cho chúng ta liền tốt. Trầm Lãng lông mày chau chọm, 4 tỷ giá cả nghe rất thấp, nhưng đến tiếp sau đầu nhập sẽ là một cái thiên văn sở tự. Vạn Đạt cầm 4 tỷ vung tay rời đi, tất cả vay đều đem chuyện giao đến Trầm Lãng trên thân. Bất quá Trầm Lãng không chút do dự đồng ý. Cái giá này đã coi như là đại bán phá giá. Dung Sang xem như nhạt tiếng nghi, bất quá 13 văn lư thành giao tiếp là chậm chạp quá trình. Dung Sang nhưng là muốn xuất ra hơn 60 tỷ tiếp bản vạn đạt dưới cở văn lư hạng mục với khách sạn. Bất quá nhiều như vậy sự nghiệp giao tiếp đều là cực kỳ chậm chạp quá trình, tâm đạo bên này tức thì bị chuyển đến cuối cùng. Trong nước có thực lực tiếp nhận vạn đạt chỉ có cái kia mấy xí si nghiệp, Dung Sang lại là trong đó tích cực nhất. Vương thủ phủ lần nữa xác nhận một lần nói, ngươi thật nghĩ tốt. Trầm Lãng cười lấy gật đầu, 4 tỷ có thể lập tức tới sổ, ta sẽ trở thành lập toàn gia công ty tiếp nhận cầm đảo Vạn Đạt Văn Lư Hà Ngục. Vương thủ phủ cũng thở phào, ngươi có cơ hội nhất định qua bảy ra một cái cầm đảo nơi đó lãnh đạo, lần này là chúng ta Vạn Đạt cổ phụ bọn hắn tin đảm nhiệm, bất quá thân phận của ngươi hẳn là có thể để bọn hắn tâm tình vui vẻ chút. Không giống với dung sang như thế mắc nợ suất tiếp cận 100% xí nghiệp, Trầm Lãng xí nghiệp xí nghiệp mắc nợ suất thấp đáng thương. Dạng này người đầu tư mới là ưu chất nhất. Vương Thủ Phú đều hâm mộ chất Trầm Lãng. Truyền của tôi Net Channel. Ào toải dưới cờ sĩ nghiệp đều là công nghệ cao công ty, đánh giá giá trị càng là bay cao lên. Vương Hiệu trưởng với Trầm Lãng giao hảo, cũng là chạy có cơ hội đầu tư Trầm Lãng công ty ý nghĩa. Có thể kiếm tiền cơ hội, ai nghi bỏ lỡ. Một mực phụ trách lo pha trà Vương Hiệu trưởng rốt cục đạt được nói chuyện cơ hội, "Cha, chúng ta cùng một chỗ ăn cơm chưa đi, cũng coi là chúc mừng một cái." Vương Thủ Phú cười lấy gật đầu nói. Ngươi không nói ta đều quên, chẩm tổng lần này tới không chiêu đãi một phen, đó chính là chúng ta vạn đạt thất lễ." Vương hiệu trưởng cười ha hả nói, "Ta đã rồi đã phân phó nhà hàng, chúng ta cái này đi qua đi." Nói xong, ba người cười cười nói nói đi ra văn phòng. Vương thủ phú giải quyết tâm lý một góc sự tình, lông mày đều thư giãn không ít, một đường có chút hăng hái tự thân vị trầm lặng giới thiệu. Đến nhà hàng, Vương hiệu trưởng đều sớm phân phó đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn, chẩm lặng ăn rất hợp khẩu vị luôn luôn làm việc trong lúc đó từ trước tới giờ không uống rượu vương thủ phú, cũng chẳng lẽ tâm tình vui vẻ uống một ly. Với Trầm Lãng khác biệt, vương thủ phú ăn cơm chưa xong liền vội vàng rời đi, nhật trình bận bịu không thể so với nguyên thủ quốc gia kém. Vương hiệu trưởng các loại vương thủ phú rời đi, mới toàn bộ người bưng lọng, cha ta tại ta cũng cảm giác toàn thân không tự tại. Trầm Lãng cười lấy trêu chọc nói, chứng minh cha ngươi đối ngươi quản giáo rất nghiêm. Đó là, sớm mấy năm bị thu thập thảm. Vương hiệu trưởng cười lấy lắc đầu. Sau đó lại chân thành nói, "Lần này chúng ta vạn đạt bán ra văn lữ hạ mục nguyên nhân, chắc hẳn ngươi cũng biết rõ." Trầm Lãng gật gật đầu, "Mắc nợ quá nhiều, bán phá giá tài sản hoàn lại ngân hàng." Vương hiệu trưởng đi theo gật đầu, "Đúng vậy à, sớm mấy năm ngân hàng ủng hộ chúng ta, chúng ta phát triển cũng cấp tốc. Nhưng hiện tại ngân hàng một khóa gấp tối tiền, đối với chúng ta ảnh hưởng quá lớn, với hải hàng là đồng dạng." Trầm Lãng cười nói, "Các ngươi vạn đạt đi nhẹ tài sản lộ tuyến là đúng, tay cụt cầu sinh dũng khí đáng giá mợ sợ." Với lại nếu như các ngươi không bán phá giá tài sản, chúng ta những người này làm sao phát tài? Co như cấp phú thế bẩn. Vương hiệu trưởng trợn mắt trừng một cái, đến cùng ai giàu ai bẩn? Nay há lại chỉ có từng đó là tay cột cầu sinh, chúng ta đã là đập nồi dìm thuyền, có được hay không? Chỉ là tại Cầm đảo này một hồi, vạn đạt về sau phát triển liền sẽ cực kỳ khó khăn. Các bạn đọc nhanh chú ý tới tới. Chương 806, bất động sản cư đầu. Giao tiếp sự tình rất đơn giản chỉ cần Trầm Lãng thành lập một nhà địa sản công ty, chuyên môn kết nối cầm đạo Vạn Đạt dưới cờ địa sản hạng mục là được. Vương Hiệu trưởng trước buổi tiếp Trầm Lãng đem thánh tịch quốc tế sự tình làm, thánh tịch quốc tế sự tình nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Trầm Lãng thanh toán cho Vạn Đạt 3 hai ức bằng anh, đem Vạn Đạt trong tay 91 8% cổ phần thu mua đến chính mình trong tay. Giao tiếp quá trình rất thuận lợi, Vạn Đạt là tuyệt đối khống chế cổ phần cho thành tịch quốc tế tầng quản lý với kỹ thuật đoàn đội một điểm cổ phần làm ban thượng. Nhưng loại này đại phương hướng giao dịch, đối phương liên phát nói tư cách đều không có, liền đạt được lão bản thay đổi thông tri. Trầm Lãng cũng lười qua với đối phương giao lưu, trực tiếp ủy thác Danny en phụ trách sáp nhập. Đem thành tịch quốc tế với du đỉnh đảo thiết kế công ty sáp nhập vì một công ty, đây là Trầm Lãng ngay từ đầu liền định tốt quy hoạch. Về phần thành tịch quốc tế ý kiến, ai để ý? Trầm Lãng là đại lão bản. Bọn hắn liền phản đối tư cách đều không có. Không nghe lời, Daniel không ngại đem bọn hắn ném đi đốt cám ập. Có thành tích quốc tế gia nhập, Trầm Lãng tin tưởng chính mình mổ xọc cổ đường cái số cũng có thể sớm ngày hoàn thành xuống nước. Vạn Tượng Cao Úc, Tổng giám đốc văn phòng. Đỗ Vũ Phong kèm chút liền sắp đến, vội vàng ho khan vài tiếng mới nói, "Trầm Đồng, ngươi nói là ngươi tiếp nhận Vạn Đạt dưới cờ Văn Lữ Thành." Trầm Lãng nhẹ nhàng ngật đầu, cười nói, "Làm sao? Thật bất ngờ." Cái này cùng chúng ta cơ hồ tám gậy tre đánh không đến, chúng ta một cái êm đẹp công ty giải trí qua làm cái gì địa sản a. Đỗ Vũ Phong thật đúng là không mò ra trầm lãng ra bài xáo lộ, mặc cho ai xem vạn đạt với vạn tượng đều không cái gì liên hệ. Trầm lãng lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ một chút, công ty của chúng ta về sau đầu tư chế tác truyền hình điện ảnh kịch nếu là đều tại chính mình ảnh thành quay chụp, sẽ đưa đến hiệu quả gì? Đỗ Vũ Phong suy nghĩ một chút nói, có thể tăng lên ảnh thành danh khí. Đúng. Chúng ta trước đó xem như đều cho hành điểm ảnh thành làm áo cưới, loại này sự tình về sau sẽ không lại phát sinh. Trầm Lãng đương nhiên rõ ràng một bộ nhiệt bá kịch lực hấp dẫn. Tựa như Tam Sinh Tam Thế truyền ra về sau, rất nhiều người đều qua Tượng Sơn Ảnh Thị thành tham quan du lịch, liền là muốn đi xem lúc trước quay chụp Tam Sinh Tam Thế mỹ cảnh. Hành điểm cũng là đồng dạng, quay chụp tinh phẩm kịch càng nhiều, nhân khí liền càng cao. Hàng năm chỉ là du khách du lịch vé vào cửa thu nhập, đều để hành điểm ảnh xem thành kiếm lợi lớn. Mặc dù trong nước thành phố điện ảnh kiếm tiền tỉ lệ không đủ hài thành, nhưng hoành điểm ảnh xem thành tuyệt đối là kiếm lợi nhiều nhất một cái. Đỗ Vũ Phong cũng nghĩ tới chỗ này, nhịn không được hỏi thăm, "Trầm Đồng, cái kia thể giá cả cuối cùng? 4 tỷ, chúng ta đóng gói thu mua cầm đảo vạn đạt văn lư thành, cũng gánh chịu toàn bộ vay." Trầm Lãng mây trôi nước chảy nói, "Đỗ Vũ Phong biết rõ có chút sự tình tự mình làm không quyết định, chấp hành tốt Trầm Lãng mệnh lệnh liền đủ. Trầm Đồng, cần ta làm cái gì?" Đỗ Vũ Phong hỏi thăm. Đăng ký một nhà bất động sản công ty, tiếp thu cầm đảo vạn đạt văn lư thành. Đỗ Vũ Phong gật đầu nói, không có vấn đề, ta một hồi liền qua, Khác Phương diện. Nhiều đảo cỡ lớn cửa hàng Phương diện quản lý nhân tài, chúng ta lần này tiếp thu trong có một cái vạn đạt mẫu cỡ lớn quảng trường thương mại, đến lúc đó khác hoang phế. Đỗ Vũ Phong cầm quyển vở nhỏ một bên ghi chép một bên hỏi, cái kia Đông Phương ảnh đô cần chúng ta làm những gì? Nhiều liên hệ nghiệp nội hậu kỳ chế tác công ty, không có hậu kỳ chế tác. Rất nhiều đoàn làm phim rất khó cân nhắc Đông Phương Ảnh Đô. Đỗ Vũ phong dừng lại đi chép, ngẩng đầu lên nói, "Trầm Đồng, hậu kỳ chế tác công ty qua cầm đạo, nếu là không, có chính sách ưu đãi, đoán chừng quá sức." Ta nghe nói vạn đạt trước đó cùng cầm đạo chính phủ đàm là phụ cấp tài chính là 5 tỷ, phân 5 năm từng nhóm rót vào, chỉ bất quá một mực xuống dốc thực xuống tới. Trầm Lãng ngứa khí một trận nói, "Ta dự định người bỏ vốn 5 tỷ, liên hợp cầm đạo chính phủ cùng một chỗ vì truyền hình điện ảnh công ty cung cấp phụ cấp." Đỗ Vũ Phong hào hứng nghe mọi phần nói, trầm động, nói thế nào? Đầu tiên đối hậu kỳ chế tác công ty, cho hàng năm doanh thu 20% trả về, chúng ta tranh thủ với cầm đảo chính phủ một bên một nửa. Đỗ Vũ Phong cơ hồ lập tức nói, nếu như ngài có thể làm được, ta dám cam đoan trong nước hậu kỳ chế tác công ty đều sẽ một nhóm lớn chạy về phía cầm đảo. Trầm Lãng nói tiếp, ngoài ra, đối truyền hình điện ảnh chế tác công ty, chúng ta phụ cấp bọn hắn chế tác chi phí tỉ lệ vì 35. 35 Đỗ Vũ Phong có chút rầu rĩ nói, "Trầm Đồng, cái này tỷ lệ không khỏi quá cao. Á Châu chỉ có Malaysia có cái này phụ cấp, chúng ta so bọn hắn còn cao hơn năm." Trầm Lãng dã tâm đương nhiên rất lớn, trầm lãng mục tiêu xưa nay không là trong nước này chút công ty điện ảnh, mà là Hollywood mấy đại cự đầu công ty, bọn hắn mới là trầm lãng công lược trọng tâm. 35% chế tác chi phí phụ cấp, tuyệt đối có lực hấp dẫn. Đương nhiên còn cần trầm lãng giải quyết một vấn đề liền là Hollywood đám gia hỏa này lo lắng vấn đề ngôn ngữ. Phim Hollywood đều là tiếng Anh, khuyết thiếu đủ nhiều tiếng Anh hành nghề người sẽ là cái cự đại giao lưu chướng ngại. Đây cũng là Đông Phương Ảnh Đô trước đó dù là làm mấy bộ phim nhỏ quay chụp, đối phương đều chậm chạp tương lai quay chụp mưu nhân. Đỗ Vũ Phong ghi chép rất nhiều, sau đó lập tức qua đăng ký một nhà địa sản công ty, danh tự trực tiếp gọi là Vạn Tượng Địa Sản. Đây là Vạn Tượng Tập Đoàn Tiến Quân Địa Sản lĩnh vực một cái tín hiệu. Vạn Đạt tập đoàn bán phá giá văn lữ thành ngược lại là cho Trầm Lãng một cái địa sản thương thân phận. Vạn Đạt lần này bán ra còn bao gồm Tinh Quang Đảo với Victoria Ả Vịnh phụ cận nơi ở. Nay chút đều đem giao cho Vạn Tượng tập đoàn phụ trách tiêu thụ với vật nghiệp quản lý. Vạn Tượng tập đoàn không có chút nào bất động sản phương diện kinh nghiệm, nhưng này không trở ngại Vạn Tượng tập đoàn tiếp nhận Vạn Đạt tập đoàn bất động sản hàng ngủ. Trầm Lãng trực tiếp để Đỗ Vũ Phong Thu mua mấy nhà cỡ trung bất động sản công ty, quy mô không đủ số lượng tới độ Mỗi một nhà cỡ lớn bất động sản công ty đều là từ trong tiểu xí nghiệp phát triển mà đến, Đồ Vũ Phong mặc dù lần thứ nhất thử nghiệm địa sản lĩnh vực, nhưng làm đủ bài tập. Vạn Tượng tập đoàn đột ngột đăng ký bất động sản công ty, cung cấp tốc thu mua một nhà thành hình cỡ trung bất động sản xí nghiệp dẫn phát không ít người coi trọng. Liền ngay cả Vạn Tượng tập đoàn không ít cao quản đều không rõ ràng nguyên nhân, hết thảy đều bị Đồ Vũ Phong tự mình thao tác. Bất quá không bao lâu, tất cả mọi người biết rõ Vạn Tượng tập đoàn làm như vậy nguyên nhân Vạn Tượng Tập đoàn liên hợp Vạn Đạt Tập đoàn tổ chức buổi họp báo, Song Vương liền cầm đạo Vạn Đạt Văn Lữ thành hạ mục tiến hành giao nhận. Hiện trường phóng viên mặc dù biết rõ Vạn Đạt tổ chức buổi họp báo có thể là đại tin tức, nhưng dính đến trầm lãng với Vạn Tượng Tập đoàn, đơn giản liền là dẫn bạo trong nước tiết đấu. Trầm Tiến Sinh, xin hỏi ngài Thu mua cầm đạo Vạn Đạt Văn Lữ thành mắt tại. Một tên nữ phóng viên bị điểm tên thu hoạch được đặt câu hỏi tư cách. Trầm Lãng mỉm cười hồi đáp, đây là vì tiến một bước hoàn thiện Vạn Tượng Tập đoàn sinh thái bế vòng. Đông Phương Ảnh Đô chính là Vạn Tượng Tập đoàn trọng yếu nhất một vòng. Lại có phóng viên giơ tay sách hỏi, "Xin hỏi Vạn Tượng Tập đoàn cử động lần này phải chăng đại biểu Vạn Tượng Tập đoàn sẽ tiến vào trong nước bất động sản lĩnh vực?" Trầm Lãng lập lờ nước đôi trả lời, "Vạn Tượng Tập đoàn tại bất động sản lĩnh vực là người mới, nhưng không bài trừ loại khả năng này." Trong nháy mắt các phóng viên sở bật ạ, trong nước có ít siêu cấp phú hào tiến vào bất động sản lĩnh vực, đây là muốn với hàng đại vị kia trình diễn chân nhân tở cờ. Hàng cực kỳ trong nước bất động sản lĩnh vực long đầu xí nghiệp, bất quá Trầm Lãng cũng không yếu. Giá trị bản thân hơn 20 tỷ đô la, vẫn là không lên thị xí nghiệp. Một khi đưa ra thị trường, Trầm Lãng giá trị bản thân chính là một con số khủng bố. Dạng này một cái siêu cấp phú hào tiến vào bất động sản lĩnh vực, thế tất sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền. Buổi họp báo kết thúc, Vương thủ Phú với Trầm Lãng nắm tay trao đổi hợp đồng ảnh chụp điên truyền trên mạng. Vạn tượng địa sản lần thứ nhất biểu diễn liền có thụ chú mục. Tất cả bất động sản xứ Nghiệp đều có lòng cảnh giác. Vạn Tượng Địa Sản cất bước không khỏi quá cao, vạn đạt lần này bán phá giá cầm đạo văn lữ thành có được cao tới hơn 4 triệu mét vuông nhưng bán kiến trúc diện tích. Vạn Tượng Địa Sản lần này xem như kiếm bội, lâu mặt giá vốn nghiên cứu bất quá mới 800 mét vuông, mà xung quanh giá phòng đều sớm tăng tới 15.000 mét vuông. Cầm giá cơ hồ có thể không cần tính, chỉ là này hơn 4 triệu mét vuông địa sản, đủ để cho Vạn Tượng Địa Sản năm nay tiêu thụ đột phá 60 tỷ. 60 tỷ tiêu thụ đem lại một nhà vừa mới thành lập bất động sản công ty trên thân hoàn thành, đơn giản không nên quá kích thích. Cái thành tích này đủ để sắp xếp ở trong nước bất động sản công ty trong 40 người đứng đầu. Chương 807, sớm vô cùng. Vạn Tượng Địa Sản từ thành lập mới bắt đầu liền là đơn độc chia tách đi ra công ty. Tại Vạn Tượng Nội Bộ Tập Đoàn, cũng không ít người cho rằng Vạn Tượng Địa Sản đơn giản liền là Vạn Tượng Tập Đoàn thái tử đồng dạng. Vừa ra đời liền nương theo lấy Cẩm Y Ngọc Thục, hạng chốt đều là 60 tỷ tiêu thụ thậm chí sơ qua cố gắng một cái, trăm tỷ tiêu thụ đều mười phần có khả năng. Trong nước có thể đột phá trăm tỷ tiêu thụ bất động sản, xí nghiệp đều là tiếng tăm lừng lẫy uy tín lâu năm tập đoàn. Vạn Tượng Địa Sản bất quá mới ra đời, liền đã rồi có thu chú mục. Bất động sản xí nghiệp được quan tâm nhất ngôi sao mới, tuyệt đối là Vạn Tượng Địa Sản. Cầm Đảo. Trầm Lãng cố ý tới tiếp Cầm Đảo chính phủ. Cầm Đảo chính phủ cũng đều sớm bị Vạn Đạt tập đoàn báo cáo qua giao dịch tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nếu là không có cầm đảo chính phủ phê chuẩn, Trầm Lãng cũng không thể tùy nguyện tiếp bàn và đạn. Cầm đảo người đứng đầu Tống Trọng Hoa tự mình tiếp kiến Trầm Lãng, cho đủ Trầm Lãng mặt mũi. Tống thư ký, lần này chúng ta Vạn Tượng tập đoàn nắm lấy cực lớn thành ý tới gặp mặt ngài với cầm đảo chính phủ tất cả lãnh đạo, chúng ta sẽ như ước hoàn thành Vạn Đạt tập đoàn lúc trước đầu tư quy hoạch, điểm ấy ngài với các vị lãnh đạo không cần không yên tâm. Trầm Lãng biết rõ cầm đảo đám này đại lao nhất không yên tâm là cái gì, đơn giản liền là tài chính chứng thực không đúng chỗ. Cho nên Trầm Lãng vừa lên tới trước hết đêm điểm ấy giải quyết hết. Quả nhiên theo Trầm Lãng nói xong, Tống Trọng Hoa sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Tống Trọng Hoa vừa mới 50 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh niên kỷ, hào hoa phong nhã mang một bộ kính mắt. "Châm tổng, chúng ta cầm đạo chính phủ đối vạn tượng tập đoàn đầu tư biểu thị hoàn nền, vạn đạt tập đoàn xác thực cấu thành trái với điều ước, bất quá xem tại đối phương nhận lầm thái độ tốt đẹp, chúng ta cũng liền không có quá dây dưa." Trầm Lãng ngầm hiểu nói, "Tống thư cứ yên tâm." Chúng ta vạn tượng tập đoàn tài chính đã rồi sẵn sàng, đến tiếp sau đầu tư sẽ lập tức tiến hành, sẽ không chậm trễ Đông Phương Ảnh đô định tốt quy hoạch. Tống trọng Hoa hài lòng xem trầm lãng một chút, cầm lấy chén trà phẩm miệng nói, "Trầm tổng có thể hiểu rõ điểm ấy liên tốt, Cầm Đảo một mực gắng sức tại chế tạo thế giới phim chi đô, điểm ấy chúng ta tuyệt đối không thể quên. Nếu là không có trước đây vạn đạt lân lừ, Cầm Đảo chính phủ sẽ cho ra vạn đạt thấp như vậy cầm giá." Nghe cũng đừng nghĩ, đây cũng là vạn đạt quen dùng sáo lộ chứ dùng đại bút đầu tư để các nơi chính phủ đối bọn hắn hậu hái có thừa. Ngay tức khắc cầm chi phí thấp đến một cái đáng thương số lượng, vạn đạt liền có thể thông qua tiêu thụ bất động sản dùng để đầu tư. Tính hợp cả hai phía còn có thể chỉ toàn lửa một cái to lớn hạ ngục. Đây cũng chính là ngân hàng bắt đầu khóa gấp tối tiền, bằng không vạn đạt mới sẽ không chuyển nhượng nhiều như vậy chất lượng tốt tài sản ra ngoài. Tống trọng Hoa lại cho tới đối Đông Phương ảnh đồ quy hoạch, trầm lặng đã sớm chuẩn bị. Tống thư ký Chúng ta dự định cải cách một cái nguyên bản vạn đạt với cầm đạo chính phủ hợp tác phương án. Tống Trọng Hoa nhướng mày nói, "Ngươi nói, chúng ta dự định với cầm đạo chính phủ liên hợp phụ cấp truyền hình điện ảnh công ty, phụ cấp chi phí định là 35%, trong đó chúng ta ra 20%, cầm đạo chính phủ ra 15%, không biết rõ ngài cảm thấy thế nào?" Trầm Lãng sau khi nói xong nhìn về phía Tống Trọng Hoa. "35, không có hạn mức cao nhất loại kia." Tống Trọng Hoa hỏi thăm. "Không sai." Châm Tổng, cái này không khỏi cần chúng ta nỗ lực quá nhiều tài chính." Tống Trọng Hoa đặt chén trà xuống nói, "Chúng ta nguyên bản với Vạn Đạt mặc dù gọi ra cao nhất phụ cấp 40%, nhưng cao nhất đơn bộ phim nhựa chỉ phụ cấp 1-2 ức liền là cực hạn." "Ta biết rõ, nhưng dạng này sức hấp dẫn quá nhỏ, nhất là phim Hollywood mà nói, rất khó để bọn hắn triệt để nhìn về phía chúng ta." Tống Trọng Hoa lâm vào trầm tư, trầm lặng nói thật có đạo lý. Lúc trước phái Tống Trọng Hoa ra người đi cùng Vạn Đạt cùng một chỗ qua Hollywood với truyền kỳ ảnh nghiệp, sư cửa ảnh nghiệp các loại cầm đầu chín nhà Hollywood công ty điện ảnh. Bọn hắn đồng ý với Đông Phương Ảnh Đô ký tên 11 bộ phim nhỏ quay chủ việc nghị, nhưng đến nay thực hiện hứa hẹn người giải giác. Một hai ước nhân dân tệ nhìn như thật nhiều, nhưng đối phim Hollywood mà nói, tính không cái gì. Lại thêm luôn ngữ thượng thiên sinh chứng ngại, đây đều là ngăn cản phim Hollywood phó ước nguyên nhân. Trầm Lãng không nhanh không chậm nói, "Tống thư ký, Ta biết rõ những người lãnh đạo ý nguyện, chúng ta dự định hiệp trợ cầm đảo chính phủ hấp dẫn càng nhiều hậu kỳ chế tác công ty gia nhập. Trước đó nghe nói các vị lãnh đạo thương nghị cho tại Cầm Đảo đăng ký truyền hình điện ảnh công ty doanh thu 10% phụ cấp, đúng không? Tống Trọng hoa nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng, là có ý nghĩ như vậy, nhưng còn không có chứng thực." Tống thư ký, "Ta nghĩ chính là bởi vì chúng ta chứng thực tốc độ quá chậm, mới khiến cho càng nhiều truyền hình điện ảnh công ty lâm vào quan sát trạng thái." Tống Trọng hoa nhướng mày, Trầm Lãng lời nói không khỏi nói có chút chói tai, có châm chọc chính mình này chút lãnh đạo quyết sách tốc độ chậm ý tứ. Nhưng không thể không thừa nhận, sắp thực có này phương diện nhân tố nguyên nhân. Tống Trọng Hoa ho nhẹ một tiếng nói, vậy ngươi ý là? Trầm Lãng nghiêm mặt nói, chúng ta dự định trừ chính phủ phụ cấp bên ngoài, chúng ta ngoài định mức phụ cấp những công ty này 10% doanh thu, hấp dẫn nhiều người hơn mới đi đến cầm đạo. Gia tốc cầm đạo tòa này phim chi đô chuyển biến. Cái gì? Tống Trọng Hoa rốt cục biến sắc. Ánh mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn xem Trầm Lãng. Nay hoàn toàn là lỗ vốn sự tình, Trầm Lãng vậy mà nguyện ý làm. Trầm Lãng bình tĩnh nhìn xem Tống Trọng Hoa, Tống Trọng Hoa một lát nữa không khỏi tán thán nói: "Trầm tổng quả nhiên không, Tốt, Vạn Tượng tập đoàn tất nhiên như thế có trách nhiệm tầm, chúng ta cầm đảo chính phủ cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ." Tống Trọng Hoa trầm ngâm chốc lát nói: "Liên quan tới các ngươi đề nghị, ta về đi gặp Cẩm Tới lãnh đạo gánh hát bên trên thảo luận, thông qua khả năng rất lớn, các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng." Tống thư ký yên tâm, ta đã rồi chuẩn bị kỹ càng 5 tỷ tài chính." Trầm Lãng cười nhạt một tiếng nói. Tống Trọng Hoa nhíu mắt, hơn phân nửa thiên tài cười nói, "Tốt, lần này chúng ta cuối cùng nên đón chân chính hợp tác đồng bạn. Vạn Đạt tập đoàn nếu là có Trầm Lãng thực lực này, làm gì với cầm đạo chính phủ Yên Náo như thế cương." Tống Trọng Hoa đối Trầm Lãng rất là hài lòng, trong lời nói tràn ngập thưởng thức. Lúc trước Vạn Đạt tìm tới tư, đánh nhịp quyết định liền là Tống Trọng Hoa, Vạn Đạt đi, ném cục diện rồi dám Tống Trọng Hoa chẳng lẽ không đau đầu? Trầm Lãng xuất hiện vừa vặn giải quyết Tống Trọng Hoa nan đề, quả thực là vừa ngủ gà ngủ gật liền có người đưa cái gối. Tống Trọng Hoa càng là tự mình mở tiệc chiêu đãi Trầm Lãng, làm Cầm Đảo người đứng đầu, Tống Trọng Hoa ưu ái tuyệt đối có trợ giúp Trầm Lãng cấp tốc tại Cầm Đảo mở ra cục diện. Tại bữa tiệc trong, trong dạ chỉ có Trầm Lãng với Tống Trọng Hoa hai người. Trầm Lãng cười lấy lại cho Tống Trọng Hoa đưa một phần chiến tích, "Tống thư ký, ta có một công ty dự định tại Cầm Đảo đầu tư một cái hậu cần trung tâm." Dự tính đầu tư kim tại 2 tỷ trở lên. Tống Trọng Hoa lập tức để đũa xuống, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, chúng ta cầm đảo một mực hoan nên có chí chi sĩ đến đây đầu tư, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định cho các ngươi ưu chất nhất chính sách đến đỡ với phụ cấp. Trầm Lãng với Tống Trọng Hoa đều lẫn nhau rõ ràng, hậu cần trung tâm nhất định kiến thiết tại nơi hiệu lãnh. Tống Trọng Hoa không cần nỗ lực cái gì, liền có thể ra tăng một bút chiến tích, cớ sao mà không làm. Trầm Lãng sát thực cũng có chính mình dự định, cầm đảo tuyệt đối là binh gia vùng giao tranh. Hiện tại cũng là đồng dạng. Các cái sĩ nghiệp đều có tại cầm đảo bố cục dự định, Hoa Huy đều cân nhắc tại cầm đảo đầu tư hậu cần trung tâm. Các bạn đọc nhanh chú ý tới tới. Chương 808, Tiêu Kim vô đích. Một trận cơm chưa ăn chủ và khách đều vui vẻ, Trầm Lãng với Tống Trọng Hoa quan hệ trong nháy mắt rút ngắn không ít. Tống Trọng Hoa rời đi thời điểm rất là hài lòng, về phần tính tiền. Trầm Lãng còn không đến mức không có cái kia nhá lực. Tống Trọng Hoa rời đi thời điểm biểu thị sẽ hết sức giúp Trầm Lãng tranh thủ tối ưu dài điều kiện. Hai tỷ hậu cần trung tâm lại chính là Tống Trọng Hoa một bút chói sáng chiến tích. Đỗ Vũ Phong gần nhất có chút lực bất tòng tâm, trừ quản lý lớn như thế một cái vạn tượng tập đoàn, lại phải phụ trách vạn tượng địa sản, thực tại có chút ép buộc. Trầm Lãng phỏng vấn mấy nhận lời mời người, đều không hài lòng lắm. Vạn tượng địa sản quy mô đã rồi hình thành, tiêu thụ chí ít đều tại 60 tỷ trở lên. Dạng này cỡ lớn công ty để trầm lãng như thế nào yên tâm giao cho một đám người tầm thường. Trầm lãng một phương diện đối ngoại mở ra cao tiền lương, một phương diện kết nối bản địa sản làm lấy quy hoạch. Đầu tiên đình chỉ tiêu thụ, trầm lãng cảm thấy hiện tại bán lâu căn bản không có ý nghĩa, đồng thời tích cực về mua một nhóm đã rồi bán ra bất động sản. Đông Phương ảnh đô quá hoang vu, sáng sớm bán ra ngoài bất động sản không ít người lấy một. Năm vạn ổn định giá nghiên cứu mua vào, thậm chí nguyện ý lấy 9000 giá cả bán ra không ít đều là trước nghiệm xảo phòng, quá đánh giá cao vạn đạt thực lực, kết quả vạn đạt rút lui, bọn hắn trong nháy mắt hoảng đến không được. Vạn Tượng Địa Sản mặc dù phía sau kim chủ rất nhưu bức, nhưng là luật lực ảnh hưởng thật không có vạn đạt cho bọn hắn lòng tin đủ. Điểm ấy Trầm Lãng cũng không phủ nhận, trước mắt tổng cộng tiêu thụ ra ngoài 1.2 triệu mét vuông. Hiện tại vạn đạt rút vốn, không ít trước đó chạy vạn đạt tới đầu tư xảo phòng người nheo nhau, nhau muốn bán ra. Trầm Lãng đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp phân phó Vạn Tượng Địa Sản toàn bộ ăn. Giá cả tự nhiên chỉ có thể lấy 9000 giá cả, muốn bán ra gốc. Cái kia đơn thuần nằm mơ. Thống kê sau đám người này bán ra diện tích liên tiếp gần 80 vạn mét vuông, chỉ là ăn này chút bất động sản liền hoa trầm lãng trọn vẹn 72 ức. Bất quá trầm lãng không thèm để ý chút nào, thậm chí ước gì càng nhiều người bán ra càng tốt. Hiện tại bán ra người đơn giản đều là ngu ngốc, nếu như chờ đến Đông Phương Ảnh Đô một khi siêu viện hành điểm ảnh xem thành, giá phòng coi như đột phá 20000 đều có nhiều khả năng chuyển tay gấp bội lợi nhuận, Trầm Lãng làm gì không lựa. Về phần tiền lưu ở trong game một chút tác dụng đều không có, còn không bằng lấy ra đầu tư, giải tỏa chính mình càng nhiều tài chính. Vạn Tượng Địa Sản thành lập thứ nhất nhiệm vụ không phải bán lâu, ngược lại là hành nghề tay phải bên trong tiếp nhận tòa nhà, ngược lại là dẫn phát không ít người nhận nghị. Mặc kệ ngoại giới nghị luận như thế nào, Vạn Tượng Địa Sản chiếu vào Trầm Lãng chỉ lệnh làm việc. Tống Trọng Hoa không có để Trầm Lãng thất vọng, ngày thứ 3 cầm đảo lãnh đạo gánh hát chính thức tuyên bố tiến một bước tăng lớn đối truyền hình điện ảnh công ty phụ cấp với hấp dẫn. Đồng ý trầm lãng trước đó đề nghị liên hợp phụ cấp truyền hình điện ảnh công ty chế tác chi phí 35% tỉ lệ, với lại bên trên không không giới hạn. Bất quá trầm lãng cũng có một điều kiện, nhất định phải là đi qua vạn tượng tập đoàn xét duyệt trải qua hàng ngũ. Đơn thuần lô vốn hố tiền phim, trầm lãng mới sẽ không đầu tư. Coi như phụ cấp cũng là một bộ phận rất nhỏ. Ngoài ra đối hậu kỳ chế tác công ty phụ cấp mới là hấp dẫn nhất bọn hắn phụ cấp doanh thu cao tới 20%. Cái này tỷ lệ tương đương để cho người ta trông mà thèm. Rất nhiều hậu kỳ chế tác công ty nhao nhao gọi điện thoại trưng cầu ý kiến, đạt được khẳng định đáp án. Vạn Tượng tập đoàn với cầm đạo chính phủ riêng phần mình phụ cấp 10%. Tin tức vừa ra, ngành giải trí bên trong xôn xao. Không hổ là đại tập đoàn, có thể tiếp nhận Vạn Đạt Văn Lữ thành Vạn Tượng tập đoàn quả nhiên tài lực hùng hậu. Lớn như vậy một bút liên tục không ngừng chi tiêu, tựa hồ chỉ có trầm lãng mới có thể chống đỡ lấy. Trong ngày mắt, trong nước truyền hình điện ảnh công ty không ít sắp khai mạc hạng mục, nhao nhao đánh chết rơi hoành điễm ảnh xem thành cái này nguyên bản lựa chọn tốt nhất, cân nhắc Đông Phương Ảnh Đô. Đông Phương Ảnh Đô phòng chụp ảnh ngay tức khắc trở nên hết sức quý hiếm. Trầm Lãng cũng tại đốc thúc Đông Phương Ảnh Đô ảnh lều kiến thiết, Đông Phương Ảnh Đô nguyên bản quy hoạch 52 công nghệ cao phòng chụp ảnh, đồng thời 30 đã rồi hoàn thành, còn lại 22 phòng chụp ảnh cũng đều chính đang kiến thiết trong. Đáng nhắc tới là Trầm Lãng trước đó đầu tư lang thang địa cầu liền tại Đông Phương Ảnh Đô tiến hành quay chụp. Quách Phàm càng là biết được tin tức về sau, vội vàng tới tiếp Trầm Lãng. Trầm Lãng trấn an vài câu, tiếp tục dặn dò Quách Phàm an tâm quay chụp. Lang thang trên địa cầu chiếu về sau khẳng định sẽ hấp dẫn không ít người đến đây tham quan, đây chính là chất lượng tốt truyền hình điện ảnh kịch tác dụng. Đông Phương Ảnh Đô cũng có một vấn đề liền là ngoại cảnh quá nhỏ, chỉ có một cái 60 ha ngoại cảnh, chủ yếu liền là dân quốc Thượng Hải với Âu Mỹ phong tình đường phố. Câm đảo chính phủ quy hoạch khác một cái ngoại cảnh hơn là tại dấu Mã Sơn, khoảng cách Đông Phương Ảnh Đô 50 phút đồng hồ đường xe. Câm đảo chính phủ dự định là liên hợp Vạn Tượng tập đoàn cùng một chỗ đầu tư 5 tỷ, dấu Mã Sơn vốn là 3A cấp phong cảnh khu. Một khi xây thành liền có thể hình thành một cái tập truyền hình điện ảnh quay chụp, truyền hình điện ảnh du lịch cùng thương nghiệp công năng làm một thể tổng hợp hình truyền hình điện ảnh ngoại cảnh. Trâm Lãng ngược lại là từ chối cho ý kiến, Song Phương một người một nửa, cộng đồng quản lý Đối với Trầm Lãng tới nói yêu cầu duy nhất liền là tốc độ phải nhanh, bằng không có chút cổ trang hi kịch tổ căn bản là không có cách đến đây quay chụp. Trầm Lãng liên tiếp phỏng vấn mấy ứng viên, đều không thể để chính mình hài lòng, Trầm Lãng liền động cải tạo Tả Ngọc Tâm Tư. Tả Ngọc bị Trầm Lãng xem có chút sợ hãi, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao? Làm gì nhìn ta như vậy?" "Có tốt việc phải làm, bất quá cần ngươi rời đi ta một đoạn thời gian, ngươi có muốn hay không?" Trầm Lãng cười lấy hỏi thăm. Tạ Ngọc nghe xong muốn rời khỏi trầm lãng bên người, lập tức dong đưa đầu, "Không, ta không cần." Trầm lãng trở nên đau đầu, "Khiên Loan, ngươi cũng không thể cả một đời làm một tiểu trợ lý." Tạ Ngọc há hốc mồm, vẫn là trầm trầm nói, "Thế nhưng là rời đi ngươi, ta thật là không có thói quen." Trầm lãng an ủi, "Yên tâm, ta sẽ thường xuyên xem ngươi." Tạ Ngọc phiền nuột một hồi, mới chậm rãi gật đầu. Trầm lãng thở phào, nói khẽ, "Ta muốn cho ngươi giúp ta quản lý vạn tượng di sản." Vạn tượng di sản? Ta không được." Tạ Ngọc liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt nói. Trong khoảng thời gian này, một mục đồi tiếp trầm lãng, Tạ Ngọc đương nhiên rõ ràng Vạn Tượng Di sản là cái gì quy mô công ty. Đây chính là năm tiêu thụ tại hơn 60 tỷ cỡ lớn bất động sản xí nghiệp. Trầm lãng nắm chặt Tạ ta Ngọc tay, cười lấy khích lệ nói, "Ngươi có thể, dưới mắt Vạn Tượng Di sản nhiệm vụ rất đơn giản, không ngừng về mua chủ xí nghiệp trong tay bất động sản mà thôi." Tạ Ngọc bị Trầm lãng một trận quán thâu tư tưởng. Dù sao Trầm Lãng có thể tiêu kim tăng lên Tạ Ngọc năng lực, yên tâm lớn mật cứ duy trì như vậy là được." Trầm Lãng nói nhẹ nhõm, nhưng Tạ Ngọc nhưng biết rõ trong đó độ khó lớn bao nhiêu. Tạ Ngọc trong lòng làm sao không có lòng hiếu thắng? Điên Điềm đem hàng hiệu hội với đại bài tốc đạt kinh doanh phát triển không ngừng, Trần Vân càng là nắm giữ vi mô thế giới cái này lưu lượng đế quốc. Triệu Nhược Tuyết cũng không kém, Thiên Tín Kim Phục đã trở thành tài chính lĩnh vực siêu cấp độc nhất vật thú. Nay chút Trầm Lãng nư nhân cắt cho Tạ Ngọc gáp lực cực lớn. Tạ Ngọc trong lòng không ngừng cho chính mình động viên, tóm lại liền là không hy vọng để trầm Lãng thất vọng. Trầm Lãng ngược lại là không có cái này lo lắng, bất quá là cho Tạ Ngọc tiêu kim một lần sự tình. Trực tiếp cho Tạ Ngọc chỉ định phương hướng vì bất động sản kinh doanh, năng lực giá trị tăng lên tới 90 liền đầy đủ. Lại một cái đỉnh cấp chức nghiệp người quản lý bị trầm Lãng trong vòng một đêm tạo thành công, trầm Lãng phát hiện dạng này thời gian đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Cần nhân tài, trực tiếp từ bên cạnh mình nữa nhân trên đỉnh liền đủ. Các loại Đỗ Vũ Phong từ trầm lãng miệng bên trong biết được đối tạ Ngọc nhân mệnh, cứ thế nửa ngày mới châm trước sau nói, "Trầm Đồng, Tạ Ngọc tiểu thư đảm nhiệm vạn tượng địa sản tổng giám đốc, có phải hay không quá nhanh chút?" Phạm La người bình thường đều là ý nghĩ này, để một trợ lý trưởng quản 1 năm tiêu thụ sẽ tại 60 tỷ cỡ lớn bất động sản công ty, xác định không phải đang nói đùa sao. Trầm Lãng không có trực tiếp bác bỏ Đỗ Vũ Phong, chỉ vào Tạ Ngọc nói, "Cho nàng một tuần lễ thời gian, ngươi tự mình quyết định." Đỗ Vũ Phong mặt mũi tràn đầy cởi khổ này không phải làm khó hắn sao? Bất quá Tạ Ngọc chinh phục Đỗ Vũ Phong chỉ dùng 3 ngày. 3 ngày sau, Đỗ Vũ Phong một mặt khâm phục nhìn xem trầm Lãng nói, "Trầm Đồng, ta là hoàn toàn phục, Tạ Ngọc tiểu thư đơn giản đối bất động sản này một khối quá tinh thông, ta đều mà cảm." Trầm Lãng khẽ miệng khẽ cong, cười nói, "Hai lòng liên tốt, vậy đối ta bổ nhiệm không có nghi vấn." Đỗ Vũ Phong khổ cười lấy lắc đầu, "Ngài đừng rêu cả ta, ta không có nghi vấn." Ta cảm giác trừ phi chiếu vào mấy cỡ lớn bất động sản công ty tổng giám đốc nào, bằng không có thể đạt tới Tạ Ngọc tiểu thư trình độ này, cơ bản không có khả năng xuất hiện tại liệt đầu công ty danh sách trong. Châm Lãng điểm ấy ngược lại là tin tưởng, vì để Tạ Ngọc cấp tốc tiếp nhận bất động sản công ty. Châm Lãng còn cố ý thay Tạ Ngọc tăng lên kinh nghiệm, tiêu kim thương thành hiện tại càng ngày càng biến thái. Liền ngay cả chức nghiệp kinh nghiệm sách đều có cung cấp, với lại phân loại treo ở kệ hàng. Thâm niên bất động sản chức nghiệp người quản lý kinh nghiệm sách có được hành nghề vượt qua 10 năm trong nước top 500 bất động sản sĩ nghiệp chấp trưởng kinh nghiệm. Chương 809, Tống trọng hoa thiện ý. Vạn Tượng tập đoàn tiến vào bất động sản lĩnh vực bước đầu tiên lại là tiếp nhận chủ sĩ nghiệp trong tay vật nghiệp, như thế vượt quá không ít người đòn trước. Mở ra cái khắc phát thương đô là ước gì lập tức bán ra ngoài, dù là kiếm ít điểm đều được. Vạn Tượng tập đoàn lại vẫn cứ mở ra lối riêng, càng là đối với bên ngoài tuyên bố có nhiều hoặc ít thu mua đều ít. Không ít người càng là hiếu kỳ qua Vạn Tượng tập đoàn tiêu thụ bán building chỗ trưng cầu ý kiến, đều chiếm được không có tòa nhà bán ra tin tức. Vạn Tượng tập đoàn phong bản, nhưng chỉ phong là Đông Phương Ảnh đô phạm vi bên trong, đối cầm đảo địa phương khác không có ảnh hưởng gì. Chỉ cần Vạn Tượng tập đoàn định kỳ trả nợ khoản, không ai sẽ quan tâm Vạn Tượng tập đoàn làm sao thao tác. Tạ Ngọc mấy ngày nay không ngừng bận rộn, vừa mới tiếp nhận Vạn Tượng địa sản, chỉ là với Vạn Đạt tập đoàn giao tiếp liền đủ Tạ Ngọc bận điu. Tạ Ngọc đạt được trầm lãng chỉ thị, Vạn Đạt nhãn hiệu nhất định phải toàn bộ rút khỏi. Liền ngay cả trong đó cái kia Vạn Đạt Mậu đều bị đổi tên là Vạn Tượng Quảng Trường, Vạn Đạt Công quán cũng càng tên là Vạn Tượng Công quán. Tóm lại liền là Vạn Đạt tập đoàn tất cả vết tích đều triệt để bị xóa đi. Đồng thời Trầm Lãng lại thành lập một công ty, mệnh danh là Vạn Tượng Văn Lữ, Vạn Tượng Địa Sản thuộc về tại Vạn Tượng Văn Lữ phía dưới. Trầm Lãng mấy ngày nay ngược lại là hết lòng tuân thủ hứa hẹn buổi tại Tạ Ngọc bên người, ngẫu nhiên với Tống Trọng Hoa các loại thị ủy lãnh đạo gặp mặt trao đổi. Trầm Lãng giúp thị ủy lãnh đạo nhóm giải quyết một cục nan đề, Vạn Đạt rút vốn xác thực rất để này chút những người lãnh đạo thật mất mặt. Nhất là Tống Trọng Hoa càng là nhiều lần cự tuyệt Vương Thủ Phú tự mình bái phỏng. Vạn Đạt rút vốn kém một chút liền thành Tống Trọng Hoa chính trị kiếp sống trọng đại chỗ bẩn. Mấy ngày nay thị ủy lãnh đạo không ít tới Vạn Tượng tập đoàn tiến hành thăm viếng, Tạ Ngọc đã cùng Vạn Đạt giao tiếp không sai biệt lắm. Tống Trọng Hoa càng là trong vòng 3 ngày tới 2 lần, đều đang đồn đạt một cái tín hiệu, Tống Trọng Hoa đối Vạn Tượng tập đoàn rất xem trọng. Vạn Tượng Văn Lữ, chủ tịch văn phòng. Tống Trọng Hoa cười tủm tỉm nói, gần nhất không ít truyền hình điện ảnh công ty đi vào chúng ta cầm đảo đăng ký, đây là tốt hiện tượng. Trầm Lãng cười lấy vì Tống Trọng Hoa trầm trà nói, còn có một nhóm công ty tại quan sát, chúng ta chỉ cần có thể mau chóng chứng thực đến nữa, đến lúc đó đem nghiệp vụ chủ thể di chuyển tới công ty sẽ rất nhiều. Tống Trọng Hoa có chút mong đợi nói, cái kia không thể tốt hơn, bằng không chúng ta cái này phim chi đô thật có chút có tiếng không có miếng. Cho chuyện một hồi. Trầm Lãng nhắc lên hậu cần trung tâm sự tình nói, "Tống thư ký, hậu cần trung tâm tuyên chỉ ngài với các vị lãnh đạo cảm thấy thế nào?" Tống Trọng Hoa đối thư ký vẫy tay, thư ký lập tức từ trong túi công văn móc ra một phần văn bản tài liệu giao cho Trầm Lãng. Trầm Lãng nhận lấy nhìn một chút, phía trên có một nhóm tiêu đề, nhằm vào đại bài tốc đạt tại cầm đảo kiến thiết hậu cần trung tâm thể chỉ đạo ý kiến. Tống Trọng Hoa nụ cười hòa ái ra hiệu Trầm Lãng đọc tiếp. Trầm Lãng sau này đọc qua, càng xem càng kinh ngạc. "Tống thư ký, này Tống Trọng Hoa cười nói, đối với đại bài tốc đạt tới Cẩm Đảo Kiến Thiết Hậu Cần Trung Tâm, chúng ta thị ủy lãnh đạo gánh hát là toàn lực cùng hộ. Đưa vào càng nhiều công nghệ cao, xí nghiệp cũng có trợ giúp để cao Cẩm Đảo khoa học kỹ thuật văn hóa truyền hình điện ảnh chi đô địa vị. Trầm Lãng cười lấy gật đầu, có mấy lời không cần phải nói như vậy hiểu rõ. Trầm Lãng đưa ra quy hoạch là 2 tỷ tu kiến một tòa hậu cần vườn, làm đại bài tốc đạt tại Cẩm Đảo thậm chí Đông Sơn tỉnh đầu mối then chốt trung tâm. Tống Trọng Hoa bọn hắn cũng cho Trầm Lãng một cái vui mừng cầm giá tiếp cận cải trang giá. Chư cái đó ra, còn có thu thuế các loại chính sách phương diện đến nữa. Đây chính là Tống Trọng Hoa bọn hắn cho Trầm Lãng hồi báo. Trầm Lãng giúp bọn hắn giải quyết nan đề, bọn hắn cũng sẽ biến tướng ngồi thưởng cho Trầm Lãng. Vậy ta liền đa tạ Tống thư ký với các vị lãnh đạo. Tống Trọng Hoa gật đầu nói, ta nghe nói các ngươi tại về mua chủ xí nghiệp trong tay nơi ở. Trầm Lãng ngược lại là không có giấu giếm, đúng, ta đối Đông Phương Ảnh Đô có lòng tin gia cũng cho rằng hiện tại bán ra người đem tới đều sẽ hối hận. Tống Trọng Hoa hài lòng gật đầu, "Tốt, ngươi tâm tính này rất tốt, nếu là chúng ta điều không lòng tin kiến thiết tốt Đông Phương Ảnh Đô, ngoại nhân như thế nào có lòng tin này?" Trầm Lãng cười ha hả gật đầu nói, "Liên là đạo lý này, Tống thư ký, ta có một ý tưởng, rất nhiều đoàn làm phim không tuyển chọn Đông Phương Ảnh Đô còn có một nguyên nhân liền là bầy diễn số lượng quá ít. Cái này ta biết rõ, chúng ta cầm đạo dù sao cất bước mượn, trước đó cũng không có truyền hình điện ảnh phương diện nội tình." Tống Trọng Hoa gật đầu, thừa nhận sự thật này. Trầm Lãng cười nói ra ý nghĩ của mình, "Ta định cho này chút bẩy diễn phụ cấp, hấp dẫn bọn hắn tới Đông Phương Ảnh Đô." Tống Trọng Hoa có hứng thú, cẩn thận nói một chút, "Là như thế này, ta định cho cho bọn hắn một phần thấp nhất trợ cấp, mỗi tháng 600 toàn cần tiền." Toàn cần tiền. Tống Trọng Hoa miệng bên trong lẩm bẩm. Trầm Lãng cười lấy gật đầu, "Đừng nhìn minh tinh thu nhập cao, nhưng bẩy diễn thu nhập bình quân cũng liền tại hơn 3000." 600 khối đối bọn hắn mà nói là một bút không nhỏ dụ hoặc. Tống Trọng Hoa đi theo gật đầu, cái này đúng là dạng này, đối với tầng dưới chốt tiểu nhân vật mà nói, sắt thực 600 khối không ít. Hoành điểm mỗi ngày trông coi trôi ngang cũng liền hơn ba và người, chân chính có thể mở được quay phim cơ hội càng là chỉ có hơn một và người. Trầm Lãng uống miếng nước làm chân hầu nói, chúng ta đem đám này bẩy diễn đào được Đông Phương Ảnh Đô, này ngược lại có thể bức bách đám này đoàn làm phim có khuynh hướng lựa chọn chúng ta lại thêm chúng ta cho quay chụp chi phí phụ cấp, siêu việt hoành điểm sẽ không dùng thời gian quá dài. Đám này bày diễn bình thường nhìn như không trọng yếu, nhưng đúng là rất nhiều đoàn làm phim lựa chọn hoành điểm yếu tố mấu chốt thứ nhất. Đông Phương Ảnh Đô so với hoành điểm kém còn kém tại nội tình bên trên, bày diễn số lượng ít căn bản vốn không lợi cho quay chụp. Trầm Lãng thậm chí còn có thể làm tạo tinh kế hoạch, chọn lựa mấy bày diễn nâng lửa về sau càng khả năng hấp dẫn một nhóm lớn bày diễn điên cuồng tràn vào Đông Phương Ảnh Đô. Tống Trọng Hoa ngón tay gõ nhẹ đàng ghế dựa trên lan can bắt đầu tự hỏi trầm lãng kế hoạch. Coi như 30 ngàn bảy diễn đều đi vào Đông Phương Ảnh Đô, một cái tháng mới 18 triệu chi tiêu. Nếu có thể kích hoạt Đông Phương Ảnh Đô, số tiền kia hoa tương đương giá trị. So với cho truyền hình điện ảnh công ty phụ cấp, một tháng 18 triệu tính không cái gì. Nay chút bảy diễn đi vào Cầm Đảo còn sẽ gia tăng Cầm Đảo GDP, các loại Đông Phương Ảnh Đô bản sống còn sẽ kéo theo xung quanh giá phòng dâng lên. Nghĩ đến nay chút Tống Trọng Hoa liền mở miệng nói, "Vậy thì tốt, thể thao làm giao cho các ngươi Vạn Tượng tập đoàn, chúng ta cầm đảo thị ủy chỉ phụ trách tài chính phương diện trợ giúp, đến đó tỷ lệ chúng ta vẫn là một bên một nửa." Ha ha, đa tạ thị ủy lãnh đạo nhóm Triêu Cố. Trầm Lãng cười lấy đập câu mô ngựa. Tống Trọng Hoa phát hiện nhìn thấy Trầm Lãng chính mình tâm tình đều tốt rất nhiều, trước đó Vạn Đạt rút vốn, cái kia một cái tháng Tống Trọng Hoa đều tính tình rất xấu. Tự từ Trầm Lãng tiếp nhận Vạn Đạt, Ngay tức khắc trước đó, một mực bao phủ tại Tống Trọng Hoa đỉnh đầu mây đen toàn bộ tan qua. Tống Trọng Hoa nhẫn không được đối Trầm Lãng phóng xuất ra thiện ý nói, "Buổi tối tới nhà ta làm một chút khách." "Nhất định, ban đêm ta nhất định đến nhà bái phòng Tống thư ký." Tống Trọng Hoa hài lòng vỗ vỗ Trầm Lãng bả vai rời đi, Trầm Lãng một mực đưa mắt nhìn Tống Trọng Hoa ngồi xe rời đi mới thu hồi ánh mắt. Chương 810, Tống Hân Đồng. Ban đêm, Trầm Lãng tự mình đến nhà bái phòng Tống Trọng Hoa. Tống Trọng Hoa ở tại thị ủy đại viện vẫn là trầm lãng gọi điện thoại cửa cảnh sát Vũ Trang mới cho đi. Trầm lãng mang theo phổ thông hoa quả với rượu thuốc lá, Tống Trọng Hoa xem cũng không nói gì. Tống Trọng Hoa năm nay mới 50 hàng tháng, chính là chính trị kiếp sống nhất thời kỳ vàng son. Bất quá kém chút bị vạn đạt gài bẫy thổ huyết, với nơi khác phương còn không đồng dạng. Tống Trọng Hoa làm dẫn tiến vạn đạt, đám kia giá cho gọi một cái thấp. Vạn đạt cầm tới chỗ tốt, hậu kỳ muốn rút vốn, đây không phải đem Tống Trọng Hoa phóng tại liệt hỏa bên trên nướng. Trầm Lãng cũng nhìn thấy Tống Trọng Hoa phu nhân, rất có khí chất một người trung niên phụ nữ. Tống Trọng Hoa có nữ nhi, bất quá một mực ra nước ngoài học, không có ở trong nước đọc sách. Dùng cơm về sau, Tống Trọng Hoa mang theo Trầm Lãng đi vào thư phòng. Tống Trọng Hoa đưa cho Trầm Lãng một điếu thuốc, Trầm Lãng không có chối từ. Chần qua túi net. Sau khi nhận lấy với Tống Trọng Hoa một lớn một nhỏ hai người nghiện thuốc thôn vân thụ vụ lấy. Tống Trọng Hoa cười một tiếng nói, ngươi là ta thứ nhất mang vào thư phòng thương nhân. Trầm Lãng sững sờ người nói, cái kia đa tạ Tống thư ký thưởng thức. Tiểu tử ngươi, rất xảo quyệt. Tống Trọng Hoa cười mắng, ở nhà cũng đừng gọi Tống thư ký, gọi ta Tống Túc Túc. Trầm Lãng nói ngọt tiếng kêu Tống Túc Túc, dù sao lại không lỗ lã, đổi người khác liền gọi cơ hội đều không có. Tống Trọng Hoa nhìn xem tuổi trẻ Trầm Lãng, nhẫn không được tán thán nói, ta nghe Kiến Hoa khen qua ngươi, nhưng chân chính nhìn thấy ngươi mới phát giác được Kiến Hoa có chút khiêm tốn. Trầm Lãng có chút khó hiểu nói, là vạn Túc Túc. Tống Trọng Hoa cười tủm tỉm nói, Ta với lão vạn là bạn học thời đại học, tự hào danh tự vẫn là ta tự mình lấy. Trầm Lãng dở khóc dở cười, cả nửa ngày mọi người vẫn là người quen. Tống Trọng Hoa xem Trầm Lãng bộ dáng, nhẫn không ngừng cười, trước đó không cùng ngươi nói là không muốn bởi vì tư nhân quan hệ ảnh hưởng công sự. Trầm Lãng đương nhiên rõ ràng Tống Trọng Hoa bọn hắn phong cách làm việc, công là công, tư là tư. Tống Trọng Hoa bóp tắt tàn thuốc nói, ta nghi làm phiền ngươi một sự kiện. Trầm Lãng ngay tức khắc nghiêm sắc mặt, ngài nói. Tống Trọng Hoa khoát tay nói, Đường căng thẳng như vậy, là việc thường, nữ nhi của ta đã rồi tốt nghiệp, ở nước ngoài làm việc một đoạn thời gian. Nhưng ta không yên lòng nàng một cái người ở bên ngoài, muốn cho nàng an bài công việc. Trầm Lãng ngay tức khắc minh bạch Tống Trọng Hoa ý tứ, hỏi, không biết rõ Tống tiểu thư làm việc là. Nữ nhi của ta gọi Tống Hân Đồng, Hạ Vạt Đại học Thương học viện tốt nghiệp, học liền là Xí nghiệp quản lý. Tống Trọng Hoa cười lấy giới thiệu nữ nhi của mình, trên mặt tràn ngập kiêu ngạo. Trầm Lãng có chút đau đầu. Còn không bằng nói thẳng thay chính mình quản lý một công ty tới thực tế." Trầm Lãng châm trước một hồi nói, cái kia tới trước vạn tượng văn lư làm lấy, của ta hội khảo xem xét một đoạn thời gian giúp cho trọng dụng, không biết rõ Tống Túc Túc cảm thấy thế nào. Tống Trọng Hoa ngay tức khắc hài lòng nói, "Vất vả ngươi, nếu là đồng đồng có cái gì để ngươi không hài lòng, ngươi trực tiếp nói với ta liền tốt." Trầm Lãng kém chút mắt trợn trắng, còn nói cho ngươi, "Ta trừ phi không muốn tại cầm đảo lan lộn." Tống Túc Túc, cái kia Tống tiểu thư lúc nào có thể tới? Tống Trọng Hoa mắt nhìn treo trên tường đồng hồ, cười tủm tỉm nói, lúc này không sai biệt lắm cũng nhanh đến. Trầm lặng một mặt kinh ngạc, quả nhiên, dưới lầu truyền đến tiếng chuông cửa. Sau đó liền một người nữ sinh đi vào trong phòng, dưới lầu truyền đến tống phu nhân với nữ sinh kích động nói chuyện phiếm thanh âm. Tống Trọng Hoa cười lấy ra hiểu nói, đi thôi, xuống lầu với đồng đồng gặp một lần, các ngươi đều là người trẻ tuổi, có thời gian nhiều họ gặp. Nói xong, Tống Trọng Hoa đi ở phía trước. Trầm Lãng đều có thể nhìn ra Tống Trọng Hoa nghĩ nhanh lên nhìn thấy nửa nhi của mình. Bất quá này chẳng diện đối Trầm Lãng tới nói sơ qua có chút xấu hổ. Một nhà ba người gặp mặt, tự nhiên là có nói không hết lời nói. Bất quá khi Trầm Lãng cái này ngoại nhân mặt, ngược lại là không có cách nào nhiều trò chuyện. Trầm Lãng vừa định chủ động đưa ra cáo từ, Tống Trọng Hoa ngăn lại Trầm Lãng, đối Tống Hân Đồng giới thiệu nói, "Đồng Đồng, đây là Trầm Lãng, ngươi hẳn là nhận biết." Tống Hân Đồng cười lấy gật đầu, đương nhiên rồi. Ta ở nước ngoài liền thấy qua hắn tin tức. Tống Hân Đồng cười lấy đi đến trầm Lãng trước mặt, đôi da trắng nõn bàn tay như ngọc trắng nói: "Ngươi tốt, ta là Tống Hân Đồng." Trầm Lãng cũng cười lấy với Tống Hân Đồng nắm chặt tay, sau đó bắt đầu một đường giới trò chuyện hình thức. Không thể không thừa nhận, Tống Hân Đồng xác thực rất xinh đẹp. Trương Kỳ ở nước ngoài cầu học, càng là dưỡng thành một loại rất độc lập rất có chủ kiến tính cách. 1,7 thân cao, mềm mại gợn sóng tóc dài rối tung ở sau gáy. Xinh đẹp biết nói chuyện mắt to. Tại đôi khi thì đánh giá trầm lãng. Nhan chỉ càng là đạt tới 93 phần, trầm lãng dùng đầu ngón chân nghĩ đều biết chắc không thiếu người theo đuổi. Trầm lãng một mực là sợ phiền phức người, dạng này nữ sinh nhất định sẽ dẫn phát một đống nhị đại truy đuổi. Chỉ là Tống Trọng Hoa thân phận liền là cái vấn đề, trầm lãng trò chuyện một hồi liền cáo từ rời đi. Lúc này Tống Trọng Hoa không có cự tuyệt, tự mình cho trầm lãng đưa đến cửa. Các loại trầm lãng rời đi, Tống Trọng Hoa cười lấy hỏi, cảm thấy thế nào? Tống phu U nhân bình luận, rất đẹp trai. Năng lực cũng rất xuất chúng, xứng với hơn đồng. "Mẹ." Tống Hân Đồng đỏ mặt sững giọng, "Ta vừa trở về các ngươi liền an bài cho ta đối tượng hẹn hò nha." Tống Trọng Hoa cười lấy lắc đầu, "Đây cũng không phải là đối tượng hẹn hò, là ta an bài cho ngươi lão bản." "Lão bản?" Tống Hân Đồng sững sờ nói, "Ngươi muốn cho ta qua dưới tay hắn làm việc?" "Làm sao? Không muốn qua?" Tống Hân Đồng lắc đầu, ngược lại là không có, hơi kinh ngạc, "Ta nghe nói Vạn Tượng tập đoàn thu mua Vạn Đạt Văn Lữ thành sự tình." Ta muốn qua Vạn Tượng Văn Lữ đi làm." Tống Trọng Hoa trở lại sofa ngồi xuống nói, "Ừ, ta với Trầm Lãng đảm tốt, ngươi cứ qua Vạn Tượng Văn Lữ phía dưới đợi một thời gian ngắn, hắn sẽ trọng dụng ngươi. Ta dựa vào chính mình cũng có thể tìm tới một phần công việc tốt." Tống Hân Đồng có chút trong lòng không thoải mái nói, "Dù sao này thuộc về Tống Trọng Hoa cưỡng ép an bài, giống như một loại bị chi phối cảm giác." Tống Trọng Hoa trừng mắt Tống Hân Đồng nói, "Ngươi đứa nhỏ ngốc, Vạn Tượng tập đoàn tiềm lực quá lớn, ta đây là giúp ngươi biết không?" Tống Hân Đồng nhếch môi, ta đều hơn 20, có chính mình chủ kiến. Tống Trọng Hoa không nói lời gì nói, "Tốt, cứ như vậy định, ngày mai liền qua Vạn Tượng Văn Lữ đi làm, ta gặp qua cái kia Vạn Tượng Văn Lữ CEO, rất lợi hại, ngươi đừng cho ta mất mặt." "Có đúng không?" "Vậy ta ngược lại là nghĩ quen biết một chút." Tống Hân Đồng cười một tiếng, duỗi người một cái nói, "Ngồi mười mấy giờ thời gian máy bay, ta ngủ trước, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon." Tống phu nhân một mặt từ cười nói, "Mau đi đi." Ngược lại ngược lại chênh lệch. Tống Hân đồng tại Tống phu nhân với Tống Trọng Hoa trên mặt đều hôn một chút, sau đó đạm đạm chạy lên lầu, tiến phòng ngủ. Tống Trọng Hoa cũng trên mặt nhiều mấy phần ấm áp, đối Tống phu nhân nói, ta đối trầm lãng thật hài lòng, ngươi rất tốt a, ta, ta cũng rất hài lòng, bất quá hài tử ý kiến quan trọng hơn. Tống phu nhân vẫn là đau lòng nữ nhi càng nhiều chút. Tống Trọng Hoa cười lấy lắc đầu, ta cũng không phải loại kia lão ngoan cố, bất quá thích hợp sảng trộn vẫn là phải, ngươi biết rõ lao vạn ánh mắt Có thể bị lão vạn khen không dứt miệng người có thể có mấy? Tống phu Ú nhân cũng lâm vào trầm tư, một lát nữa gật đầu nói, vậy liền xem giữa bọn hắn duyên phận như thế nào, chúng ta là sẽ không ngăn cản. Tống Trọng Hoa cũng cười lấy gật đầu, đúng vậy a, trầm lãng loại này kim quý tế, toàn thế giới cũng khó khăn tìm a. Tống Trọng Hoa đem khuê nữ của mình an bài tại Trầm Lãng công ty, đương nhiên là có chính mình tư tâm ở bên trong. Chương 811, không lức nội tỉnh. Trầm Lãng rời đi Tống Trọng Hoa nhà liền cho Vạn Tử Hào đánh điện. Vạn Tử Hào ngược lại là biết rõ Tống Trọng Hoa, chỉ bất quá hai nhà cách xa, chỉ có bậc cha chú coi như có xã giao. Đến Vạn Tử Hào bọn hắn đời này, liền mặt điều không gặp qua. Vạn Tử Hào nghe Tống Trọng Hoa an bài, cười nói, "Đây là chuyện tốt, Tống Hân Đồng ta mặc dù chưa thấy qua, nhưng nghe cha ta đề cập qua mấy lần, năng lực rất giỏi, có thể trở thành người một tên đắc lực kiện tương." Trầm Lãng có chút không biết nói gì, đây là đem một cái côn mai én mai phái đến ta này tới. Vạn Tử Hào cũng nhịn không được nói Tại kia có cái gì biện pháp, ai bảo ngươi chạy đến người ta địa bàn, bất quá cứ như vậy, Tống Trọng Hoa khẳng định sẽ đối với ngươi càng triều cố. Trầm Lãng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, ai bảo tình thế không bằng người. Ngôi xe tinh quang đảo thời điểm, Trầm Lãng vẫn còn đang suy tư Tống Trọng Hoa đem nữ nhi của mình an bài đến công ty mình ý tứ. Vạn Đạt lúc trước mang theo 50 tỷ đầu tư kế hoạch, để Tống Trọng Hoa khiêng áp lực thật lớn lập biển tạo lục làm một cái tinh quang đảo nên đón Vạn Đạt. Đông Vương Ảnh Đô căn cứ với Tinh Quang Đạo thông qua San Hô Bối Cẩu Tương Liên. Bất quá Tinh Quang Đạo kiến thiết lại chậm, nguyên bộ trả không hết tiền. Nguyên bản quy hoạch quốc tế bệnh viện với những khác nguyên bộ còn không có chứng thực đúng chỗ, điều này cũng làm cho Vạn Đạt bán lâu hồi vốn tốc độ tương đương chậm chạp. Hiện tại Trầm Lãng tiếp nhận, tự nhiên cũng phải đem lúc trước hứa hẹn sự tình hoàn thành. Đây là Vạn Đạt lúc trước đem văn lư thành giao cho Vạn Tượng tập đoàn thời điểm nhiều lần cường điệu sự tình. Trầm Lãng đang suy tư Tinh Quang Đạo nguyên bộ sự tình, khác đều tốt xử lý bệnh viện mới là nan đề. Dân doanh bệnh viện căn bản không phải bệnh viện công đối thủ, ánh sáng một cái bảo hiểm y tế thanh lý cũng đủ để đánh dân doanh bệnh viện. Hoa Hạ có thể nguyện ý tuyển doanh bệnh viện đắt đỏ tiền chữa trị dùng người bầy quá ít. Dân doanh bệnh viện số lượng ngược lại là rất nhiều, nhưng vốn liếng tiến vào nhanh, rời khỏi càng nhanh. Đầu tư một nhà bệnh viện rất dễ dàng, đơn giản liền là xử lý các loại giấy chứng nhận tăng thêm mua chữa bệnh thiết bị, tu kiến cao ốc. Đến tiếp sau quản lý mới thật sự là làm người nhức đầu địa phương. Với lại nhân tài có nguyện ý hay không vứt bỏ bệnh viện công đến đây liền là nan đề. Cũng không đủ lương cao tư đãi ngộ, rất khó hấp dẫn đến đỉnh nhọn nhân tài đến đây. Đồng thời đầu nhập to lớn bệnh viện giai đoạn trước nhất định không nhìn thấy lợi nhuận khả năng, thậm chí sẽ mấy năm liên tục hao tổn. Dưới tình huống như vậy, ai dám đầu tư cỡ lớn tổng hợp bệnh viện? Dù là có bệnh viện thay đổi trăm viện trưởng, vẫn là đồng dạng không dùng. Dù sao tình hình trong nước bày ở chỗ này, dân doanh bệnh viện không phải là không thể làm. Nhưng là đến tài chính hùng hậu chống lên giai đoạn trước hao tổn mới được. Benny mỉm sảng chậm chạp mở ra, một đường ngược lại là dòng xe cộ rất ít. Đông Vương Ảnh đô thuộc về bờ biển Tây vùng mới giải phóng, mắt Trần có thể thấy không ngừng thi công tòa nhà với kiến trúc san hô đối cầu thành một đạo tịnh lệ phong cảnh, đây coi như là vạn đạt lúc trước vì đề cao giá phòng làm cho thu bút. Benny mỉm sảng khởi động về sau trong xe tĩnh mịch, trầm lãng một bên trầm tư một bên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ban đêm tinh quang đảo hết sức mỹ lệ. Nhưng nguyên bộ thừa thớt, lộ ra có chút hiền tính với Hoang Vũ. Xe một mực chạy đến Tinh Quang Đạo biệt thự cư xá, tại trong đó lớn nhất một tòa biệt thự dừng lại. Đây là lúc trước vạn đạt tu kiến thời điểm đặc biệt vì vương thủ phú một nhà lưu lại, bị Trầm Lãng chiếm cứ. Nhà cửa ngược lại là không có ở qua, Trầm Lãng trực tiếp đưa cho Tạ Ngập ở. Vừa thuê bảo mẫu chính không ngừng quét dọn gian phòng, nhìn thấy Trầm Lãng vào cửa vội vàng đưa qua dép lê, "Trầm tiên sinh, Tạ tiểu thư đã rồi trở về, trên lầu phòng ngủ nghỉ ngơi." Trầm Lãng gật gật đầu, đổi giày về sau dọc theo trên bậc thang lầu 2. Tại phòng ngủ chính bên trong, Tạ Ngọc chính chơi lấy điện thoại, tóc có chút ướt sũng, vừa mới tắm rửa qua. Truy cập, choẹ nủ ạ, Tạ Ngọc nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu cười nói, "Trở về, ta cho là ngươi hôm nay sẽ xã giao về không được." Trầm Lãng đem quần áo giải khai, để ở một bên trên ghế, Tạ Ngọc từ trên giường giúp Trầm Lãng chỉnh lý tốt quần áo. Giao cho bảo mẫu làm là được. Trầm Lãng cười lấy đè lại Tạ Ngọc, sau đó đổi thân áo ngủ. Tiến vào trong chăn. Ngày mai tổng thư ký nữ Nhi muốn tới công ty chúng ta đi làm, ngươi nhiều chiếu cố một chút." Tạ Ngọc một mặt kinh ngạc nói, "Tổng thư ký nữ Nhi tiến công ty chúng ta? Vậy ta cần an bài thế nào?" Trương Tử Trung tầng quản lý làm lên. Trầm Lãng cũng không thể làm cho đối phương từ viên chức làm lên, như thế quá không lễ mặt Tống Trọng Hoa. Tạ Ngọc lấy mái tóc hướng sau lưng vẩy vẩy, nước gội đầu mùi thơm tiến vào trầm lãng nuôi trong. Trầm Lãng có chút khát nước. Nhảy xuống giường qua phòng ngủ một góc trong tủ lạnh cầm hai bình sữa chua đưa cho Tạ Ngọc một bình. "Về mua thế nào?" 80 vạn mét vuông đều bị chúng ta về mua đến chính mình trong tay, đối ngoại cũng toàn diện phong bản, tiêu thụ bán building chỗ điều sẽ phong bế một đoạn thời gian. Trầm Lãng gật gật đầu, có tống thư ký tại, nên cầm thời điểm không nên khách khí, chúng ta có thể chậm rãi phát triển. Tạ Ngọc nghe ra Trầm Lãng lời nói bên ngoài ầm, ngươi là muốn cho Vạn Tượng tập đoàn hướng thương nghiệp địa sản phương hướng phát triển sao? Ta cảm thấy Vạn Đạt lộ tuyến rất tốt, chỉ bất quá Vạn Đạt không có tư cách đó đi thẳng qua. Tạ Ngọc nằm trong ngực Trầm Lãng, ba ngày bận rộn một ngày, chỉ muốn hưởng thụ ban đêm an bình. Vạn Đạt đã rồi chứng minh con đường này không làm được, bằng không bọn hắn cũng sẽ không đóng gói bán ra một đống văn lữ thành hàng ngủ. Tạ Ngọc có chút không coi trọng loại này phát triển hình thức, đây là điển hình dạy đặc hình vốn lớn sinh lộ tuyến, không có ngân hàng trợ giúp căn bản không làm được. Đồng dạng nếu là ngân hàng đột nhiên cắt giảm thụ tin hắn mức, vậy coi như khó chịu. Vạn Đạt chính là như vậy bị bất đắc dĩ tay cột cậu sinh. Trầm Lãng nuốt miệng sữa chua, ôm Tạ Ngọc nói, "Ta với Vạn Đạt không đồng dạng, chúng ta không cần hoàn toàn ỷ lại tại ngân hàng, ta chính mình liền có thể chống đỡ lấy vạn tượng địa sản khuyết trương." Tạ Ngọc nhận không được nghi ngờ nói, "Đây chính là mấy ngàn nước tài chính lỗ hổng, ngươi thật được không?" Một cái bình thường Vạn Đạt quảng trường chỉ ít đầu tư đều muốn vài tỷ, lôi cuốn thành thị phồn hoa thương vòng lên chục tỷ đều là nhẹ nhõm. Trầm Lãng một mực khống chế rất tốt gầy tiền trò chơi hạn mức mặc dù rất nhiều, nhưng Trầm Lãng từ trước tới giờ không đại quy mô vận dụng. Nhưng này không có nghĩa là Trầm Lãng không thể vận dụng. Trò chơi hạn mức tăng thêm Trầm Lãng tại Nam Việt ngân hàng tiền tiết kiệm, Trầm Lãng có được có thể di động dùng tài chính tiếp cận 140 tỷ. Gần 20 tỷ đô la khổng lồ tài chính nếu là nói ra ngoài đủ để kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Đây đều là thật vốn lưu động, không phải những kia bất động sản. Trầm Lãng mặc dù trong lòng có lực lượng Nhưng dù là đối tả Ngọc cũng sẽ không giải thích nhiều như vậy. Này chút sự tình chỉ cần chính mình một cái người biết được liền đủ. Hiện tại Trầm Lãng có được rất nhiều công ty đủ để che giấu Trầm Lãng tài phú kết xù nơi phát ra. Tả Ngọc vừa rồi chất vấn vấn là để Trầm Lãng sơ qua có chút không thoải mái, một cái nữ nhân không nên nhất hỏi liền là nam nhân được hay không. Trầm Lãng dùng hành động nói cho Tả Ngọc chính mình có bao nhiêu đi. Tả Ngọc dù là bị Trầm Lãng đến đợi đến vạn tượng văn lữ tập đoàn tổng giám đốc, Tại Trầm Lãng trước mặt vẫn là cái kia yếu đuối thuận từ nhỏ trợ lý. Đây cũng là Trầm Lãng hết sức ơn sủng Tạ Ngọc Nguyên Nhân. Tạ Ngọc cũng xác thực không có để Trầm Lãng thất vọng, đem Vạn Tượng Văn Lữ tập đoàn kinh doanh ngay ngắn gọn gàng. Chương 812: Thống hân đồng năng lực. Vạn Tượng Văn Lữ tập đoàn. Nguyên bản Vạn Đạt Văn Lữ nhân viên trực tiếp bị Vạn Tượng Văn Lữ tiếp nhận. Điểm này là song phương ngầm thừa nhận sự tình, Vạn Đạt muốn đi nhẹ tài sản lộ tiến, tự nhiên này chút đều muốn bỏ qua. Vạn tượng đều không cần một lần nữa thông báo tuyển dụng, liền có thể an ổn tiếp nhận phát triển. Tống Hân Đồng đã rồi đang nghỉ ngơi khu chờ một lát, trầm lặng với Tạ Ngọc đến lúc đó vừa vặn 8 giờ 50. Tống Hân Đồng nhìn thấy Tạ Ngọc với Trầm Lãng vai song vai đi vào công ty, ngay tức khắc trong lòng suy đoán ra hai người quan hệ. Trầm Lãng cũng không có dấu giếm chi ý, Tống Hân Đồng dạng này, nữ nhân mặc dù đổi tới tay sẽ rất có ích lợi. Nhưng Trầm Lãng thả rằng không cần, một khi với Tống Hân Đồng dính lên quan hệ, phiền phức tuyệt đối không ít. Trầm Lãng gửi nhợ nói, "Tống tiểu thư, hoan nghênh ngươi. Gia ơn Trầm tổng, vị này liền là Tạ tổng." Tống Hân Đồng xuyên một bộ chức nghiệp phục, tiêu chuẩn nữ công sở tính trang phục lại bị Tống Hân Đồng xuyên hết sức có khí chất. Thắt đen bao khỏa cặp đùi đẹp rất thon dài, chân hình rất tốt. Vạn Tượng Văn Lữ tại Vạn Đạt trước đó tu kiến một tòa văn phòng trong, chiếm một tầng làm khu vực làm việc. Tống Hân Đồng đơn giản tự giới thiệu, hạ và tốt nghiệp, tinh thông pháp luật với xí nghiệp quản lý. Từng tại thế giới top 500 xí nghiệp nhậm chức qua đảm nhiệm hạng mục quản lý. Lý Lịch rất tuyệt, điểm ấy Tạ Ngọc mà cảm. Nhưng lý lịch với năng lực là hai chuyện khác nhau, Tạ Ngọc trong khoảng thời gian này cũng bồi dưỡng được tự tin, khí chất cũng phát sinh rõ rệt biến hóa. Tạ Ngọc cầm Tống Hân đồng lý lịch sơ lược cẩn thận sau khi xem xong, cười nói, "Tống tiểu thư, ngươi lý lịch xác thực rất lóa mắt, ngươi có thể tới công ty của chúng ta là chúng ta vinh hạnh." Ngài quá khen. Tạ Ngọc nhẹ nhàng gật đầu nói, "Ta đề nghị ngươi trước tử trung tầng quản lý làm lên, không biết rõ ngươi cảm thấy thế nào?" Ta không có ý kiến. Tống Hân Đồng một bộ tự nhiên muốn làm gì cũng được thái độ. Tạ Ngọc đang tự hỏi cho Tống Hân Đồng an bài đến đâu bộ môn tốt nhất, Trầm Lãng ho nhẹ một tiếng nói, trước hết đem Hân Đồng an bài đến Vạn Tượng Di sản. Tạ Ngọc ngay tức khắc hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Tống Hân Đồng nói, có thể chứ? Tống Hân Đồng suy nghĩ một cái, có chút hiểu rõ Trầm Lãng ý tứ, là muốn lợi dụng cha mình lực ảnh hưởng, nhưng Tống Hân Đồng không nói gì. Vậy ta đây liền qua được tin. Tống Hân Đồng đứng dậy muốn rời khỏi Trầm Lãng cười lấy ngăn lại Tống Hân Đồng nói, "Lần này qua Vạn Tượng Di sản, ta còn có một cái hạng mục giao cho ngươi, cũng là nghĩ khảo sát ngươi năng lực." Tống Hân Đồng cũng không nghĩ tới vừa đến đã bị Ủy thác trọng trách, tràn đầy phấn khởi nói, "Ngài nói, liên quan tới Tinh Quang Đạo Nguyên Bộ, ngươi hẳn là giải một hai, ta dự định đưa vào một nhà cửa lớn bệnh viện, ngươi qua phụ trách đảm." Tống Hân Đồng trước khi đến đương nhiên làm qua điều tra, nghe vậy khó hiểu nói, "Trầm tổng, Tinh Quang Đạo trước mắt nhân số quá ít." Đưa vào một nhà cỡ lớn bệnh viện sẽ rất khó khăn. Điểm ấy ta rõ ràng, chúng ta có thể liên hợp chính phủ thành phố bỏ vốn, lại liên hợp một nhà viện y học trường học cộng đồng kiến thiết một nhà bệnh viện. Tống Hân đồng ánh mắt kinh ngạc nói, ngài ý là cùng loại với hình thức đầu tư cổ phần hình thức, cùng một chỗ cầm cố. Chúng ta bỏ vốn kim, chính phủ bỏ vốn hoặc là cho chính sách đến nữa, viện y học trường học ra nhân tài, tam phương hợp tác, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Hân Đồng lúc này xem như hiểu rõ cha mình vì cái gì đối trầm lãng khen không dứt miệng. Ta cảm thấy có thể, gần nhất quốc gia một mực đề sướng ý đổi, cổ vũ dân doanh vốn liếng tiến vào chữa bệnh thị trường, đây là phát triển xu thế. Tống Hân Đồng ngữ khí mang theo khâm phục nói, ngài ý nghĩ ta cảm thấy vừa vặn giải quyết chúng ta tiến vào chữa bệnh thị trường nan đề. Chính phủ sẽ cho chúng ta chính sách phương diện ủng hộ, viện y học trường học cung cấp nhân tài ưu tú cũng có thể giải quyết chúng ta một vấn đề khó khăn không nhỏ ngươi có thể cùng chính phủ với viện y học trường học đảm thời điểm cường điệu, chúng ta nguyện ý xuất ra 2 tỷ đầu tư tòa này bệnh viện, quy mô cứ dựa theo 1000 tấm giường bệnh, tam cấp giáp đẳng tổng hợp bệnh viện quy mô. Trầm Lãng cũng là trước thời gian khởi ý, muốn nói làm chuyện này thích hợp nhất người liền là Tống Hân Đồng. Tống Hân Đồng thân phận đủ để giải quyết các phương lo lắng, Trầm Lãng dù là sơ qua hy sinh một điểm lợi ích cũng bó tay. Chỉ cần tinh quang đảo nguyên bộ tăng lên bên trên, tự vậy mà những giá phòng liền sẽ liên tiếp trèo cao. Đến lúc đó, Trầm Lãng nắm giữ trong tay hơn 4 triệu mét vuông tòa nhà đều sẽ nhảy thăng đến một cái cực cao số lượng. Đồng đều giá 2 vạn con là điểm xuất phát, bao quát dẫn vào số lớn trôi ngang đều là vì bản sống Đông Phương Ảnh Đô. Được người yêu mến, mới có càng nhiều lưu lượng khách, tiến một bước kích hoạt toàn bộ Tinh Quang Đảo. Trầm Lãng vì biểu hiện bày ra coi trọng, tự mình đưa Tống Hân Đồng đến vạn tượng địa sản bộ môn bao đến. Có Trầm Lãng tự mình hộ tống, không ít sợ hai thán phục tại Tống Hân Đồng mỹ mạo người đều không dám chủ động đáp lời. Vạn tượng di sản người phụ trách càng là đối với Tống Hân Đồng tính sở có phép, đây chính là Trầm Lãng tự mình đưa tới người. Tống Hân Đồng thì là tự giới thiệu về sau, qua lỗi nhà vệ sinh nói với Tống Trọng Hoa tình huống. Tống Trọng Hoa nghe Trầm Lãng ý nghĩ, bật cười nói, tên tiểu hoạt đầu này, lại đem loại sự tình này giao cho ngươi. Trầm Lãng đem nhiệm vụ giao cho Tống Hân Đồng, Tống Trọng Hoa đương nhiên sẽ giúp xắn một hai. Ta có đồng học hiện tại là Cầm Đảo đại học hiệu trưởng, ngươi qua liên hệ hắn, nói rõ với hắn tình huống. Hắn nhất định sẽ giúp ngươi." Tống Hân Đồng đối điện thoại hôn một cái, "Cảm ơn lão bà." Tắt điện thoại, Tống Hân Đồng một mặt nhẹ nhõm cùng chủ quản xin phép nghỉ. Chủ quản nào dám ngăn đón Tống Hân Đồng, lập tức phê chuẩn. Tống Hân Đồng trực tiếp mở ra chính mình lao vụ tờ LS qua Cẩm Đào Đại học, xe cũng là Tống Hân Đồng chính mình kiếm tiền mua. Có Tống trọng hoa cái tầng quan hệ này, Tống Hân Đồng không hề khó khăn thỏa đàm cái này sự tình. Châm lãng lấy tiền, nơi đó chính phủ cho chính sách với tài nguyên phương diện nghiêng. Cẩm Đào Đại học Phòng làm việc của hiệu trưởng. Tống Trọng Hoa đồng học gọi Phạm Tiến lên, một bộ học giả bộ dáng. Các loại Tống Hân Đồng nói xong cần hợp tác thành lập bệnh viện sự tỉnh, lập tức vỗ ngực biểu thị, đến lúc đó nhất định phái ra một nhóm tinh anh nhân tài vào ở liên hợp thành lập bệnh viện. Tống Hân Đồng cười lấy nói cảm tạ, ta ơn Phạm thúc thúc. Khách khí, quay đầu tìm thời gian Phạm thúc thúc qua nhà người bái phòng phụ thân ngươi, rất lâu điều không liên hệ. Phạm tiến lên vội vàng thừa cơ chắp nối nói. Tống Hân Đồng bình tĩnh cười nói, ta về đi gặp cùng cha ta nói. Gia cầm đảo đại học ký túc xá, Tống Hân Đồng liền cho Trầm Lãng gọi điện thoại báo cáo. Trầm Lãng cũng có chút sợ hãi thán phục tại Tống Hân Đồng làm việc tốc độ. Tống Hân Đồng ngược lại là xem thường nói, chính phủ khối kia dễ nói, chúng ta là tại chính mình địa bàn kiến thiết, liên quan tới tài chính phủ cấp cũng dùng không nhiều hoặc ít. Cái kia cầm đảo đại học viện y học ngươi làm sao đảm? Ta hứa hẹn xây thành về sau tam giác bệnh viện lệ thuộc bọn hắn phụ thuộc bệnh viện, cũng phối hợp bọn hắn dạy học yêu cầu. Trầm Lãng ngược lại là không có ý kiến gì, Tam Phương đều có thể đạt được hài lòng thu hoạch cái này đủ. Cúp điện thoại, trong văn phòng, Tạ Ngọc nhận không được cảm khái nói, có chút sự tình chúng ta đi làm liền hết sức phiền phức, giống Tống Hân Đồng dạng ngày người qua, vài phút liền có thể giải quyết. Trầm Lãng ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, đặc quyền tiểu gì cũng sẽ tồn tại, chỉ cần là bằng hữu của chúng ta liền đủ. Tạ Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, về sau chúng ta vẫn là muốn đối Tống Hân Đồng khá hơn một chút chỉ là tống trọng hoa nữ nhi cái thân phận này liền có một đống công ty muốn đoạt lấy nàng. Trầm Lãng đương nhiên rõ ràng điểm này, nhưng cũng tin tưởng Tống Hân Đồng sẽ không rời đi Vạn Tượng Tập đoàn cái này đại binh đài. Điểm ấy trầm Lãng tồn tại xung tốc tự tin, về sau thị giá trị mấy ngàn ức cự vô phách xí nghiệp, Tống Hân Đồng nếu là bỏ lỡ mới là thật độc. Chương 813: Kế hoạch Đông Phương Ảnh Đô. Đông Phương Ảnh Đô. Số 1 phòng chụp ảnh, cũng là thế giới lớn nhất đơn thể phòng chụp ảnh. Bên ngoài màn sân khấu trăm chú bao trùm. Bên trong đôi khi thì truyền đến nói chuyện với nhau âm thanh. Đây là lang thang địa cầu đoàn làm phim thuê phòng chụp ảnh. Quách Phàm bọn hắn trước đó liền lựa chọn tại này quay phim, bao quát giai đoạn trước dựng đều dùng thời gian thật dài. Lam Hang Nội địa khoa huyện cư chế, chỉ là các loại đặc hiệu tình cảnh dựng đều nhanh hao hết quách Phàm tâm huyết. Lô Tấn bị quách Phàm kéo tới làm bộ này hí diễn viên chính, còn lại đều là mới diễn viên hoặc là gần như sắp tận lui lao hi xương. Quách Phàm ý nghĩ rất đơn giản, đem nghệ nhân cắt xe tiết kiệm hoa hoa tại hậu kỳ chế tác phía trên. 50 triệu đô la chế tác chi phí, đây là Quách Phàm cho ra một cái thấp nhất dự toán. Đừng nhìn Lang thang địa cầu là hoa ảnh chữ hàng hàng mục, nhưng nghe xong đến 50 triệu đô la chế tác phí tổn, nội bộ không coi trọng thanh em rất nhiều. Trầm Lãng không tiêu tốn giá lớn bao nhiêu, liền từ hoa ảnh trong tay mua xuống Lang thang địa cầu quay chủ quyền. Quách Phàm cũng danh chính ngôn thuận đơn độc hướng Trầm Lãng báo cáo quay chủ tiến trình. 50 triệu đô la đối với trong nước truyền hình điện ảnh công ty tới nói không thể nghi ngờ xem như đại chế tác, nhưng đối nước ngoài mà nói tính không cái gì. Nước ngoài phim Hollywood đều là lấy 100 triệu đô la làm tiêu chuẩn. Đương nhiên Hà Nội địa mạng lớn luôn luôn ở nước ngoài không được hơn nên có thể nghịch hướng chuyển vận lắc đắc không có mấy. Trầm lãng là người đầu tư, tới thị sát là rất bình thường. Quách phàm con mắt đỏ bừng, xem xét liền là mấy ban đêm điều không nghỉ ngơi tốt. Lô Tấn thật vất vả nghỉ ngơi một hồi, uống chén nước nằm nói: Trầm Đồng, lao quách lần này thật sự là bắn mạng. Trầm Lãng có thể nhìn ra được, làm người đầu tư, Trầm Lãng đương nhiên hy vọng đầu tư có thể trông thấy ích lợi. Trầm Lãng vô vô quách phàm bả vài nói, nghiêm túc là hẳn là, nhưng cũng đừng quá mệt nhọc chính mình đem thân thể làm hư. Quách phàm cười lấy gật đầu, ánh mắt cũng rất hưng phấn, ta không sao, đây là ta khó được một cơ hội, ta không muốn dễ dàng buông tha. Trầm Lãng mắt nhìn chính đang bận rộn nhân viên công tác nói, tại này quay chủ cảm giác thế nào? Cái này sân bãi để cho ta rất hài lòng, 10000 mặt phẳng tích vừa vặn phù hợp ta thiết kế." Quách Phàm cười nói, với lại gần nhất nhiều không ít bày diễn, ta muốn lấy sau bên này sẽ trở thành trong nước thứ hai cỡ lớn truyền hình điện ảnh căn cứ. Cho chuyện một hồi, Quách Phàm bắt đầu chào hỏi Ngô Tấn bắt đầu quay chụp. Hiện trường đều là bọt biển dựng kiến trúc, cần đi qua hậu kỳ đặc hiệu công ty phủ lên mới được. Trầm lặng xem một hồi, lặng lẽ rời đi. Đi ra số 1 phòng chụp ảnh. Bên cạnh mấy phân loại ảnh leo cũng đều lần lượt bên ngoài thiết đoàn làm phim tên. Trên cơ bản kịch hiện đại chiếm đa số, dù sao Đông Phương ảnh đô khuyết thiếu cỡ lớn ngoại cảnh. Dấu mã sơn ngoại cảnh đã rời ra tốc kiến thiết trong, xây thành về sau đem có thể thỏa mãn các loại loại hình đoàn làm phim nhu cầu. Bất quá giai đoạn thứ nhất làm xong đưa vào sử dụng cũng phải thời gian nửa năm, đây là tốc độ nhanh. Đông Phương ảnh đô bên trong có chuyên môn phân chia 7 diễn khu nghỉ ngơi, đã rồi có không ít người chính mạc đồ hóa trang tại cái kia nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này vừa lúc là tiếp cận giữa trưa, cách đó không xa truyền đến đồ ăn mùi thơm. Ăn cơm. Phong hồ đoàn làm phim tới lĩnh cơm hộp. Bên này chớ đẩy, Trinh chiến thượng hải bãi đoàn làm phim tới lĩnh cơm hộp. Đều xếp thành hàng, mỗi người bao no. Trầm Lãng có chút hăng hái quan sát đến này chút bày diễn, này muốn so ngay từ đầu Đông Phương Ảnh Đô thật nhiều. Trước kia Đông Phương Ảnh Đô cũng không có nhiều như vậy bày diễn, đều là nhàn rỗi không chuyện gì đại gia đại mụ chiếm đa số. Hiện tại nhiều rất nhiều tuổi trẻ gương mặt tất cả mọi người chạy một cái hư vô mờ mịt mình tinh ngộng tại đau khổ. Đông Phương Ảnh Đô cho ra một cái tháng 600 toàn cần thưởng, đây đối với đám này ở Bình Quân tiền lương hơn 3000 bảy diễn là một cái rất có thể nhìn phụ cấp. Trầm Lãng cố ý phái người qua hành điểm tiên truyền, những người này bất quá là nhóm đầu tiên. Một khi bọn hắn ở chỗ này cảm dễ, tự nhiên sẽ kéo theo nhiều người hơn đến đây. đều là quay phim, đoàn làm phim quy mô và số lượng đồng dạng, Đông Phương Ảnh Đô còn có mỗi tháng 600 phụ cấp. Đồ Đần đều sẽ lựa chọn tới Đông Phương Ảnh Đô Song Sáo. Đông Phương Ảnh Đô toàn bộ sản nghiệp vườn chiếm diện tích cực lớn, hiện tại đã rồi toàn bộ họ Trầm, thuộc về Trầm Lãng sản nghiệp. Cùng tại Trầm Lãng đằng sau là Đông Phương Ảnh Đô sản nghiệp vườn người phụ trách Lý Quốc Sinh. Cũng là trước đó vạn đạt một tên cao quản, chủ yếu phụ trách Đông Phương Ảnh Đô sản nghiệp vườn toàn bộ công việc. Hiện tại Lý Quốc Sinh tự động chuyển đổi môn đình đến Vạn Tượng Văn Lữ, chức vị ngược lại là không thay đổi. Lý Quốc Sinh ở bên cạnh giới thiệu nói, Trầm Đồng Hiện tại bầy diễn số lượng đã rồi đạt tới 3000 người, dự tính tại trước cuối năm có thể đột phá 5000 người. Không phải nói bầy diễn càng nhiều càng tốt, Đông Phương Ảnh Đô nếu là không có đầy đủ đoàn làm phim, đám này bầy diễn tiếp không đến sống, như thế nào sống sót qua? 5000 người quy mô đầy đủ trước mắt Đông Phương Ảnh Đô, lại nhiều liền sẽ tạo thành cung cấp quá cầu cục diện. Trầm Lãng một bên gật đầu, một bên hướng chính xếp hàng mua cơm đám người đi qua, Lý Cốc Sinh theo sát phía sau. Rất phổ thông cơm hộp lại bị bọn này giấu trong lòng Minh Tinh ngậm bẩy diễn nhóm ăn hết sức thương ngọt. Trầm Lãng xem bọn hắn có người liền trai nước uống đều không nỡ mua, lại như cũ tại vì các Minh Tinh truy đuổi, cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Trầm Lãng đối bên cạnh Lý Quốc Sinh phân phó nói, từ siêu thị mua chút đồ uống phân phát qua. Lý Quốc Sinh sơ qua kinh ngạc dưới, bất quá lập tức gật đầu, chạy đến phụ cận một cái siêu thị, không có một chút thời gian liền mang theo mấy người trẻ tuổi bưng lấy mấy giương lớn đồ uống đi ra. Lý Quốc sinh hướng giọng hô to, mọi người tự mình tới lấy đồ uống, trầm động xem mọi người vất vả, miễn phí phân cho mọi người. Không ít bày diễn đều nhìn về Trầm Lãng, Trầm Lãng ngược lại là một mặt bình tĩnh nhìn xem bọn hắn. Rất nhiều bày diễn đều đối Trầm Lãng gật gật đầu, sau đó yên lặng đi lấy một bình đồ uống. Có người ngồi xổm tại cách đó không xa vừa ăn cơm hộp, uống vào trong tay lấy thức uống có chút cảm giác khó chịu. Minh tinh ngậm rất mờ mịt, nhưng là bọn hắn trong này kiên trì qua tín nhiệm. Trầm Lãng rời đi bày diễn ăn cơm địa phương. Tại Lý Quốc Sinh dẫn đầu dưới cưỡi ngựa xem Hoa Đêm Đông Phương Ảnh Đô sảng nghiệp vườn xem mấy lần. Đông Phương Ảnh Đô bên trong một chỗ nhà hàng, đây là thuộc về Ảnh Đều nội bộ nhân viên công tác nhà hàng. Trước mắt phòng chụp ảnh cho thuê tình huống thế nào? Trầm Lãng đánh phần cơm hộp, tìm một chỗ ngồi xuống một bên ăn một bên hỏi thăm. Lý Quốc Sinh cùng với Trầm Lãng ngán cơm, mặc dù ăn cơm hộp, nhưng trong lòng hết sức kích động. Có thể cùng đại lão bản ngồi cùng một chỗ ăn cơm, bản thân liền là một loại vinh quang. 30 ảnh lều hợp đồng đều đã rồi đánh dấu năm trước, chúng ta cũng tại bắt gấp hoàn thành hai kỳ ảnh lều kiến thiết. Lý Quốc Sinh không dám thất lễ vội vàng trả lời. Ảnh lều cho thuê phí tổn bất quá là mưa bụi, 1 năm xuống tới cũng bất quá hơn một cái ức mà thôi. So với Đông Phương Ảnh Đô quy hoạch 30 tỷ đầu tư, cùng cực trầm lãng cả đời đều lừa không trở về đầu tư chi phí. Đối với Đông Phương Ảnh Đô mà nói, kiếm tiền không phải sân bài phí, mà là đoàn làm phim mang đến lực ảnh hưởng. Chương 814, chúng ta chính mình làm. Trầm Lãng đối Đông Phương Ảnh Đô trước mắt phát triển rất hài lòng, còn lại cũng chỉ cần chậm rãi chờ dấu Mã Sơn ngoại cảnh tu kiến tốt. Bất quá phòng chụp ảnh số lượng vẫn là cần khẩn cấp xây dựng thêm, Lý Cốc Sinh cũng cùng Trầm Lãng cam đoan năm trước chịu nhất định có thể hoàn thành còn lại ảnh lều dự. Đến lúc đó có được hơn 50 phòng chụp ảnh Đông Phương Ảnh Đô liền sẽ trở thành thế giới lớn nhất truyền hình điện ảnh quay chụp căn cứ. Tinh quang ở trên đảo Vạn Tượng quảng trường cũng chính là trước kia Vạn Đật Mâu. Xung quanh sáu vị truyền kỳ minh tinh điện ảnh chân dung vờn quanh tại cả tòa cửa hàng bên ngoài mặt chính. Chiêu thương làm việc tự nhiên hết sức gian nan, cả tòa tinh quang đảo nhân khí quá thấp, thấp đến rất nhiều hàng hiệu cửa hàng cũng không coi trọng tình trạng. Kế hoạch nhân khí, hấp dẫn mọi người thành Tả Ngọc làm việc trọng trách. Vạn tượng quảng trường tu kiến cơ bản chuẩn bị kết thúc, chỉ còn lại có bên trong tu, dự tính năm sau liền có thể chính thức gây dựng. Tả Ngọc cũng nhận không được đau đầu nói, không nhân khí, liền không có đại thương trận nguyện ý tiến vào chiếm giữ cũng cỡ lớn siêu thị hiệp đảm thời điểm, bọn hắn đều có chút do dự. Cỡ lớn siêu thị nhất định phải có, thực tại không được chúng ta liền chính mình làm. Chúng ta chính mình làm. Tạ Ngọc Miệng bên trong nhắc tới vài câu, ngược lại là bắt đầu suy nghĩ trong đó khả năng. Nghĩ thoáng cỡ lớn siêu thị điều kiện tự nhiên là diện tích, vạn tượng quảng trường đủ để thỏa mãn một cái cỡ lớn siêu thị. Thậm chí tại vạn đạt nguyên bản quy hoạch trong, cho siêu thị dự trữ lại hơn 2000 mặt phần tích. Những khác đơn giản liền là cầm vấn đề Chỉ cần có diện tích, thương nghiệp cung ứng chính mình liền sẽ tìm tới cửa. Tạ Ngọc cũng cảm thấy chính mình làm siêu thị có thể sẽ càng tốt hơn, trầm lãng thì là có càng nhiều mưu đồ, hậu cần phối đưa dạng cứu liền là trước đưa kho. Siêu thị không thể nghi ngờ liền là tốt nhất trước đưa kho, có thể hoàn thành chung quanh 3 cây số tốc độ nhanh nhất phối đưa. Đây cũng là về sau hậu cần cần phát triển xu thế. Trầm lãng lập phái hành động, sau khi trở về liền đăng ký một công ty, đặt tên vạn tượng bán lẻ. Chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ liền là siêu thị. Đăng ký vốn liếng 1 tỷ. Tống Trọng Hoa một mực chú ý chấm Lãng, nghe thủ hạ báo cáo, lập tức coi trọng. Đăng ký vốn liếng có thể đạt tới 1 tỷ công ty, sao lại đơn giản? Chấm Lãng ngay thẳng nói ra chính mình quy hoạch, Tống Trọng Hoa có chút dở khóc dở cười, người bởi vì, vì hắn hắn siêu thị không nguyện ý tiến vào chiếm giữ tinh quang đảo, liền chính mình làm số không bán công ty. Có này phương diện cân nhắc, với lại giao cho ngoại nhân dù sao không có chính mình quản lý toàn tay. Tống Trọng Hoa có chút lo nghĩ nói. Thế nhưng là các ngươi không có này phương diện kinh nghiệm, có thể làm sao? Tiên la cái thứ tốt, ta trực tiếp chiếu vào trong nước mấy nhà cửa lớn siêu thị nhân tài đảo liền đủ. Tống Trọng Hoa không khỏi không biết nói gì, tính, ngươi này thuộc về dùng tiền nền một cái cỡ lớn tập đoàn đi ra. Một cái một năm buôn bán tại trăm tỷ trở lên cỡ lớn bán lẻ tập đoàn, không biết rõ đối Tống thư ký có hay không trợ giúp. Tống Trọng Hoa ngay tức khắc nghiêm sắc mặt, ngươi có lòng tin này Vạn tượng địa sản dự tính sang năm tiêu thụ có khả năng tiếp mấy chục tỷ cấp bậc, về sau vạn tượng bán lẻ buôn bán cũng sẽ không ít, cầm đảo cũng sẽ thêm ra hai nộp thuế nhà giàu. Trầm Lãng đương nhiên rõ ràng đây đối với Tống Trọng Hoa lớn bao nhiêu trợ giúp, không khoa trương nói có thể làm cho Tống Trọng Hoa chính trị lý lịch thêm gia nổi bật một nút. Một nhà buôn bán tại trăm tỷ sự nghiệp đối một cái thành thị trọng yếu bao nhiêu, điểm ấy xem Hoa Huy liền biết rõ. Một nhà cỡ lớn bán lẻ tự nhiên có cái này tiềm lực. Trầm Lãng về sau dự định tại cả nước mua tòa thành thị đều tu kiến một tòa vạn tượng quận trưởng. Này mới là cuộc sống đỉnh phong. Một năm chỉ là thu tiền thuê liền có thể thu mấy chục tỷ. Tống Trọng Hoa biến sắc lại biến, nội tâm đối Trầm Lãng coi trọng trình độ lại tăng lên một cái cấp bậc. Trầm Lãng là tự tay đưa Tống Trọng Hoa chiến tích, Tống Trọng Hoa tự nhiên có qua có lại sẽ dành cho Trầm Lãng trợ giúp. Vạn tượng siêu thị đăng ký rất dễ dàng liền bị phê duyệt xuống tới, hết thảy thủ tục đều là tốc hành đặc biệt xử lý. Có Tống Trọng Hoa tôn này đại phật tại sau lưng, trầm lặng tại cầm đảo không dám nói tùy ý làm vậy, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Tống Hân Đồng nhìn thấy lại một cái công ty con thành lập, nhận không được cho Tống Trọng Hoa gọi điện thoại giải chút tình huống. Tống Trọng Hoa giận do Tống Hân Đồng có khả năng tận lực tiến vào vạn tượng bán lẻ cái này công ty con. Vạn tượng địa sản nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến Tống Trọng Hoa, Tống Hân Đồng đương nhiên không hi vọng ảnh hưởng đến cha mình tấn thăng. Suy đi nghĩ lại, Tống Hân Đồng cảm thấy chính mình có cần phải nói rõ với Trầm Lãng ý nghĩ của mình. Trầm Lãng cũng không ngoài ý muốn, tất nhiên Tống Hân Đồng có ý nghĩ này, Trầm Lãng cũng liền phê chuẩn đối phương xin. Vừa vặn vạn tượng bán lẻ cũng cần một cái người qua phụ trách, Tống Hân Đồng đảm nhiệm lên vạn tượng bán lẻ người phụ trách. Đọc truyện ở Tống Hân Đồng cũng rõ ràng Trầm Lãng trọng trách chính mình nguyên nhân, trong lòng cũng có một hơi, muốn chứng minh chính mình không phải một cái dựa vào quan hệ ăn cơm người. Tống Hân Đồng năng lực rất nhanh đến mức đến chứng minh cùng thương nghiệp, cùng ứng nghiệp, đàm cùng sửa sang công ty lựa chọn, đều để Trầm Lãng với Tạ Ngọc lau mắt mà nhìn. Vạn Tượng Siêu thị đã rồi cấp tốc tiến vào sửa sang quá trình, sẽ cùng Vạn Tượng Quảng trường đồng thời gây dựng. Tinh Quang Đảo cũng bị Trầm Lãng ký thác kỳ vọng, tổng cộng hơn 4 triệu mét vuông nhưng bán diện tích. Trầm Lãng mỗi mét vuông chỉ ít đều có thể lừa 15.000, dù sao cầm chi phí cơ hội có thể không cần tính. 50 tỷ đầu tư không chỉ có thể nhẹ nhõm kiếm về, còn có thể thu hoạch được hơn 100 triệu lợi nhuận. Loại chuyện tốt này Đi đâu tìm qua. Với lại đến tiếp sau Đông Phương Ảnh Đô các loại lợi nhuận đều thuộc về Trầm Lãng có được. Chỉ là hàng năm ổn định thu lấy tiền thuê tăng thêm du lịch vé vào cửa phí tổn, cũng không phải là một con số nhỏ. Tống Hân Đồng đoạn thời gian này không ít cùng Trầm Lãng báo cáo làm việc, đến một lần hai qua hai người quen thuộc không ít. Trầm Lãng thưởng thức nhất Tống Hân Đồng liền là đối phương không chút nào làm ra vẻ tính cách, từ nhỏ ở nước ngoài đến trường, càng là tính cách hào phóng sáng sủa rất. Vạn tượng ngoài sân rộng mặt chính tu kiến đã rồi hoàn thành. Mang theo nón bảo hộ trầm lãng với Tống Hân Đồng vào bên trong đi một vòng. Tống Hân Đồng vừa đi vừa nói, "Trầm Đồng, trên thực tế Vạn Tượng Quảng Trường liền là một cái cự đại thương nghiệp tổng hợp thể, định vị là chủ đề nhạc viên trung tâm thương nghiệp, trước mắt chúng ta đã rồi thỏa đàm một bộ phận nhãn hiệu gia nhập." Hiện tại Tống Hân Đồng là gan càng ngày càng nặng, trừ Vạn Tượng siêu thị, Vạn Tượng Quảng Trường chiêu thương làm việc cũng bị Tống Hân Đồng tiếp nhận một bộ phận. Trầm Lãng vừa nghe vừa đi, "Vạn Tượng Quảng Trường là Trầm Lãng trong tay Vạn Tượng tập đoàn đánh ra thứ nhất lá bài." Tự nhiên sẽ có thủ chú ý. Nguyên bản Vạn Đạt Tập đoàn cũng là đối cái này Cự Đại Thương Nghiệp Tổng Hợp Thế Kỷ Thắc kỳ vọng, hiện tại cũng tiện nghi châm lãng. Vạn Đạt Mộ với Đông Phương Ảnh Đô liền là kích hoạt Tinh Quang Đạo nhất nhân tố trọng yếu. Chỉ cần Vạn Đạt Mộ với Đông Phương Ảnh Đô có thể mang đến lưu lượng khách, Tinh Quang Đạo liền có thể trở nên sinh động. Nói cho cùng lưu lượng khách mới là trọng yếu nhất. Châm lãng có cái này kiên nhận các loại, với lại châm lãng còn có biện pháp khả năng giúp đỡ Tinh Quang Đạo gia tăng lưu lượng khách. Tống Hân Đồng mang theo Trầm Lãng đi khắp vạn tượng trong quảng trường quy hoạch trên nước Nhạc Viên, chượt băng trận, phim khoa học kỹ thuật Nhạc Viên. Đây đều là quay chung quanh Đông Phương Ảnh Đô định vị triển khai thiết kế, cũng là vì gián vào lúc trước Vương thủ phủ hô ra miệng số, cố gắng đến đỡ cầm đảo trở thành chân chính phim chi đô. Bất quá Vương thủ phủ là không có cơ hội này, cầm đảo chính phủ các đại lão đều chỉ vào Trầm Lãng giúp bọn hắn tiếp tục hoàn thành cái này quy hoạch. Liên tiếp mấy vị thị ủy đại nhân vật liên tiếp đến thăm Đông Phương Ảnh Đô đều phát biểu nói chuyện biểu thị đối vạn tượng tập đoàn tán thành với hoan nên, đều tại biểu lộ một cái thái độ. Chỉ cần vạn tượng tập đoàn đem Đông Phương Ảnh Đô cái này hạng mục chuẩn bị cho tốt, về sau tại cầm đảo phát triển không cần không yên tâm. Chương 815, xa xỉ là một loại thói quen. Bay hướng Luân Đôn không trung trong, bộ yên 787 cao tốc bình ổn chạy lấy, Trầm Lãng ngồi tại thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi, chân dựng trên bàn nhìn xem tạp chí. Là tài phú mới nhất đồng thời, trang địa nhân vật liền là Trầm Lãng. Trầm Lãng thần bí trình độ tại trên thế giới đều sắp xếp phía trước liệt. Một tên không đến 25 tuổi siêu cấp phú hào, thân gia hơn 20 tỷ đô la. Dạng này tài phú đủ để mua xuống một cái cỡ nhỏ quốc gia. Rất nhiều người đều hiếu kỳ Trầm Lãng thân phận, tài phú tạp chí càng là thừa cơ làm dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng phú hào bảng xếp hạng. Tại 30 tuổi phía dưới danh sách trong, Trầm Lãng không chút huyền niệm sắp xếp tại vị thứ nhất. Tại trong tạp chí đối Trầm Lãng đánh giá chỉ có một câu Một khi Trầm Lãng không chế cổ phần công ty đưa ra thị trường, Trầm Lãng tài phú đem đối thế giới 10 vị trí đầu phú hào tạo thành to lớn uy hiếp. Thế giới 10 vị trí đầu phú hào, cơ hồ đều là các quốc gia nhà giàu nhất cấp bậc nhân vật. Tài phú tạp chí cho Trầm Lãng một cái cực cao định vị. Trầm Lãng đối với cái này cười nhạt một tiếng, đem tạp chí tiện tay giao cho một bên một cái tiếp viên hàng không. Hồ Thi đồng chú ý tới Trầm Lãng bên này động tác, đi tới nói, "Trầm tiên sinh, cần ta vì ngài cung cấp cái gì?" Trầm Lãng gật lấy lắc đầu, chỉ vào chỗ ngồi nói, "Ngồi, trong nhà sự tình xử lý xong." Hồ Thi Đồng ánh mắt có chút ảm đạm, gật gật đầu, "Ừm, ly hôn thủ tục đã rồi xong xuôi." Trầm Lãng có thể đoán ra, nhưng cũng không nghĩ tới Hồ Thi Đồng vậy mà đến ly hôn tình trạng. Hồ Thi Đồng vội vàng nói, "Không có ý tứ, Trầm tiên sinh, là ta thất thố." Trầm Lãng khoát khoát tay, "Không quan hệ, mỗi người đều có yếu đất thời điểm, ta nói qua cần ta hỗ trợ cứ việc nói." Hồ Thi Đồng cảm kích nhìn về phía Trầm Lãng, Trầm Dái nói: "Ta với ta chồng trước cũng là bởi vì chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều duyên cớ, hắn ở bên ngoài có nữ nhân ta biết rõ, nhưng bị ta tận mắt gặp được, còn một bộ không có yếm náy bộ dáng, để cho ta triệt để trịu không được qua." Trầm Lãng bình luận: "Là nên cách, ngươi đạt được buổi thưởng sao?" "Không có, ta lựa chọn tỉnh thân gia hộ, trước hôn nhân cũng ký hiệp nghị, chúng ta cưới sau không có cộng đồng tài sản, chỉ có chút đồ trang sức châu báu loại hình, ta đều ném cho hắn." Lúc này Hồ Thi Đồng có chút tiểu tuyệ, ly hôn đối với một cái nữ nhân tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Trầm Lãng chỉ có thể an ủi, một cái người cũng có thể sống rất đặc sắc, đi theo ta nói không chừng người có cơ hội nhìn thấy rộng lớn hơn bầu trời. Đúng vậy à, đi theo ngài dạng này đại nhân vật, ta hiện tại cũng cảm thấy trưởng rất nhiều rất nhiều kiến thức. Hồ Thi Đồng một năm tiền lương đủ để nhẹ nhõm nuôi sống chính mình. Lại cùng Trầm Lãng dạng này siêu cấp phú ông, căn bản vốn không cần giống phổ thông nữ nhân như thế ly hôn sau lo nghĩ. Máy bay đến London, trầm lặng chờ Hồ Thi Đồng các nàng một hồi. Mặt khác mấy người cùng một chỗ qua khách sạn, Hồ Thi Đồng thì là ngồi lên ngừng tại VIP thông đạo môn miệng xe bảnh nhỉ bên trong. Bảnh nhỉ như sảng chạy nhanh đạt kèn xin tần quảng trường trang viên trong, một đường chim hót hoa nở, đôi khi thì có thể thấy được người hầu chính tại thanh lý trang viên. Nhìn thấy bảnh nhỉ sảng lái vào trang viên, tất cả làm việc người hầu vội vàng xoay người ra hiệu. Quản gia khoa ân mặc áo đuôi tôm mang theo một đám người hầu nhận được tin tức, Đi tới cửa sếp hàng xin đợi trầm lặng đến. Hoang nên trầm tiên sinh về nhà. Khoa Ân hơi cười lấy khom lưng nói, "Đang sau một loạt người hầu chỉnh tề xoay người, cho Hồ Thi Đồng mãnh liệt trùng kích cảm giác. Nguyên lai like đây mới thực sự là siêu cấp phú hào." Hồ Thi Đồng cảm thấy chính mình trước đó ở tại một bộ giá trị hơn 30 triệu biệt thự trong, có bảo mẫu chăm sóc đã rồi đủ xa xỉ. Nhưng nhìn thấy lít nha lít nhít không dưới hơn 50 người người hầu, chính mình điểm này cái gọi là xa xỉ tựa như truyện tiểu lâm. Trầm Lãng mang theo Hồ Thi Đồng đi vào biệt thự, Hồ Thi Đồng còn chưa tới cùng đội rũi thân bầu trời tỉ phục, giữ hành lý thì bị Trần Manh ở phía sau lôi kéo. Hồ Thi Đồng có chút co quắp cùng sau lưng Trầm Lãng, bỗng nhiên phát hiện Trầm Lãng giữ chặt tay mình. Hồ Thi Đồng ngay tức khắc thân thể khẽ run lên, bước chân đều đình trệ xuống tới. Trầm Lãng quay đầu, cười lấy nhìn về phía Hồ Thi Đồng hỏi, "Làm sao?" "A, không có gì." Hồ Thi Đồng đỏ mặt, không biết rõ nên nói như thế nào. Muốn cự tuyệt lại sợ đắc tội Trầm Lãng không cự tuyệt lại cảm thấy nội tâm nhiều một vòng ngượng ngùng. Trầm Lãng quay đầu, khóe miệng nhiều một tia đắc ý mỉm cười. Vị Trầm Lãng định là con người nữ nhân, đào thoát xuất là không. Quản gia khoa Ân phân phó một cái người hầu qua trông chi đầu bếp chuẩn bị bữa tối, cũng hơi cười lấy hỏi Hồ Thi Đồng khẩu vị với ăn kiêng tình huống. Hồ Thi Đồng nhìn xem với kịch truyền hình bên trong đồng dạng anh thức quản gia, nhận không được lặng lẽ độn tại Trầm Lãng bên thay nói, bọn họ đều là người người hầu sao? Ân, có gì cần trực tiếp nói với khoa Ân liền tốt. Trầm Lãng ngồi tại biệt thự phòng khách ghế sofa bên trên, đã rồi có người hầu bưng một bản tỉ mỉ bảy bản sao hoa quả đi đến trước mặt hai người, cung kính phóng tới trên bàn trà. Hồ Thi Đồng ánh mắt tùy ý quét qua, đều là đắt đỏ hoa quả, giá cả đều tại mấy ngàn khối một cân. Hồ Thi Đồng trước đó cũng liền hưởng qua một lần. Trầm Lãng ra hiệu Hồ Thi Đồng nhấm nháp, Hồ Thi Đồng mới cầm một viên bù đào để vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong. Hồ Thi Đồng nói tiếng ăn ngon, một viên bù đào hơn một ngàn, có thể ăn không ngon sao. Trầm Lãng tự nhiên rất xa xỉ, có tiền không tốn giữ lại mở cái mâm sao? Trầm Lãng lý niệm chính là như vậy, xa xỉ liền là một chủng tạp quán. Dù sao có là tiền, Trầm Lãng cầm một khối kia cắt ra da, da đen dưa hấu nếm miệng, hết sức ngon. Một cái da đen dưa hấu giá bán liền tại hơn 3 vạn, bất quá dạng này dưa hấu, trang viên hẩm băng trong có 10. Người hầu cắt chém tốt làm thành mâm đựng trái cây đưa tới Trầm Lãng trước mặt, Trầm Lãng dùng đĩa ăn xiên một khối đốt cho Hồ Thi Đồng. Hồ Thi Đồng đỏ mặt há mồm ăn dưa hấu chửưa hâu thơm ngọt, đa phần khác tư vị. Khoa Ân chuẩn bị ký cảng cà phê đá, bưng đến trầm Lãng trước mặt nói, "Trầm tiên sinh, ta vì ngài chuẩn bị cô bệ bệ ít, gơ giật chủ bếp chính tại nấu nướng trong." Trầm Lãng hài lòng khích lệ Khoa Ân một câu, "Không bao lâu công phu." Daniel thân ảnh xuất hiện tại biệt thự trong. "Trầm, đã lâu không gặp, vị này là?" Daniel đi vào biệt thự, nhìn thấy Hồ Thi đồng đối trầm Lãng tể mi lộng nhắn nói, "Ta máy bay tư nhân thừa vụ trưởng." Danieln với Hồ Thi đồng gật đầu ra hiệu, sau đó như quen thuộc gân một khối da đen dưa hấu, hai long rượi vào tại bẹn nỉ làm theo yêu cầu trên ghế salon. "Trầm, ngươi không biết rõ khoa ân đến cỡ nào keo kiệt, chân quý hoa quả xưa nay không lấy ra." Danieln nói đùa. Trầm lặng ngắm mắt Danieln càng ngày càng cực đại bụng, lắc đầu nói, "Ngươi phải chú ý khỏe mạnh, ta không hi vọng ta hợp tác đồng bạn xảy ra vấn đề gì." Danieln cầm một cọng cỏ dâu, đưa vào miệng nói, "Yên tâm đi." gia thường cách một đoạn thời gian sẽ làm tất cả kiểm tra sức khỏe, trừ mập mạp ta đừng hỏi để đều không có. Phu thân ngươi thắng." Trầm Lãng thuận miệng hỏi thăm. Daniel hắc hắc một vui vẻ đạo, "Nhờ có ngươi xuất hiện, bằng không chúng ta phần thắng không lớn." Trầm Lãng biết rõ Daniel tại đập ngựa mình cái giấm, cười mắng, "Các ngươi nhà mình sự tình quản ta chuyện gì?" "Trầm, ngươi là trẻ tuổi nhất thuộc tỷ phu ông, ta tổ phụ nhiều lần dặn dò ta nhất định với ngươi chỗ tốt quan hệ, ngươi không nên coi thường ngươi lực ảnh hưởng." Daniel một bản nghiêm trang nói: "Trầm Lãng đương nhiên sẽ không khinh thị chính mình, nghe vậy gọi nói, không hổ là đi rổng gia tộc thiếu tộc trưởng, đập lên mông ngựa công lực tăng trưởng a." Daniel trong nháy mắt phá công, lại khôi phục cười đùa tí từng bộ dáng nói, đó là: "Ngày mai có trận Chelsea đối chiến Liverpool FC tranh tài, sau trận đấu tiệc rượu ngươi có muốn hay không có mặt một lần?" Trầm Lãng lúc này mới nhớ tới Daniel cùng chính mình trước đó báo cáo qua. Bản trận đấu mùa giải Liverpool FC chiến tích hung mạnh rối tinh rối mù. Trước mắt cao cơ giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở Elite quán quân, dẫn trước hạng 2 Manchester City FC 6 điểm. Trầm Lãng Trọng Kim đầu nhập nhìn thấy hiệu quả, rất nhiều Liverpool FC fan bóng đá cũng đang ngẩng đầu mà đối đãi thứ nhất giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở Elite quán quân đến. Chương 816, 3 đại nữ thần. Bất luận kẻ nào tiến vào lạ lẫm vòng tròn đều sẽ câu nệ, Hồ Thi Đồng cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy trước mắt lạ lẫm như là trong phim ảnh xa hoa biệt thự, Hồ Thi Đồng nội tâm đã hồi hộp lại hiếu kỳ. Trầm lặng với Daniel đôi khi thì nói chuyện với nhau, càng làm cho Hồ Thi Đồng có một loại tân thế giới đại môn đối chính mình mở ra cảm giác. Luân Đôn khu nhà giàu xa hoa lãng phí sắc thực chính đang chậm rãi hướng Hồ Thi Đồng triển khai. Daniel mặt dạn mày dày khi bóng đèn, đôi khi thì nói trêm trọng cười cũng làm cho bầu không khí càng thêm hòa hợp. Daniel vừa lòng thỏa ý dùng một bên người hầu đưa qua khăn ăn lau lau khóe miệng. Sờ sờ tròn vo bụng lớn. "Trầm, rất mỹ vị một trận cơm trưa, ngươi xuất hiện so thượng đế còn muốn cho ta vui mừng." Nói tiếng người, Daniel nét miệng vui lên, gần nhất ta vừa tiếp nhận một nhà quán ăn đêm, bên trong sẽ có không ít siêu mâu xuất hiện. "Nước anh không bao giờ thiếu liền là doanh nhân, rất nhiều siêu mâu càng là thưởng xuyên xuất nhập quán ăn đêm, chế tạo càng nhiều manh mối." Trầm lão nhìn về phía Hồ Thi Đồng, Hồ Thi Đồng tức thời nói, "Ta hơi mệt chút, vậy ta đi nghỉ trước." Trầm lão gật gật đầu. Chào hỏi qua ân vì Hồ Thi Đồng an bài một gian phòng. Hồ Thi Đồng vừa đi, Daniel càng thêm tùy ý. Trầm, vừa rồi vị nữ sĩ kia chắc hẳn, hẳn là người con ngồi. Trầm Lãng không có đáp lại mà là hỏi, "Ban đêm sẽ có cái kia chút siêu mẫu. Ngươi là không biết rõ ta làm bao lớn cố gắng, mới giúp ngươi tuyển chọn tỉ mỉ ba cái siêu mẫu, vì chính là cho ngươi một cái long trọng nghi thức hơn nên." Daniel biểu lộ có chút hèn mọn, lần trước Demi Rusher còn có hứng thú sao? Không có lời nói ta liền trực tiếp đuổi đi nàng. Trầm Lãng đối với siêu mẫu loại sinh vật này rất quen thuộc, rất nhiều người giàu có truy đuổi siêu mẫu vì chính là các nàng nổi tiếng. Đệ Mị Rốt Sở dựa vào Trầm Lãng không ít từ Daniel bên này mà được chỗ tốt, còn trở thành vợ sả sở ký kết một tên người mẫu. Đây đều là Trầm Lãng cho đối phương chỗ tốt, Đệ Mị Rốt Sở một đôi xe ngựa đen vẫn làm cho Trầm Lãng ký ức sâu hơn. Bất quá Trầm Lãng tin tưởng Daniel còn có thể cung cấp càng có ưu thế chất tài nguyên, Đệ Mị Rốt Sở tự vậy mà nhưng bị pháo sét rơi. Daniel cũng không ngoài ý muốn, mắt nhìn thời gian nói, hiện tại vừa vặn, cái kia ba vị mỹ nữ hiện tại hẳn là chính tại quán ăn đêm trong dạ m chờ lấy. Trầm Lãng qua trên lầu phòng giũ quần áo, phòng giũ quần áo bên trong bày ra từng kiện chỉnh tề đồ vêt, áo sơ mi, đai lưng với rải rải. Cho dù là Trầm Lãng nhìn thấy những vật này, cũng sơ qua hoa mắt một cái chớp mắt. Ai nói chỉ có nữ nhân nữa thích xa xỉ phẩm, ưa thích rực rỡ muôn màu quần áo. Trầm Lãng cảm thấy nam nhân đồng dạng, chọn lựa một bộ chính mình cảm thấy rất hài lòng quần áo. Trầm Lãng đứng tại trước gương, loay hoay phía dưới phát. Trong gương trắng non anh tuấn ngũ quan, trắng loan áo sơ mi hơi lộ ra trầm lãng dáng người, bên ngoài một kiện màu xanh đậm hữu nhàn đồ vét hết sức thẳng tắp. Trình thẻ quần tây dài đen tăng thêm màu đen tỏa sáng dài ra, trên cổ tay mang một khối rồ lẹt đồng hồ. Daniel nhận không được hâm mộ mắt nhìn Trầm Lãng, "Trầm, chúng ta không thể cùng một chỗ xuất hiện tại quán ăn đêm tròng, ngươi sẽ hấp dẫn tất cả mỹ nữ ánh mắt." Trầm Lãng cười lấy nhận lấy Daniel mông ngựa. Một bên một mực mỉm cười khoa ơn lúc này mở miệng nói, "Trầm tiên sinh, xe đã rồi chuẩn bị tốt, ta sẽ cho người vì ngài chuẩn bị ký càng nước nóng, thuận tiện ngài trở về tắm rửa." Xuống lầu, cửa liền ngừng lại một cỗ màu đen cự hình SUV, Cadillac Escalade. Châm lãng chiếc này Escalade là cải tiến trải qua, kiêm chức năng chống đạn cùng các loại xa hoa phô trí. Đến Daniel trong miệng quán ăn đêm, có thể trông thấy không ít người ra ra vào vào. Vóc người nóng bỏng mỹ nữ khắp nơi có thể thấy được. Daniel một mặt đắc ý nói, "Ta tiếp quản nhà này, quán ăn đêm là anh quốc mỹ nữ khối lượng cao nhất quán ăn đêm thứ nhất, đây là ta tổ phụ cho ta ban thưởng." Một nhà quán ăn đêm ích lợi quyền đều giao cho Daniel, cái này cũng mang ý nghĩa Daniel phụ thân triệt để kết thúc tộc trưởng kế đảm nhiệm lo lắng, Daniel tự nhiên đái ngộ nước lên thịt thuyền lên. Đi vào quán ăn đêm, trầm lãng bọn hắn trực tiếp lên lầu 2 một cái ghế lô. Đi vào bao sương, Daniel thổi tiếng huýt sáo. Trong phòng ba cái nữ hải cũng đều nhìn qua. Daniel tại trầm lãng bên thai đôi khi thì giới thiệu trong giạc mấy người mẫu. Ngồi ở trên ghế salon một cái nhìn lên tương đương thanh thuần người da trắng nữ hải gọi Vít to bộ lạc, đến từ Pháp Quốc, năm nay vừa mới 18 tuổi. Thân cao 1m8, một đôi đôi chân dài để Vít to bộ lạc không hề khó khăn trở thành người mẫu giải thi đấu quán quân ký kết quản lý công ty. Mái tóc màu vàng nóng bị nữ hải có chút khẩn trương đôi khi thì khuấy động lấy. Trầm lãng ánh mắt vừa nhìn về phía một bên khác một cái có được thanh tú mặt trứng ống. Dung động lòng người mắt to màu xanh lục con người nữ hài. Daniel cười thầm, chầm, cô gái này gọi Etheis, đến từ đứa, 21 tuổi. Không biết rõ nhiều hoặc ít người đều khát vọng cùng nàng tới một lần, ta cũng là phí rất lớn khí lực thuyết phục đối phương quản lý công ty thả người. Chầm lãng xác thực thừa nhận, này hai nữ hài đều hết sức xinh đẹp, nhan trị đều tại 90 điểm trở lên. Etheis với chầm lãng lướt nhau, cười lấy ngồi ở chỗ đó liền cho người ta một loại muốn có được nàng xúc động. Daniel cũng nhẫn không được cảm khái nói, không hút thuốc là không uống rượu nữ hài đã rồi rất ít gặp, nhất là tại siêu mẫu trong hội này, đúng, nàng từ tiểu học múa ba lê. Nói xong, Daniel nháy mắt mấy cái, ý tứ không cần nói cũng biết. Chầm lãng cũng hiểu rõ vì cái gì ẹ thẹ hịt ngồi ở chỗ đó lại khí chất như vậy suốt chúng. Từ tiểu học múa ba lê tự vậy mà nhưng dựng dục ra một cố khí chất. Chầm lãng cảm thấy Daniel đơn giản không nên quá ra sước. Cơ hội đem siêu mẫu vòng tròn bên trong cấp cao nhất tài nguyên đều đưa cho chính mình. Nhìn thấy trầm lãng hài lòng ánh mắt, Daniel cũng nhẹ nhon không ít. Mang trên mặt ý cởi giới thiệu cuối cùng một cái siêu mẫu nói, nàng gọi dồ sẻ phỉn văn đẩn, cũng là đến từ Đức, mới 20 tuổi, chật chật, tốt đẹp dường nào niên kỷ. Dồ sẻ phỉn với ẹt thẻ rất rõ ràng quen hơn, đều là Đức đồng hương, lại tại siêu mẫu vòng tròn lan lột. Chính yếu nhất các nàng vẫn là một người mẫu quản lý công ty. Mà ví to cổ lật thì tương đối có chút khẩn trương, cũng không ai qua cùng nàng nói chuyện thiếm. Ba cái người mẫu nhàn trị với dáng người đều tại 90, cái này có chút cao đoan. Với lại tuổi tắc đều hết sức tuổi trẻ, nhỏ nhất một cái thậm chí mới vừa vận trưởng thành. Daniel đã rồi sáng tạo tốt không gian, về phần ba cái người mẫu phía sau quản lý công ty đều đã rồi bị Daniel bãi bình. Daniel đối chầm lãng phất phất tay, trực tiếp rời đi thuận tiện đem cửa mang tốt. Chầm lãng ngồi tại ví to cổ lật bên cạnh. Đến từ Pháp quốc nữ hải tựa hồ là lần thứ nhất gặp được loại này bị ép buộc yêu cầu bồi tiểu sự tình. Một bên rổ xẻ phìn với ẹt thẻ hơi tốt một chút, nhưng không thể không thừa nhận vít to bộ lạt bộ ráng này, càng có thể kích phát trong nam nhân tâm tham muốn giữ lấy. Trong giạp trên mặt bàn bày đầy đắt nhất ách bích ai chẳng định. Vô luận ở trong nước vẫn là nước ngoài đều là cái này bảng hiệu chạm đến có thể xương chạm đến trong hoàng đế. Vít to bộ lạt tiếng Anh không phải rất tốt, có chút gặp gành cùng chầm lãng lên tiếng kêu gọi Trầm Lãng ngược lại là dùng tiếng Pháp cùng đối phương phiếm vài câu, ngay tức khắc để Victor bổ lật đáng yêu dương miệng nhỏ. "Ngài, ngài biết tiếng Pháp?" Victor bổ lật một mặt ngạc nhiên. Trầm Lãng điểm ấy ngược lại là rất tự tin, "Đừng nói tiếng Pháp, chỉ cần là ngôn ngữ liền không có Trầm Lãng sẽ không." Một bên khác hai đức nữ hải cũng có chút hiếu kỳ, Trầm Lãng cũng đồng dạng dùng tiếng Đức với hai đức nữ hải lên tiếng kêu gọi. Ngay tức khắc ba cái muội tử đều kinh ngạc đến ngây người. Ethelhin nhận không được nói, "Trầm tiên sinh, Ngài là ta gặp qua nắm giữ ngôn ngữ nhiều nhất Hoa Hạ nam nhân. Lúc trước cũng là với dụ là mỹ sắc kỳ giao lưu thời điểm giải đối phương tình huống, Trầm Lãng còn cố ý mua tiếng Nhật tinh thông kỹ năng. Này gọi lo trước khỏi họa. Ba cái nữ hải cũng không quá am hiểu sử dụng tiếng Anh, càng muốn dùng chính mình tiếng mẹ đẻ. Trầm Lãng tiếng Pháp với tiếng Đức cho bọn hắn cảm giác liền giống như tại cùng một cái quốc gia mình bằng hữu giao lưu đồng dạng. Một loại cảm giác thần bí tại ba cái nữ hải trong lòng tự nhiên sinh ra. Nhưng ba cái nữ hải càng rõ ràng là Trầm Lãng thân phận nhất định rất tôn quý, ba người đều bị riêng phần mình quản lý công ty cưỡng ép phái tới Phó Ước. Có thể tới các nàng cấp bậc này người mẫu, trên cơ bản rất khó có người có lớn như vậy năng lượng. Bất quá khi nhìn đến Trầm Lãng trong ngay mắt, ba cái nữ hải đều nội tâm có một cái chớp mắt thất thần. Trầm Lãng tạo hình với nhan trị cùng dáng người, đều để các nàng có một loại chuyện cổ tích trong vương tử xuất hiện tại các nàng trước mặt tạo giác. Đồng thời Trầm Lãng có thể cùng các nàng không có trở ngại giao lưu càng làm cho trong các nàng tâm nhiều một phần hảo cảm. Trong lúc lơ đãng, Trầm Lãng đã rồi mở ra mấy cô gái nội tâm, mạo như Phan An đã rồi đối ba cái nữ hải khởi động. Trầm Lãng cơ hồ là theo lúc có thể nhìn thấy ba cái nữ hải đối chính mình độ thiện cảm tại từ từ gia tăng lấy. Trầm Lãng nhếch lấy hơi cười lấy vì ba cái nữ hải rót rượu, một bình xích bích giá chạm ẩn vào bụng về sau, ba cái nữ hải đối Trầm Lãng độ thiện cảm đã rồi tăng trưởng đến 70. Này đã rổi vượt qua bằng hữu bình thường giới hạn, đạt tới hảo hữu trình độ. Trầm Lãng đối mạo như Phan An Ký năng hải lòng không thể lại hài lòng, đơn giản liền là tán gái thân kỹ. Chương 817, Ethelhis. Từ lạ lẫm đến quen thuộc, Trầm Lãng chỉ dùng một cái giờ thời gian. Hơn nữa còn là hắn đồng thời nhắm vào ba cái nữ hải, nhan trị càng cao nữ hải người theo đội càng nhiều. Lam Siêu Mộ các nàng tự nhiên không thiếu kẻ giật đuôi, có Minh Tinh, có Phú Hảo. Nhưng đối Trầm Lãng xuất hiện Các nàng ở sâu trong nội tâm vẫn là khống chế không được độ thiện cảm từ từ dâng lên. Tán gái thần kỳ không phải đóng. Mạo như Phan An một khi phát động, chầm lãng cơ hội là chỉ cần nhìn xem 3 cái nữ hài độ thiện cảm gia tăng liền tốt. Quen thuộc về sau, chầm lãng phát hiện 3 cái nữ hài chồng, Vít to cổ lặt có chút ngây ngô. Etheist thì là đã thanh thuần lại vũ mị, Josephine thì là hòa bác. Dù là đang uống rượu thời điểm, Josephine cũng không quên nhớ tự chủ một tấm. Bất quá nhan trị cao sắc thực rất tùy h Dù là tùy tiện đập một tấm đều là thần tiên nhan trị. Rổ xẻ phìn cùng chầm lãng thân quen về sau, đề nghị, chúng ta nếu không muốn đi ra ngoài chơi. Nơi này bầu không khí không có bên ngoài tốt. Vít to bổ lật thì là nhìn về phía chầm lãng, tại nàng trong lòng đối ẹt thẻ với rổ xẻ phìn độ thiện cảm còn không có chầm lãng cao. Siêu mẫu không thích chơi rất ít, bình thường áp lực công việc lớn, các nàng cũng cần phong thích. Chầm lãng đồng ý rổ xẻ phìn đề nghị, ba người đi ra bào xương. Cửa cách đó không xa chính ôm một tên mị nữ nói chuyện phiếm Daniel lập tức đi tới. Daniel có chút sắc mặt có chút âm chầm mắt nhìn ba cái nữ hải, tưởng rằng ba cái nữ hải gây chầm lãng tức giận. Chầm, làm sao rời đi bao xương? Dù xe phỉn các nàng đối Daniel vẫn là có chút sợ sợ. Trước khi đến liền bị riêng phần mình quản lý công ty đã cảnh cáo nhất định phải nghe Daniel lời nói, vàng không các nàng sẽ rất hàm. Chầm lãng cười lấy vô vô Daniel bả vai, mang các nàng ba cái hít thở không khí, ngươi không cần không yên tâm. Daniel lúc này mới sắc mặt hòa hoán không ít, cười lấy đôi một cái nhân viên phục vụ với tay phân phó vài câu. Vậy chúng ta liền qua dưới đáy vị trí tốt nhất, hôm nay vừa vận ta mời một tên trăm đại DJ, bầu không khí tuyệt đối để ngươi hài lòng. Daniel lời thề son sắc nói. Chầm lãng bọn hắn hướng ghế dài đi qua, dù xe phỉn nhẫn không được đụng tại ẹt thẻ bên thai nói, ẹt thẻ, cái này chầm thân phận xem ra rất không đồng dạng. ẹt thẻ nhìn xem khắp nơi lấy lòng chầm lãng Daniel, cũng nhỏ giọng nói. Chúng ta tận lực đừng đắc tội hắn. Thế nhưng là nếu là hắn mang bọn ta qua môn phòng, Etthe đỏ mặt, còn chưa tới cái kia bước, liền đừng qua đoán mò. Nhưng tại Etthe trong lòng đối với Trầm Lãng phát sinh quan hệ kháng cự tâm lý cũng không mấy liệt. Đổi cái nào nữ nhân gặp được Trầm Lãng dạng này, hoàn mỹ nam nhân đều sẽ có ý nghĩ này. Josephine với Etthe ngầm hiểu lẫn nhau ở phía sau đi tới. Đến ghế giải, đã rồi có nhân viên phục vụ kệ công mâm đựng trái cây với rượu, đều là quán ăn đêm đắt nhất một nhóm. Daniel mở bình chẳng bệnh, hướng cái chén trong kẹp mấy khối băng, đổ vào kim hoàng chẳng bệnh, đưa cho chầm lãng. Chầm lãng tiếp nhận uống một ngụm, khẩu vị rất chính, vừa rồi tại trong giạp đã rồi uống một bình chẳng bệnh. Ba cái trên mặt cô gái đều nhiều chút từng hồng, dù xe phìn càng là đôi khi thì theo âm nhạc dãy rùa thân thể của mình. Một mực chơi đến dạng sáng, chầm lãng mang theo ba cái nữ hải rời đi quán ăn đêm. Các nàng ba cái phía sau quản lý công ty cho các nàng đều điều chỉnh ra một tuần lễ ng Daniel đối các nàng yêu cầu chỉ có một cái liền là buổi tốt chấm lãng. SK lạ rất bình tĩnh ngừng tại một tòa khách sạn bãi đậu xe dưới đất bên trong, trong bãi đỗ xe không gặp được bóng người. SK lạ trong xe hai bóng người đan vào một chỗ, Etheis thể chính mình nhất định là bị ma quỷ ám ảnh. Bằng không làm sao lại tại gặp mặt mấy giờ thời gian bên trong liền với chấm lãng phát sinh quan hệ? Hơn nữa còn là trong xe loại này cuồng dại nhất phương thức. Đây là Etheis chưa từng có trải nghiệm, a, thuận tiện xách đầy miệng etheris còn là lần thứ nhất. Trầm Lãng có quyền lên tiếng nhất, ở nước ngoài có thể tìm tới cái tuổi này còn giữ lại lần thứ nhất nữ hải, có thể xưng chúng sổ sổ. Rất vinh hạnh, Trầm Lãng có vận may này. Hơn nữa còn là trong hạng nhất thượng, ba cái nữ hải đều là lần thứ nhất. Trầm Lãng là đi qua dò xét mới đến khẳng định đáp án. Mặc dù SK là chỗ ngồi phía sau không có vết máu, nhưng đó là bởi vì etheris từ nhỏ nhảy múa ba lê rất cừ. Etheris ở khách sạn là vị trí xa nhất. Cho nên tại đưa song rổ sẻ phỉn với vít to cổ lạt về sau Tại đưa ẹ thẻ hịt về khách sạn trên đường Chầm lãng liền tới cái này ẹ thẻ hịt trên thân hoàn thành đánh thẻ trải nghiệm thành kiểu Ẹ thẻ hịt sắc mặt phức tạp nhìn xem chầm lãng Tiến lạng mặc quần áo Thu hút tâm hồn hai con mắt màu xanh lục hiện lên một vòng ủi khuất Ẹ thẻ hịt là siêu mẫu vòng tròn bên trong khó được cô gái ngoan ngoãn Không hút thuốc lá không say rượu Lần này cần không phải đan y en vận dụng lực ảnh hưởng. Trầm Lãng ngược lại là không có làm sạch quần rời đi nam nhân, nói thế nào cũng phải lại kéo một lần quần lại nói. Xuống xe, Ethehis đi theo Trầm Lãng hướng khách sạn đi tới. Ethehis thân cao đồng dạng có 1.8m, rất tiêu chuẩn siêu mẫu dáng người. Trầm Lãng thân cao vừa vặn với Ethehis đi cùng một chỗ hết sức sướng, ban đêm Luân Đôn vẫn là có chút lạnh. Ethehis xuyên có chút ít, bên trong chỉ có một kiện màu đen áo ngực váy liền áo, bị đông cứng đến có chút run lẩy bẩy. Trầm Lãng đem chính mình đồ vest đợi Vetheris mặc vào. Etheris phảng phất bị trầm lãng động tác kinh sợ, đứng tại chỗ nhìn xem trầm lãng vì chính mình mặc lên một bộ âu phục. Nguyên bản từ từ rơi độ thiện cảm càng là lần nữa tăng lên, trầm lãng đối với cô gái thủ đoạn càng phát ra thuần thuộc. Phát sinh quan hệ về sau, càng là đối với trầm lãng độ thiện cảm từ trước đó tiếp cận 80, xuống đến 60 phụ cận. Bất quá theo trầm lãng đem áo khoác thay Etheris mặc vào cử động, độ thiện cảm lần nữa lên cao. Đối trầm lãng mà nói, Mạo Như Phan An kỹ năng tựa như một cái máy khuyết đại, đem Trầm Lãng mỗi cử động đối nữ nhân ảnh hưởng trình độ phóng đại. Một cái rất đơn giản cử động cũng có thể làm cho trong nữ nhân tâm sinh ra to lớn ba động. Lúc này mới là kỹ năng này một chỗ. Đi vào khách sạn, để Trầm Lãng cảm thấy rất xảo là Etthe hề lựa chọn là một nhà hoán độc vạ Astoria Hotel. Trầm Lãng làm hữu tần lỡ đủy đỡ tập đoàn lớn nhất cổ đông, được hưởng bất luận cái gì một nhà hữu tần lỡ đủy đỡ dưới cờ khách sạn phòng tổng thống miễn phí quyền sử dụng. Etheis mơ mơ màng màng đi theo Trầm Lãng đi vào một gian phòng tổng thống. Sau đó nhìn thấy chính mình hành lý bị quản gia từ nguyên bản định hành chính phòng lấy ra. Phòng tổng thống quản gia phục vụ để Etheis dần dần lấy lại tinh thần, ánh mắt ngũ vị Trần Tạp nhìn xem Trầm Lãng. Trầm Lãng mặc đơn bạc áo sơ mi, bên trong trang kiện dáng người, là Etheis tự mình trải nghiệm qua. Đó là bất luận cái gì nữ nhân đều sẽ điên cuồng hoàn mỹ dáng người. Etheis nhận không được khuôn mặt từng hồng. Hiển nhiên trước đó Điên Cuồng còn không có để Etthe hit quên mất. Có lẽ Vĩnh Viễn nàng đều sẽ không quên mất, chính mình lần đầu tiên là tại khách sạn bãi đậu xe dưới đất vượt qua. Trầm Lãng cũng tại trở về chỗ, Etthe hit sắc thực danh bất hư truyền. Không lưu Loasen lẫn gợi cảm, Trầm Lãng đã rồi hạ quyết tâm đem bồi dưỡng Etthe hit thành chính mình chim hoàng yến. Không có lý do để Etthe hit từ trong tay mình đào thoát. Chương 818: Hit vào cuộc. Vừa mới tiêu hao một phen thể lực, Trầm Lãng với Etthe hit bụng đều giống tuyết. Tại quán ăn đêm ăn chút đồ vật kia, đều sớm bị tại dưới đất nhà để xe trong thể lực vận động tiêu hao sạch sẽ. Phong tổng thống quản gia lập tức phân phó đầu bếp vì trầm lãng hai người chuẩn bị. Đối và ở phòng tổng thống tôn quý khách nhân đến nói, có thể 24 giờ thời gian hưởng thụ mạch lỉnh chủ bếp chuyên môn phục vụ. Ethelhis cảm thấy trầm lãng thân phận như là mê vụ đồng dạng. Ethelhis từ trước tới giờ không chú ý cái gì tài chính và kinh tế tạp chí, đối trầm lãng thân phận càng là không biết chút nào thì trên thân mẫu đen váy liền áo nhiều chút nếp nhún, tại dưới đất nhà để xe trong kịch liệt vận động tự nhiên không cách nào tránh khỏi. Ethe hiện tại mới phát giác, vội vàng lôi kéo Dương hành lý tiến một gian phòng ngủ. Phòng tổng thống diện tích có hơn 300m2, gian phòng càng là có năm gian. Trầm Lãng thấy thế đối quản gia thì thầm phân phó vài câu, quản gia lập tức gật đầu rời đi phòng. Ethe hirs dáng người đơn giản tốt đến bạo tạc, trên thân loại kia nhưng thanh thuần có thể ngự tỷ khí chất, thật sự là nhân gian cực phẩm. Không bao lâu công phu, quản gia đi mà quay lại. T R U I là team đen lu ám E -N, N N E T. Mang theo hai tên người hầu đẩy một cỗ xe đẩy, phía trên treo đầy rực rỡ muôn màu các loại tình thú chế phục. Trầm Lãng chỉ vào một gian trống không gian phòng, quản gia lập tức đối hai người hầu ra hiệu. Mở ra cửa phòng, ba cái người bận rộn một hồi, mới đem tất cả kiểu dáng quần áo treo phòng phóng tại trong đó. Thu thập xong, Trầm Lãng từ túi tiền trong xuất ra 2000 bảng Anh, hai người hầu một người 500 bảng Anh quản gia cầm tới một ngày bằng anh. Ba người ngay tức khắc cảm kích vội vàng túi đầu, phong tổng thống khách nhân được hưởng miễn phí sử dụng bọn hắn quyền lợi, cho tiền đoa thì là nhìn đối phương tâm tình. Rất hiển nhiên, Trầm Lãng tâm tình không tệ. Một lát nữa, Entheis đổi kiện màu xám cao cấp lực đàn hồi váy, giẫm lên màu đen giày cao gót ra khỏi phòng. Trầm Lãng xác thực thừa nhận, có một loại hít hướng phía chính mình đâm đầu đi tới đã xem cảm giác. Entheis danh bất hư truyền. Entheis nhan chỉ đạt tới 95 phần. Dáng người cũng đồng dạng tại 95 phân. Dạng này nữ nhân, nhưng phẩm là cái nam nhân đều nghĩ chiếm lấy nàng, có được nàng. Ethelhis nhìn thấy trầm lãng tràn ngập tham muốn giữ lấy ánh mắt, có chút sợ hãi nhưng nội tâm lại nhẫn không được nhiều một tia mừng rỡ. Quản gia một mực có chút túi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Ethelhis. Vô luận đối phương có bao nhiêu đẹp, cái kia đều không phải là hắn hẳn là qua nhìn lén nữ nhân. Quản gia thức thời vì hai người rót một bình đến từ Roman nghỉ cổ đế tiểu trang được gác tạ làm vãi vai nhẹ. Giá bán cao tới 50.000 MB một bình. Ethere Hiss ánh mắt có chút ưu hán nhìn về phía Trầm Lãng. Lần thứ nhất cứ như vậy giao ra ngoài, đối luôn luôn bảo thủ Ethere Hiss mà nói, đơn giản liền cùng nằm mơ đồng dạng. Trầm Lãng nghiêng thân nhìn thẳng vào Ethere Hiss, ngược lại đem Ethere Hiss xem ánh mắt có chút né tránh. Ethere Hiss nhăn nhó bộ dáng ngược lại để Trầm Lãng cảm thấy có chút buồn cười. Vừa rồi Daniel cũng đem Ethere Hiss tư liệu phát đến điện thoại di động của mình trong. Trầm Lãng rất ngay thẳng nói. Ta phải đã rồi người đem ngươi ký kết người mẫu công ty cho thu mua. Etheis coi là chính mình ngay lầm, ta ký kết công ty. Mô đi lẹt, không phải sao? Trầm lãng cười lấy uống một ngụm ai hoài nẹ nói. Không hổ là dô man nỉ cổn đế tiểu trang đầy ra danh tiểu, cảm giác đây đà tơ lũa còn có loại mật ong hương khí. Etheis vẫn là không dám tin nhìn xem Trầm lãng, ngươi thu mua mô đi lẹt. Vì cái gì? Ta nghe ngươi người đại diện báo cáo, ngươi còn có 10 năm hiệp ước không phải sao? Trầm lãng nhẹ nhàng lây động chén rượu, dùng 50 triệu bảng anh mua ngươi với rổ xẻ phìn 10 năm kinh tế hiệp ước, ta cảm thấy rất đáng. Ethe His Nguyên Vốn còn muốn chỉ cần sống qua mấy ngày nay, liền có thể rời đi trầm lãng ác ma này không chế. Hiện tại xem xét căn bản chính là hy vọng xa vời, tương lai 10 năm chính mình vận mệnh đều đem bị trước mắt cái này nam nhân nắm trong tay. Ethe His ánh mắt hết sức phức tạp. Quản gia lúc này đi tới nói, trầm tiên sinh, đã rồi chuẩn bị kỹ cảng, có thể vì ngài mang thức ăn lên sao. Đạt được trầm lãng có thể lên đồ ăn chỉ lệnh, quản gia mang theo người hầu đem từng loại mỹ thực bày tại bàn ăn, lặng lặng xin đợi ở một bên. Người được mỹ thực mùi thơm, Etheis cũng không đi nghĩ qua nghĩ nhiều như vậy, còn không bằng nhét đầy cái bao tử. Etheis ngược lại là không có hoài nghi trầm lãng là đang lựa chính mình. Dù sao đối với trầm lãng dạng này đại nhân vật mà nói, thu mua một nhà cỡ nhỏ người mẫu công ty lại dễ dàng bất quá. Quản gia mỉm cười giới thiệu nói, "Trầm tiên sinh, phu nhân Món ăn này gọi nấm phần với châu hò qua, tinh tuyển oyster chailia 8 cấp với châu, sắp đến 7 phần 9, sối bên trên hắc ngấm tương với một chút lá vàng. Trầm lão nhấm nháp một ngụm, sắp thực khẩu vị rất tán, ánh mắt vừa nhìn về phía một đạo khác đồ ăn. Quản gia lập tức đuổi theo, món ăn này là Monaco vương tử Jae Ni ở ba sữa bổ câu. Trầm lão nhìn thấy Etthe hi cũng đồng dạng rất ngạc nhiên nhìn về phía quản gia, quản gia cũng không có thừa nước đục thả câu. Chủ yếu là Jae Ni ở ba vương tử rất ưa thích món ăn này. Mới hết sức nổi danh. Gậy chủ bếp Koi đem tại nguyên một chỉ hổ phách kim sắc non mịn bổ câu thị sối ở bên trên thật dày nắm cho nước, tin tưởng ngài với phu nhân nhất định sẽ rất ưa thích. Etthe His đối quản gia phu nhân này cách gọi có chút không tự tại, bất quá vẫn là yên tĩnh ăn bản trong mỹ thực. Trầm lặng với Etthe His ăn cơm tốc độ đều rất nhanh, cuối cùng quản gia đưa lên chuẩn bị kĩ càng đồ ngọt. Mạnh gia lấy chocolate khối lập phương bọc lấy liễu cam với hồng thạch lưu. Etthe His gỡ mở nó về sau, tràn đầy liễu cam tương thanh thạch lưu với sô cô la bóng. Hương vị chua chua ngọt ngọt còn có sô cô la mùi hương đậm đặc để Etthe hít hưởng thụ con mắt đều nheo lại. Quản gia rất cấp tốc mang theo người hầu thu dọn đồ đạc, gian phòng bên trong lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Etthe hít cứ như vậy chừng chừng nhìn xem Trầm Lãng, Trầm Lãng sờ sờ mặt cười lấy hỏi, trên mặt ta có cái gì? Etthe hít lắc đầu, ta muốn cùng ngài hảo hảo nói chuyện. Ta biết rõ ngài là thượng lưu xã hội đại nhân vật, nhưng ta với ngài ở giữa chênh lệch quá lớn. Cho nên ta muốn cho ngài buông tha ta. Buông tha? Cái từ này dùng cũng không tốt. Ethehis có chút nổi nóng, chẳng lẽ ngài lấy đi ta lần thứ nhất còn chưa đủ à? Còn thiếu rất nhiều. Trầm Lãng nghiêm túc nhìn xem Ethehis, ta nghĩ ngươi dạng này nữ hài, bất luận cái gì một cái nam nhân đều sẽ không bỏ qua, ta thừa nhận ta tham muốn giữ lấy rất mạnh, nhưng này có lẽ liền là ngươi vận mệnh. Ethehis một mặt chán là nói, chẳng lẽ một cơ hội nhỏ nhỏi đều không có sao? Ta biết rõ ngươi rất cần tài nguyên. Ngươi muốn trở thành thế giới cấp cao nhất siêu mẫu sao? Ethelhis không chút do dự gật đầu, đương nhiên muốn, đây là mối người mẫu mơ ước, ta một mực tại vì cái mục tiêu này nỗ lực. Siêu mẫu bảng danh liền là tài phú nguồn suối, bài danh thứ nhất dài dẻo chèn 1 năm lừa mấy chục triệu đô la. Đây chính là chênh lệch. Ethelhis 1 năm liền 1 triệu đô la đều không kiếm được. Vô luận cái kia vòng tròn đều sẽ sắp xếp cao thấp, trầm lặng trước đó tiếp xúc siêu mẫu liền không có không muốn đến toàn cầu thu nhập xếp hạng 10 vị trí đầu chúng kích. Này rất bình thường, bài danh càng cao, lộ ra chân tướng độ liền càng cao. Ethehis kém chính là có người ở sau lưng nâng nàng, Trầm Lãng liền là cái kia có thể trợ giúp người nàng. Trầm Lãng sờ sờ Ethehis gọn sóng tóc vàng, xuyên thấu qua đối phương hai con mắt màu xanh lục có thể nhìn ra nàng thần trương. Ta dự định để ngươi trở thành vợ xạ sở với bơ bở gì ký kết người mẫu, về sau hai nhà nhãn hiệu buổi diễn thời trang, ngươi đem toàn bộ tham gia, ngươi cảm thấy thế nào? Ethehis ngay tức khắc kinh ngạc đến ngây người. Bờ bờ gì với vợ xả sở? Hai nhà thế giới đỉnh tiêm xa xỉ phẩm bài. Thật sao? Etheis vẫn là nội tâm có chút hoài nghi. Trầm lãng ngược lại là lấy điện thoại di động ra, cho Etheis xem tấm hình, ngay tức khắc Etheis trận mắt hốt mồm. Đây là một tấm trầm lãng với vợ xả sở cao tầng tụ hội ảnh trụ, trầm lãng an vị tại chính vị trí trung tâm. Ngồi tại trầm lãng khoảng trừng bên cạnh chính là vợ xả sở tổng giám đốc Bờ Juno với sáng ý tổng thanh tra sản Giờ Rộ. Lan lộn tại giới thời trang ẹt thẻ hịt đối hai người tự nhiên không xa lạ gì. Nhìn xem bị chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng chầm lãng, nơi nào còn không rõ ràng chầm lãng thân phận. Ngay sau đó ẹt thẻ hịt nhẫn không được kích động lên, vợ xạ sở ký kết người mẫu đối nàng loại này tiểu người mẫu mà nói, đã là hết sức chân quý tài nguyên. Thậm chí trong vòng không ít người mẫu đều nguyện ý vì này nỗ lực thân thể đại giới, đó là cố định hiệp ước. Hàng năm vợ xạ sở chỉ cần có sản phẩm bồi họp báo. Vettel Hiss liền có thể vì vợ xã Sở tiến hành buổi diễn thời trang. Nay cũng lúc trước chỉ có thể dựa vào công ty giới thiệu làm việc hoàn toàn khác biệt. Với lại thành vợ xã Sở ký kết người mẫu, thậm chí có cơ hội tiến vào vợ xã Sở quay chụp quảng cáo trong. Trầm Lãng rất nhanh liền nói ra điểm ấy, vợ xã Sở sắp đập đầu xuân sản phẩm mới toàn cầu quảng cáo, ta sẽ để cho bọn hắn đem ngươi gia nhập vào qua. Vui mừng. Trước đó đối Trầm Lãng điểm này ưu đoán với bất mãn, ngay tức khắc toàn bộ biến mất. Trầm Lãng cơ hồ mắt trần có thể thấy độ thiện cảm cấp tốc nhảy thăng đến 80, Tài Nguyên Tầm quan trọng tại thời khắc này nổi bật vô cùng nhuyễn nhuyễn. Trầm Lãng nắm giữ có thể quyết định Ettheis vận mệnh, Ettheis đương nhiên đối Trầm Lãng độ thiện cảm tăng gấp bội. Tại mạo như Fan An kỹ năng phóng đại dưới, loại này độ thiện cảm tăng lên cực kỳ cấp tốc. Ettheis cắn răng một cái, chủ động nhón chân lên hôn môi Trầm Lãng bờ môi, tại Trầm Lãng bên tai nhẹ nhàng hô lấy nhiệt khí, "Trầm, yêu ta." Chương 819, Là Mai Daniel Một đêm không có chút nào ngăn cản chuyển vận, đại dương ngựa thể chất ẻt thẻ hít đều khiêng không được. Trầm Lãng càng thêm cảm nhận được thận tốt mới là thật tốt chân lý, không có thận lấy cái gì chinh phục hít. Đem mệt thẻ hít cuốn quanh tại chính mình cái cổ hai tay nhấc ra, trầm lãng xuống giường mắt nhìn tối hôm qua chém giết thảm thiết chiến trường. Ga giường nếp uốn, trên mặt đất từng kiện vụn vật tình thú nội y với kéo tơ tất chân đều tại cho thấy tối hôm qua hai người điên cuồng. Trầm Lãng qua phòng tắm rửa mặt rội cái nước, về đến phòng thời điểm Etheris cùng mở to mắt, hai con mắt màu xanh lục xấu hổ mang E sợ nhìn xem Trầm Lãng. Trầm Lãng chỉ khoác một kiện áo choàng tám, cường tráng dáng người không giữ lại chút nào dương hiện tại Ethe hit trước mắt. Ethe hit nhìn thấy Trầm Lãng sáng sớm sau khi rời giường hỏa khí lớn nhất địa phương, nhận không được né tránh ra ánh mắt. Nam tử tiếng đức tinh thông kỹ năng, Trầm Lãng với Ethe hit bắt đầu giao lưu không nên quá nhẹ nhõm. Ethe hit kéo chân mềm che đậy che lại chính mình đầy đà thân thể. Trầm Lãng xoa xoa Ethe hit tóc dài. Tối hôm qua nên phát sinh đều phát sinh, còn ẩn nốt cái gì kỉnh. Etheris cũng nhìn ra Trầm Lãng ý tứ, liền kéo ra chân mền hảo phóng đi đến phòng tắm rửa mặt. Trầm Lãng nói được thì làm được, sau khi thức dậy liền cho bợ Juno gọi điện thoại, chỉ bất quá Trầm Lãng một hơi muốn ba cái ký kết người mâu tên. Etheris trong đó một cái mà thôi, mặt khác hai cũng sẽ không đào thoát Trầm Lãng ma trưởng. Phương ăn một bữa phong phú bữa sáng, Etheris đổi một bộ lệch bảo thủ một điểm màu đen thêu hoa váy liền áo. Bên ngoài phối hợp một kiện màu đỏ áo khoác. 1,8 người mẫu dáng người vô luận như thế nào xuyên cũng đẹp. Trải qua tối hôm qua xâm nhập linh hồn giao lưu, Etheris cũng chủ động rất nhiều, chủ động kéo lại Trầm Lãng cánh tay. Trầm Lãng cười lấy vu vụ Etheris kéo lại chính mình cánh tay tay nhỏ, ban đêm có trận đấu, ngươi có muốn xem một chút hay không? Bóng đá tranh tài sao? Etheris có chút nhảy cẫng nói, ta cũng là fan bóng đá, chỉ bất quá ta càng ưa thích Hamburger SV đội, đây là quê hương ta đội bóng. Trầm lãng nhớ ký tối hôm qua ẹt thẻ hỷ đề cập qua đời miệng, nàng là Đức Hamburger SV người. Là ta thu mua một nhà câu lạc bộ, Liverpool FC, người hẳn là nghe qua. Và, đó là hào môn câu lạc bộ, rất nổi danh. Trầm lãng ôm ẹt thẻ hỷ đi ra khách sạn, cửa ngừng lại là một chiếc rổ lần dòi sờ. Về phần tối hôm qua chiếc kia SK là đã rồi đưa qua rửa xe. Trên đường lại đem vít to tổ lặt với rổ xe phỉn nối liền. Một đường đồng hành có 5 chiếc xe. Trầm lãng đơn độc với ẹt thẻ hịt ngồi tại rộn rộn sờ bên trong. Đến sờ tem phót cầu sân bóng, trầm lãng bọn hắn xuống xe. Daniel đã rồi ở bên ngoài đi dạo một hồi, nhìn thấy trầm lãng bọn hắn xuống xe, vội vàng đi tới. Trầm, tối hôm qua có hay không vượt qua một cái mỹ rượu ban đêm. Daniel ánh mắt một mực tại tam nữ trên thân lưu truyền. Cuối cùng khóa chặt ẹt thẻ hịt. Không khác, ẹt thẻ hịt một mực đỏ mặt túi đầu. Với mặt khác hai nữ hài một so sánh, rất dễ d Daniel hâm mộ nói, chấm, chúc mừng ngươi cầm xuống ẹt thẻ hịt, đây chính là nhiều hoặc ít nam nhân thà thiết ước mơ nữ nhân. Chấm lãng vô vô Daniel bả vai, lần này xử lý xinh đẹp. Daniel một mặt đắc ý nói, yên tâm, về sau ta tái tranh thủ cho ngươi tìm thêm mấy người mẫu, bao ngươi hài lòng. Chấm lãng cảm thấy Daniel càng lúc càng giống một cái làm ai, bất quá Daniel cung cấp khối lượng xác thực khá cao. Daniel với chấm lãng đi ở phía trước. Ở phía sau Josephine lặng lẽ lôi kéo Etheis tay hỏi, Ethe, ngươi thật với hắn phát sinh quan hệ. Etheis nghĩ phủ nhận, nhưng nhìn thấy viết to bổ lạt với Josephine, lại gật gật đầu. Mỗi nữ nhân đều không muốn cùng khác nữ nhân chia sẻ chính mình nam nhân. Etheis cũng không ngoại lệ. Josephine một mặt không thể tưởng tượng nổi, thượng đế, liền tối hôm qua hắn đưa ngươi thời điểm, ngươi liền bị hắn cầm xuống. Etheis lập lờ nước đôi nói, hắn là rất thần kỳ nam nhân, ta rất ưa thích hắn gia cũng hy vọng các ngươi là chân thành yêu nhau. Josephine phìn miệng nói. Josephine thân cao cũng có 179, Victor Golat thân cao 181. Ba người thân cao tiếp cận, đứng chung một chỗ lại không giống nhau. Josephine trời sinh một tấm công chúa mặt, có loại xuất thần đẹp. Victor Golat thì là trắng đến mức cực hạn, có thể xứng pháp quốc cấp bậc quốc bảo mỹ nữ. Tồn tại kim sắc mái tóc, thanh tĩnh khuôn mặt, ngũ quan lập thể mười phần, hai con người cũng hết sức sáng tỏ. 3 cái người nhan trị cũng tương xứng, Josephine nhan trị càng là suất trần đạt tới 96, Victor Polat cũng tại 94 phân. 3 người đều là cực tiềm lực người mới người mẫu, trong đó Ed Theis đã rồi bị Trầm Lãng chiếm cứ. Nhất xảo là Josephine với Ed Theis còn là đồng hương, 2 người đều là Đức Hamburger SV người, ký kết quản lý công ty cũng là một nhà. Trầm Lãng có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, đồng thời đem 2 tiềm lực người mẫu một mẹ hốt gọn. Về phần Victor Polat, Trầm Lãng cũng không thèm để ý có là thủ đoạn đào đến đối phương. Đi tại sở Kem phát cầu sân bóng bên ngoài cửa hàng, tám nữ cũng đều có thu chú mục. Thân cao đều tại 1.8 khoảng chừng, đôi chân dài càng là các nàng phù hợp. So sánh dưới, Trầm Lãng cảm thấy Victor cổ lật thon dài cặp đùi đẹp càng xuất chúng. Tuy tiện tuyển một cái, thối ngoạn niên không phải là mộng. Theo liền tới trung quanh dạo chơi, mấy người đi vào sở Kem phát cầu sân bóng, tại khách quý trong, dạc, rượu với hoa quả đồ ăn vặt đều đã rồi chuẩn bị tốt. Daniel N. cười lấy nhìn về phía sân bóng nói, Chelsea biểu hiện cũng không tệ, bất quá so với chúng ta vẫn là có tranh lệnh rất lớn. Ai bảo Liverpool FC có vĩ đại Daniel N. chủ tịch? Daniel N. cười ha ha nói, đó là, chúng ta vì trấn cờ lốp chuẩn bị đội bóng đội hình, có thể xưng giải ngoại hạng Anh Tờ Giờ Mi ở lít mạnh nhất. Liverpool FC trận đấu mùa giải biểu hiện trói mắt, không chỉ có trước mắt giải ngoại hạng Anh Tờ Giờ Mi ở lít một mực khóa chặt vị trí số 1, UEFA Tram D. Only cũng bắn vọt đến vòng 1-16. Vòng 1-16 đối thủ là đợt ngươi cầu, càng là cơ hộ cử đi Liverpool FC tấn cấp vòng tứ kết. Tại châu Âu có rất ít người không say mê bóng đá, trùng hợp tam nữ đều là fan bóng đá. Chỉ bất quá vít to bộ lật là người nước Pháp, là Pasi Pasi Saint-Germain FC fan bóng đá. Dù xe phìn ngược lại là giống như Etheis, đều là Hamburger SV fan bóng đá, ủng hộ quê quán đội bóng. Khách quý bao xương công trình rất đầy đủ. Giải trí công năng càng là không ít. Đến tranh tài bắt đầu thời gian, fan bóng đá đã rồi nhập tọa không sai biệt lắm. Liverpool FC fan bóng đá cũng không ít tự chung đi theo đội bóng đi vào sở tem phốt cầu sân bóng. Liverpool FC này trận đấu mùa giải thành tích tốt đến để fans hâm mộ bóng đá không dám tin, tự nhiên tự chung fan bóng đá càng thêm kích động. Trầm lãng bọn hắn cái này bao xương vị trí tại sân bóng hai bên, mà không phải sai lầm tại cầu môn hậu phương. Có thể tại trong giảm thông qua hai TV xem so tài với đặc sắc chiếu lại, cũng có thể qua hiện trường cảm thụ tranh tài bầu không khí. Bất quá ngẫm lại tại một số lớn Chelsea fan bóng đá trong vì Liverpool FC giao họ, đoán chừng bị đánh chết khả năng rất cao. Tranh tài rất bình tĩnh bắt đầu, cản phá xuất hiện tại đầy mặt xuân quang. Liverpool FC chiến tích ưu việt, tự nhiên ít không hắn công lao. Đương nhiên nhất yếu tố mấu chốt cũng là Liverpool FC dẫn viện binh ra sức. Không có chầm lãng cho cự chuyển nhượng tài chính. Trần cờ lốp coi như thiên đại bản sự đều nói lời vô dụng. Liverpool FC phan bóng đá không ít tại xã giao trang ép cảm kích chầm lãng, giải ngoại hạng anh tờ giờ mi ở lít mới thổ hào lao bản mũ cũng bị trục tại chầm lãng trên đầu. Trường 820, Vĩ Đại Lao Bản. Tranh tài từ bắt đầu vẫn dựa theo Liverpool FC tiết tấu tới đánh, bất quá Liverpool FC cũng không phải không có nhược điểm. Chầm lãng nhất không hài lòng liền là trung phong vị trí này, dù Beto Firmino cũng coi là nhất liêu trung phong nhưng cùng chầm lãng trong lòng những kia đỉnh cấp trung phong so, trên lệch hết sức rõ ràng. Nhiều lần cơ hội đều bị Roberto Firmino lãng phí, chầm lãng có chút bất mãn đối Daniel nói, gần nhất có hay không những khả năng khác ký kết trung phong. Daniel sướng sở, sau đó lắc đầu nói, đỉnh cấp trung phong đều là các chi đội bóng tuyệt đối sẽ không thả đi cầu thủ. Chỉ có giờ La Tan y dạ hỉ mộ vì còn có chút khả năng, lúc trước hắn thương rất nghiêm trọng, ta nghe nói Manchester United FC đang suy nghĩ sẽ rớt hắn. Trầm Lãng có hào hứng, ngươi nói là Manchester United FC dự định sẽ rớt giờ là tan ý giả hỉ mộ vi. Daniel nhìn thấy Trầm Lãng như thế có hào hứng, vội vang nói, Trầm, ta khuyên ngươi khác cân nhắc giờ là tan ý giả hỉ mộ vi, hắn thụ thương rất nghiêm trọng, rất khó cho chúng ta cung cấp cái gì trợ rút. Thụ thương nặng không là vấn đề, ta tin tưởng hắn có thể rất nhanh khôi phục tốt. Trầm Lãng cũng không phải không có biện pháp, trận đấu mùa giải lại từ Diomagic CF đảo tới sờ giờ. Đến lúc đó cho sở giờ với giờ là tan ị giả hỉ mộ vì đều dùng tới cầu thủ đỉnh phong thể, hiệu quả kia đơn giản vô địch. Daniel một mặt bất đắc dĩ, đã ngươi có hứng thú này, vậy ta liền với giờ là tan ị giả hỉ mộ vì người đại diện liên lạc một chút, bất quá hắn không thể đại biểu chúng ta tham gia này trận đấu mùa giải UEF 200 T-O-Li. Chầm lãng ngược lại là nhìn rất thoáng, khoát tay nói, không sao, này trận đấu mùa giải không có tới, trận đấu mùa giải đồng dạng. Ta đối Liverpool FC mục tiêu là UEFA Champions League tỉ online tám liên quan. Daniel nhìn thấy trầm lặng đối giờ La Tan Y Dạ hi mồ vị như thế có hứng thú, cũng liền không nói thêm gì nữa. Ký kết một cái lão tướng, với lại đã nhanh xuất ngũ cầu thủ, tốn hao không cái gì lại giới. Ethehistam nữ cũng hóa thân cùng nhiệt fan bóng đá, đôi khi thì nhìn xem đặc sắc chiếu lại càng khái. Trên tài ngược lại là không có gì sóng lớn sếp, Liverpool FC hai so số không đánh bại Chelsea. Lần nữa thu hoạch một trận thắng lợi cho trấn Cờ Lốt, ý cười đầy mặt với đối phương huấn luyện viên chính nắm tay, sau đó trả lời phóng viên mấy vấn đề liền trở lại phòng thay quần áo. Trong phòng thay quần áo bầu không khí cũng rất tốt, cầu thủ thắng trận tự nhiên tâm tình đều rất tốt. Trấn Cờ Lốt đi vào phòng thay quần áo vỗ vỗ tay, ngay tức khắc tất cả cầu thủ ánh mắt đều tập trung trên người trấn Cờ Lốt. "Tốt, bọn tiểu nhị, đại lão bản hôm nay tự mình tới tham đám các người tranh tài. Các ngươi bọn này tiểu họa tử làm rất tuyệt, lão bản rất hài lòng." cho nên quyết định cho các ngươi chuẩn bị một cái tiệc ăn mừng." Chuẩn cơ lốp cười ha hả nói. Một đám cầu thủ đều có chút vui mừng, đại lão bản có bao nhiêu hào sảng đó là nổi danh. Chuẩn cơ lốp dặn dò đám cầu thủ về khách sạn thay xong quần áo, trực tiếp tại khách sạn yến hội sảnh tập hợp. Liverpool FC có trầm lãng cái này đại lão bản, đã sân khách tranh tài chỉ cần nơi đó thành thị có hữu tần lữ đở dưới cửa khách sạn, tất cả cầu thủ đều đem miễn phí và ở cấp 5 sao khách sạn hữu tận. Dạng này phúc lợi tự nhiên dẫn tới đám cầu thủ không nên quá hài lòng, Liverpool FC hiện tại càng ngày càng có hào môn khí chất. Mới trụ sở huấn luyện cũng đang cố gắng tu kiến trong, sân bóng cũng là giải ngoại hạng anh tờ giờ mi ở lít cấp cao nhất. Tất cả mọi thứ đều tại hướng tốt nhất phương hướng phát triển, Liverpool FC trên dưới đều biết rõ hạch tâm nhân tố ở đâu. Hết thể đều muốn cảm tạ Liverpool FC láo bản mới. Tất cả hồng quân fan bóng đá cũng đều là đồng dạng, không ngừng tại xã giao trên bình đài vì trầm lãng điểm tán cho rằng trầm lãng là Liverpool FC câu lạc bộ lịch sử trong vĩ đại nhất lão bản. Liên trầm lãng tại uyên bên trên fan hâm mộ đều đột phá 10 triệu, cái này cũng muốn cảm tạ nước ngoài không ít tạp chí đối trầm lãng thổi phồng. Hoa hạ trẻ tuổi nhất thần bí nhất 9 ít phú ông, tài sản mấy chục tỷ đô la. Tuổi trẻ anh tuấn, có được tài phú kết sủng. Đây quả thực là tất cả nữ nhân trong huyễn tượng một nửa khác. Phần lớn đều khách sạn hữu tận. Liverpool FC cầu thủ một đám người đổi thân trang phục chính thức có mặt tiến hội. Không ít người bên người đều nhiều bạn gái. Dại ngoại hạng anh tở giờ Mi ở list cầu thủ tự nhiên giá trị bản thân không ít, bạn gái khối lượng cũng là khá cao. Bất quá khi Trầm Lãng mang theo ẻ thẻ Histam nữ xuất hiện tại yến hội sảnh thời điểm, ngay tức khắc gièm phép toàn trường. Trân Cơ Lộc với Trầm Lãng gặp mặt nhiệt tình ôm thời điểm, nhận không được tán thán nói, "Trầm tiên sinh, thật cao hứng gặp lại ngài, ngài bên người ba vị bạn gái thật là xinh đẹp làm cho người sợ hai thán phục." Ẻ thẻ Hist mỉm cười kéo lại Trầm Lãng cánh tay. Giống như đối dụ sẽ phiền với Victor cổ lạt tuyên thể chủ quyền đồng dạng. Ngài quá khen, ta là Ethelhis, là một tên người mẫu đến từ Hamburger SV, ta rất ưa thích ngài chấp giáo phong cách. Chuẩn cơ lốp ánh mắt kinh ngạc nói, ngươi là Hamburger SV người? Quá khéo. Chuẩn cơ lốp cũng không nghĩ tới trầm lãng bên người bạn gái vẫn là chính mình Đức Đồng Hương. Chuẩn cơ lốp trước kia tại Bundesliga phát triển nhiều năm, danh khí rất lớn. Nhưng đối Ethelhis một cái tiểu người mẫu sát thực không có gì ấn tượng. Ether khí cử chỉ ưu nhã, đứng tại trầm lãng một bên với Trần Cờ Lốp phụ nhân nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Trần Cờ Lốp cùng Trầm Lãng đơn giản báo cáo đội bóng chiến tích, cũng biểu lộ ra chính mình gia tâm. "Trầm Tiến Sinh, chúng ta này trận đấu mùa giải điều sẽ cố gắng trùng kích xong quan vương, nhưng ta nội tâm càng có khuynh hướng đem thiên về điểm phóng tại tranh đoạt giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở list quán quân phía trên. Dù sao UEFA Champions League chúng ta cầm mấy lần quan quân, giải ngoại hạng Anh tờ giờ mi ở list quán quân lại chưa từng có cầm qua." Trầm Lãng cũng biết rõ Liverpool FC fan bóng đá nguyện vọng, với UEF A Tram Ti Hon Lít Quán Quân so sánh, bọn hắn càng hứa thích giải ngoại hạng Anh Tờ Giờ Mi ở Lít Quán Quân. Ta ủng hộ ngươi ý nghĩ, nếu quả thật đến giải ngoại hạng Anh Tờ Giờ Mi ở Lít Quán Quân với UEF A Tram Ti Hon Lít Quán Quân nhất định phải lựa chọn thời điểm, vậy liền dựa theo ngươi ý nghĩ làm. Trầm Lãng biểu đạt chính mình đối chân cờ lốp tin đảm nhiệm với ủng hộ. Chân cờ lốp cảm kích nói, cảm tạ ngài ủng hộ, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Năm nay giải ngoại hạng Anh tở giờ mi ở list quán quân nhất định thuộc về chúng ta Liverpool FC. Trầm Lãng hơi cười lấy vô vô dần cởi lớp cánh tay, với những khắc cầu thủ bắt đầu nói chuyện tiếu. Liverpool FC tất cả cầu thủ điều đối Trầm Lãng hết sức tôn kính, Trầm Lãng tuổi tác với có được tài phú đều để bọn hắn bội phục đầu rạp xuống đất. Đám cầu thủ tiền lương cũng đều chướng không ít, càng làm cho đám cầu thủ đối đội bóng trung thành rất nhiều. Với lại Trầm Lãng cầm giữ không gì sánh kịp quyền thế, dù là Trầm Lãng tuyết tàng bọn hắn đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Yến hội trình thể nhạc dạo hết sức nhẹ nhõm vui sướng, tất cả cầu thủ cũng đều biểu thị nhất định sẽ cố gắng vì Liverpool FC cầm tới năm nay giải ngoại hạng Anh trở giờ mi ở Elite quán quân. Lam Yến hội nhân vật chính với chói mắt nhất nhân vật, Trầm Lãng cũng nhận đông đảo cầu thủ mời rượu. Một đám giải ngoại hạng Anh trở giờ mi ở Elite cầu thủ cuối cùng đều bị Trầm Lãng tửu lượng dọa đến cầu xin tha thứ, ngàn chén không say không phải đóng. Mặc dù không uống say, nhưng Trầm Lãng trên thân cũng nhiều chút mùi rượu. Đám cầu thủ vào ở quán rượu này thì là trực tiếp bị bao lại, thuận tiện đám cầu thủ nghỉ ngơi. Tại tầng cao nhất trong phòng, Trầm Lãng bị Ethehis ba người mang tới tới. Làm Trầm Lãng đắc lực nhất giúp đỡ, Daniel gọi đi Ethehis. Ethehis có chút không yên lòng, nhưng vẫn là bị Daniel cho chỉ đi. Daniel muốn dẫn Ethehis qua bờ bờ gì tổng bộ tiến hành ký kết. Về sau Ethehis là sẽ trở thành bờ bờ gì chính thức ngự dụng người mẫu thứ nhất. Ethehis hơi chút do dự vẫn là đi theo Daniel qua bờ bờ rỉ tổng bộ. Cơ hội cứ như vậy xuất hiện tại Joseph phỉn với Victor cổ lật trước mặt. Chương 821, dạy ngươi hoa hạ lời nói. Trong phòng, Joseph phỉn với Victor cổ lật hai mặt nhìn nhau. Victor cổ lật tuổi tác càng nhỏ hơn chút, còn có một cái bạn trai. Nội tâm đối trầm lặng kháng cự càng nhiều, trở ngại Daniel lực uy hiếp không dám rời đi thôi. Joseph so sánh thì là có chút ý khác. Nhìn thấy chính mình đồng hương èt thẻ his thần thần bí bí rời đi, Nơi nào không rõ ràng trầm lãng khẳng định cho đối phương chỗ tốt. Ethelhis mặc dù với rổ xe phi cùng chỗ một công ty, nhưng cũng chính là mặt cùng lòng không cùng.